có thể điểm hóa vạn vật mười hai chương ba trăm linh bốn thăng cấp điển hoa quen thuộc khí tu đạo thể sau đó cẩn thận nghiên cứu sau đó mới phát hiện hắn khí tu đạo thể cũng không hoàn thiện hiện tại nên chỉ có thể coi là khí tu đạo thể nhập môn cấp bậc đi điển hoa thôi diễn sau đó suy đoán chờ thật đạt đến khí tu đạo thể viên mãn cấp bậc nên liền cùng đạo khí một cách cấp bậc điển hoa suy đoán đây cũng bị giới hạn hắn tu vi cảnh giới hắn hiện tại là từ linh thể hướng tiên thể chuyển hóa sau đó nên mới là tiên thể hướng đạo thể chuyển hóa mà đạo quả lại là một bước đúng chỗ trực tiếp để cho hiện tại thân thể có được một tia đạo thể đặc tính tương đương đột phá tiên thể chuyển hóa làm đạo thể gông cùng xiềng xích kỳ thật cái này khí tu đạo quả pháp môn Mới là khí tu chân ginh chân chính chỗ tinh hoa đi đảo quả sự tình. Gấp không được. Có được khí tu đảo thể sau đó. Điển hoa cùng bản mệnh pháp khí ở giữa càng thêm phù hợp. Liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Trước đó không có phát giác một tia chi tiết. Cũng chầm chậm phát hiện. Điển hoa lấy ra tiên điệp cách này từ tiên khí hướng đảo khí tiến hóa độ cao nhất tiên khí. Nguyên lai. Hắn tiến hóa nguyên lý. Lại là dạng này điển hoa nhìn lấy tiên điệp bên trong mỗi cách người sử dụng vì đó cung cấp cùng loại đạo lực một dạng năng lượng. Mỗi thêm một cách nhận chủ tiên điệp tử khí. Tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh người sử dụng. Liền thêm một cách cung cấp đạo lực đầu nguồn. Mà mỗi cách người sử dụng tại tuyến thời gian càng dài cung cấp đạo lực cùng nhau kết đối tới nói liền khá nhiều. Mà những này đạo lực tác dụng. Cùng đạo quả rất giống. Cùng loại thập toàn đại bổ hoàn. Tại bổ tề tiên điệp chỗ thiếu sót. Trước đó tiên điệp huyễn cảnh không gian biến lớn. liền là những này đạo lực nguyên nhân. A Nguyên Lai thành lập tiên cung, gia tăng khu kiến trúc, thăng cấp công năng các loại cũng là đang tiêu hao đạo lực. Tiên điệp vừa điểm hóa ra tới lúc. Nên có một ít ban đầu đạo lực. Có thể thành lập tiên thạch không gian. Thành lập tiên cung. Sau đó tiêu hao hết ban đầu đạo lực điển hoa liền không có biện pháp lại cải tạo tiên điệp huyễn cảnh. Mà phía sau đổi mới. Là bởi vì sinh ra mới đạo lực. Tiêu hao những này mới sinh đạo lực. Mới có đến tiếp sau đổi mới. Trước đó là biết thế nào mà không biết tại sao. Chỉ có thể thông qua tiên điệp khí linh đến biết rõ có thể hay không hoàn thành cái gì công năng đổi mới. Căn bản không biết vì cái gì. Có lúc có thể đổi mới, có lúc không thể đổi mới. Hiện tại có thể nhìn thấy tiên điệp bên trong tích lũy đạo lực, hết thảy liền dễ dàng hơn. Điển hoa nhìn xem tích lũy nhiều như vậy đạo lực quyết định thăng cấp một đợt. Hiện tại tiên điệp huyến cảnh còn có rất nhiều tai hại cách điển hoa yêu cầu còn kém rất xa đâu. Nghĩ tới đây, điển hoa bừng tỉnh đại ngộ nói, liên tiếp thăng cấp hoàn thiện tiên điệp huyến cảnh quá trình. Kỳ thật liền là tiên điệp liên tiếp hướng đảo khí quá trình tiến hóa Chờ tiên điệp huyến cảnh chân chính hoàn thiện Vô luận là công năng còn là không gian lớn nhỏ các loại phương diện Hoàn thiện sau đó Tiên điệp nên liền hoàn thành tích lũy Tiến cấp đến đảo khí Muốn nghiệm chứng cái suy đoán này Rất đơn giản Hiện tại bắt đầu Liền thăng cấp một đợt Trước sau so sánh một chút Liền hiểu có được khí tu đạo thể sau đó điển hoa xem tiên điệp tiến độ càng thêm rõ ràng minh xác điển hoa câu thông tiên điệp khí linh hạ đạt tăng thêm thông chi công năng chỉ lệnh chức năng này đã sớm nên mở rộng ra tới bất quá trước đó cảm thấy cũng không mười phần trọng yếu vẫn là lui về phía sau sắp xếp hết kéo lại kéo hiện tại vừa lúc có thể thí nghiệm một cái theo điển hoa chỉ lệnh hạ đạt điền hoa nhìn thấy tiên điệp bên trong tầng dưới chót nhất sự chứa đạo lực địa phương một đoàn đạo lực đám mây hướng lên trên bay ra trôi giạt đến phía trên khí linh nơi sở tại phương Cái này đoàn đạo lực đám mây rơi vào màu xanh ngọc điệp hình tượng khí linh trong đĩa tiếp đó màu xanh ngọc điệp bên trong vầng sáng liên tiếp lấp lóe. ngọc điệp bên trong đạo lực đám mây từ hư hóa thực theo thời gian chuyển rời trầm rãi chuyển hóa thành một cái loa nhỏ hình dạng, thành hình sau đó. Tiếp đó, dung nhập vào màu xanh ngọc điệp bên trong. Màu xanh ngọc điệp mặt ngoài có thêm một cái loa nhỏ phủ điêu. Cùng lúc đó, một cái lấy màu xanh ngọc điệp làm trung tâm mạng lưới, hiện hóa ra ngoài. Điển hoa tận mắt nhìn xem cái này từ vô số dây nhỏ tạo thành màu xanh mạng lưới quan đảo bên trong, tăng lên một cái đầu mới dây nhỏ nguyên lai like. tiên điệp huyễn cảnh tăng thêm công năng là như thế một cái nguyên lý đây là điển hoa lần thứ nhất như thế rõ ràng thấy rõ ràng tiên điệp khí linh nguyên lý làm việc điển hoa lại cảm giác tiên điệp tiến độ xác thực tăng lên một tia chỉ là cũng không rõ ràng trước đó hai lần rõ ràng cảm giác được tiến độ hẳn là đạo lực tại không có chỉ lệnh tình huống dưới tích lũy đến trình độ nhất định Trực tiếp tăng lên tiên điệp huyến cảnh không gian. Biến hóa quá đại tài để cho lúc ấy chỉ đồn ta cảm giác được. Ngoại trừ tăng thêm dạng này toàn tiên điệp huyến cảnh công năng. Điển hoa lại lần nữa bắt đầu thí nghiệm gia tăng tiên cung bên trong kiến trúc. Chỗ sinh ra ảnh hưởng. Ta đã sớm mong muốn hoàn thiện mấy cách khác tiên cung để bọn chúng đuổi theo truyền đạo tiên cung tiến độ. Điển hoa câu thông tiên điệp phí linh. Bắt đầu ở cách khác từng cách tiên cung bên trong thành lập tiên thị Đồng thời đem tiên thị tách ra Lại không đem sở hữu tiên thương tập trung một cách truyền đạo tiên cung cách này tiên thị bên trong Điển Hoa nhìn thấy đạo lực đám mây lại lần nữa bị thu hút màu xanh ngọc điệp bên trong Lần này cùng lần trước khác biệt Không có trước ngưng luyện thành hình Mà là trực tiếp hấp thu đến màu xanh ngọc điệp bên trong điển hoa nhìn thấy màu xanh ngọc điệp trừ truyền đạo tiên cung bên ngoài tứ đại tiên cung toàn bộ tăng lên một vòng tiếp đó tiên cung góc đông nam chậm rãi tạo thành một cái tiên thì hẳn là có mô bản chỉ cần phục chế nguyên nhân cho nên mới cùng vừa rồi có rõ ràng khác biệt muốn nghiệm chứng cái suy đoán này rất đơn giản lại tại tiên cung bên trong sáng tạo một cái mới xây trúc là được rồi điển hoa sớm đã có ý nghĩ Giác đấu trường còn là quá đơn điệu. Chỉ có thể là đồng tu luyện thể hệ ở giữa chiến đấu. Cũng không thể gia tăng cùng vừa quái. Yêu quái. Cách khác hệ thống tu luyện tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Lại lần nữa hướng tiên điệp khí linh hạ đạt tại tiên cung góc Tây Nam. Đạo tàng cùng giác đấu trường ở giữa. Kiến tạo đối chiến lôi đài chỉ lệnh. Cách này đối chiến lôi đài có thể vượt tiên cung tiến hành chiến đấu tái thiết định một cách ban thưởng cơ chế. Thắng 1 trận. Ban thưởng 1 điểm tống hiến. Thắng liên tiếp 3 ba trận ban thưởng 3 ba điểm tống hiến. Thắng liên tiếp 10 trận ban thưởng 10 điểm tống hiến. Phía sau thắng liên tiếp 20 trận. 30 trận các loại thẳng đến 100 trận. Ban thưởng đối ứng điểm tống hiến số lượng. Đồng thời. Thứ 100 t. C. D. à N. Ngoại trừ điểm tống hiến, lại ban thưởng một cái bách luyện viện số lần. Lão dùng tài bách luyện viện số lần cảm giác quá bất chính quy, liền hiển hóa vi lệnh bài đi. Quả nhiên, lần này đối chiến lôi đài cùng trước đó tăng thêm thông chi công năng rất sống. Trước là tại ngọc điệp bên trong tạo thành đối chiến lôi đài mô hình. Sau đó lại tiếp nhận một lần đạo lực. Phục chế 5 phần. Mới bị màu xanh Ngọc Điệp hấp thu Ngọc Điệp lên đối ứng tiên cung phủ điêu bên trên Tăng thêm đối ứng đối chiến lôi đài phủ điêu đồ án Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 305 đại hội Bắt đầu mùng 8 tháng 8 Cối thu khí sàng Con ngươi không vạn giảm Theo giờ thìn gần sát Hồ Tâm Đảo lên đảo môn các mạch tham dự nhân viên Lục tục ngo ngoi tiến nhập Hồ Tâm Đảo trung tâm hội trường Hội trường cùng liên bồng đảo lên rất sống đều là trận trong trận, chỉ là quy mô lớn hơn chút. Điển Hoa mang theo Lê Phỉ cùng Trương Quân tại giờ thìn trái phải tại đảo đồng dẫn đường phía dưới tiến nhập hội trường. Điển Hoa vị trí, vẫn là vị trí tốt nhất. Giờ thìn đảo môn bách mạch đại hội bắt đầu. Điển Vũ xem như chủ nhà, chủ trì hội nghị. Tại một năm trước địa phương bách mạch đại hội bên trên. Nên làm tổng kết hầu như đều làm. Chúng ta theo lễ cũ, bỏ qua cách này khâu, trực tiếp bắt đầu thảo luận thu thập vấn đề cùng biểu quyết đối ứng quyết nhị. Vấn đề thứ nhất, đạo môn tập tục bên trong hôn nhân chế độ, là duy trì nguyên trạng, còn là làm ra đối ứng cải biến nếu như là cải biến. Làm ra cách nào cải biến? Vấn đề này địa phương bách mạch đại hội lên cũng đã có thảo luận, rất nhanh liền hoàn thành vấn đề này thảo luận cũng tiến hành biểu quyết, điển hoa bỏ phiếu trắng, điển vũ lên đài tổng kết nói: trước đó hơn một trăm năm thuộc về tình huống đặc biệt, theo đạo môn nhập thế, quyết nghị khôi phục như cũ hôn nhân chế độ, một hai mươi giờ sáu mươi tám phút bỏ phiếu thông qua cái này quyết nghị, kế tiếp vấn đề về chúng ta đạo môn cùng hoàng tộc quan hệ tiếp tục hợp lưu còn là bắt đầu chia cắt, vấn đề này. Cũng tại địa phương bách mạch đại hội bên trên tiến hành qua thảo luận. liền trải qua một năm thảo luận suy nghĩ. Đã sớm có quyết nhị. Trải qua một phen thảo luận sau đó. Lại lần nữa bắt đầu bỏ phiếu. Điển Hoa lại lần nữa lựa chọn bỏ phiếu trắng. Điển Vũ lên đài tổng kết nói. Đạo môn thực lực đã đủ để ứng phó ngay sau đó nhân tục đại kiếp. Không cần lại dung hợp hoàng tộc lực lượng. Quyết nhị nên phải gìn giữ độc lập Không tiếp tục hợp lưu Bắt đầu chia cắt 108 giờ 80 phút Bỏ phiếu thông qua cái này quyết nhị Phía trước mấy vấn đề Đều là địa phương bách mạch đại hội thảo luận qua vấn đề Các mạch đều có quyết nhị Thảo luận thời gian không dài Coi như thảo luận cũng sẽ không dễ dàng cải biến nguyên lai like. quyết nhị Cho nên quá trình này tiến hành rất nhanh Đến tiếp xuống cái này trước đó địa phương đại hội không có thảo luận qua vấn đề thảo luận liền muốn thời gian Kế tiếp vấn đề Chúng ta đạo môn thế nào nhập thế hơn nữa vấn đề này cùng phía trước mấy vấn đề không đồng dạng địa phương ở chỗ Cần trước thảo luận Tiếp đó hình thành Quyết nhị mới có thể đi vào hành biểu quyết Ở giữa có thêm hình thành quyết nhị cách này một hạng Vấn đề này liền không thể không thảo luận đến tiên điệp huyễn cảnh Vấn đề này vừa mới bắt đầu thảo luận. Lúc này liền có người đứng lên nói nói. Tiên điệp huyến cảnh bên trong đại sảnh nhiệm vụ đã rất đầy đủ. Hoàn thành có thể lấy cái này làm cơ sở sở. Tiến hành nhập thế quy hoạch. Lập tức có người đứng lên tiếp lấy nói ra. Tiên điệp huyến cảnh bên trong đại sảnh nhiệm vụ tuy rằng hoàn thiện. Thế nhưng dù sao cũng là huyến cảnh. Đặc biệt còn là phải dựa vào trong hiện thực hành động. Chúng ta nên thảo luận là, thế nào hữu hiệu lợi dụng tiên điệp huyền cảnh cùng hiện thực tiến hành liên động. Đương nhiên, cũng có người phản đối. huyền tử đứng lên nói, pháp điệp giá cả kỳ thật vẫn là quá cao. Các chi mạch nhiều người như vậy làm sao có thể làm đến trong tay mỗi người có một cách có được pháp điệp chỉ có thể là số ít tinh anh. Phương pháp này cũng không thể làm là đạo môn nhập thế thông thường kế hoạch đến thi hành sao huyền khôi lập tức đứng lên đưa ra ý kiến phản đối nói. Pháp điệp giá cả chỉ có 20 điểm cống hiến. Hiện tại càng là chỉ có 10 điểm cống hiến. Tương đối mà nói đã rất thấp. Nói giá cả quá cao. Lời này có chút nói quá sự thật đi. Huyền tử đứng lên lần nữa nói ra. Giá cả cao thấp là đối lập. Đối tinh anh tới nói. Cái giá tiền này tự nhiên không cao Thế nhưng đối với dòng rãi phổ thông đạo cửa đệ tử tới nói Cái giá tiền này liền cao Huyền Khôi cũng biết vấn đề này Cho nên đề nghị Có thể từ chi mạch tập thể mua sắm Nợ cho đệ tử Tiếp đó thông qua truyền đạo tiên cung bên trong truyền thừa rất nhanh trưởng thành Trả lại trầm rãi cho chi mạch Huyền tử châm chọc nói Ngươi cho rằng mỗi cái chi mạch cũng giống như huyền khôi đảo hữu sản này rồi rào đầu óc kinh tế. Hơn nữa còn là tiên thương. Không thiếu điểm tống hiến sao huyền khôi mắng trả lại. Các chi mạch truyền thừa rất nhiều. Chỉ cần đóng góp cho đạo tàng. Đây đủ trèo chống tiền để đầu nhập vào. Huyền tử hừ một tiếng đây chính là các chi mạch bí truyền thế nào có thể tùy tiện đóng góp ra ngoài. Huyền phôi nhíu mày nhìn qua huyền tử không nghĩ tới. huyền tử nói chuyện vậy mà dạng này cấp tiến. điển hoa sư thúc tổ thế nhưng là tại hiện trường đâu nhìn huyền tử bộ dáng. hiển nhiên là một điểm không cho điển hoa sư thúc tổ mặt mũi. huyền phôi lập tức ý thức được. huyền tử hẳn là biết mình sắp bạo lộ hoặc đã bại lộ. hiện tại, hắn hành động này. hơi có chút vò đan mẹ không sợ rơi cảm giác. huyền tử đối hoàng tộc thật đúng là trung thành a biết mình bảo lộ sau đó liền định hy sinh chính mình cũng phải vì điển hoa sư thúc tổ cùng đạo môn ở giữa tạo một cái khoảng cách ra tới xác thực cái này đạo tàng tuy rằng chỉnh thể tới nói đối đạo môn phát triển vô cùng tốt thế nhưng hạn chế thực sự cực lớn huyền khôi lại không đứng dậy phản bác điển vũ nhìn có chút nhạt nhẽo đứng lên nói Điển hoa đảo vũ vừa rồi nói tới cách này tiên điệp huyến cảnh bên trong có nhiều vấn đề. Dính đến ngài, ngài ý tứ đâu này điển hoa hồi đáp. Dạng này thảo luận hiệu suất quá chậm. Phạm vi cũng có chút hẹp. Chúng ta còn là cùng một chỗ tiến nhập tiên điệp huyến cảnh tiến hành thảo luận đi. Điển vũ nghĩ đến tiên điệp huyến cảnh bên trong gặp chữ diễn ý hiệu quả thần kỳ, xác thực có thể diễn tả càng thêm rõ ràng. Suy tư chốc lát, nói, như vậy hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, đồng ý đem bách mạc đại hội đem đến tiên điệp huyến cảnh, xin giơ tay, trải qua một phen bỏ phiếu sau đó. Điển vũ tổng kết nói, một năm mươi tám giờ ba mươi phút, thông qua cách này quyết nhị, hiện tại, tất cả mọi người tiến nhập tiên điệp huyến cảnh, chúng ta bách mạc đại hội. Chuyển rời đến tiên điệp huyến cảnh bên trong tiếp tục tiến hành. Đám người tiến nhập tiên điệp huyến cảnh bên trong. Phát hiện mọi người tiên thạch bốn phía mây mù trở nên mỏng manh rất nhiều. Hơn nữa có thể nhìn thấy tiên thạch bắt đầu hướng lên trên bay lên. Hợp thành một cái hình quạt sắp xếp Điển vũ phát hiện ngọc điệp ở giữa xuất hiện một cái nhóm. Tên gọi bách mạc đại hội nhóm. Nhóm góc trái trên cùng xuất hiện một cái bỏ phiếu thống kê bỏ phiếu thống kê mặt dưới có ba cái ấm phím đồng ý phản đối cùng bỏ phiếu trắng có thể tiến hành bỏ phiếu điển vũ bốn phía nhìn một cái phát hiện tiên thạch số lượng nhiều lắm líp nha líp nhíp đều có ngàn cái cái này bách mạch đại hội làm lớn ra tất cả mọi người tham gia lúc này điển vũ nhìn thấy góc dưới bên trái xuất hiện một cái loa nhỏ tít tít tít vang lên hai tiếng Phía sau xuất hiện một cái không đối thoại Thông chi Bách mạc đại hội chuyển rời đến tiên điệp huyến cảnh Tiên điệp huyến cảnh bên trong bất luận kẻ nào đều có thể tiến hành đứng ngoài quan sát Đứng ngoài quan sát kết quả này so điển vũ vừa rồi tưởng tượng muốn tốt nhiều Chỉ là đứng ngoài quan sát nói Cũng là không phải là không thể tiếp nhận Giống như là bách mạc đại hội Bỏ phiếu chỉ có các chi mạc đại biểu Thế nhưng tham gia thảo luận lại nhiều. Giống như huyền tử. Hắn cũng không phải là liên bồng đảo đại biểu. Thế nhưng tham gia hội nghị. liền có thể tham gia thảo luận. Trong hiện thực. Bọn hắn lớn như vậy hội trường. Cũng chỉ có đứng ngoài quan sát người tồn tại. Chỉ cần không quấy dày đến bách mạc đại hội tiến hành. Bọn hắn cũng sẽ không tiến hành xua đuổi cùng ngăn lại. Giống như là lần này bách mạc đại hội liền bối chịu chú mục hoàng tộc cùng thế gia đại tộc đều điều động người tới tại phía xa lầu các bên trên tiến hành đứng ngoài quan sát điển vũ biết rõ sau đó cũng không có xua đuổi bọn hắn a lần thứ tư bách mạch đại hội thời điểm hoàng tộc liền tiến hành đứng ngoài quan sát hiện tại lần thứ năm bách mạch đại hội đạo môn tất nhiên lựa chọn nhập thế tự nhiên càng thêm không sợ người bàng quan huống chi tiên điệp huyến cảnh bên trong phần lớn là chúc ta người trong đạo môn ta có thể điểm hóa vạn vật mười hai chương ba trăm linh sáu phái hệ thống thông linh đang đứng tại truyền đạo tiên cung bên trong cẩn thận nhìn chằm chằm góc tây nam trong mây mù kiến trúc cái này bên trong nhất định là có mới kiến trúc liền là còn chưa mở thả đây là cái gì kiến trúc đâu này lúc nào mở ra đâu này a thật muốn biết a từ lúc điển hoa đề điểm nàng sau đó Thông Linh vẫn tranh thủ tại chức năng mới sau khi ra ngoài cái thứ nhất hiểu rõ hắn. Dùng cái này thu hoạch được cảm giác thành tựu. Còn có lợi ích. Tựa như trước đó liên quan tới không gian giới chỉ nhiệm vụ. Chính là nàng cái thứ nhất phát hiện. Tiếp đó nhóm phát cho nàng đảo hữu lục lên tất cả mọi người. Bởi vì nguyên nhân này. Tuy rằng tiên thương trước đó bảo lời lộ ra. Thế nhưng chỉ có nàng. Không có nhận quá nhiều khiển trách Lúc này thông linh nhận được pháp điệp thông chi Có thể đứng ngoài quan sát bách mạch đại hội Đứng ngoài quan sát bách mạch đại hội Điển hoa thái sư thúc tổ vạn túi căn cứ nhắc nhở Thông linh tiến nhập tiên thạch không gian Trước người ngọc điệp lên đã xuất hiện một cái nhóm trò chuyện Nhóm trò chuyện góc trên bên phải có bỏ phiếu thống kê. Mặt dưới có bỏ phiếu ấm phím Bất quá là màu xám Không thể sử dụng Thậm chí liền nhóm trò chuyện phía dưới không đối thoại đều là màu xám, không thể thua vào tin tức. Là loại phương thức này đứng ngoài quan sát sao tiên điệp ảo cảnh tác dụng. Gặp chữ như mặt. Gặp chữ diễn ý. Cũng là xem như đứng ngoài quan sát. Thông linh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ấm mở đảo hữu lục. Phát hiện có thể sử dụng. Không khỏi ha ha cười nói. Ha ha. Coi như không cho ta tham gia. Ta cũng có thể gián tiếp tham gia A đứng ngoài quan sát quá trình bên trong có ý kiến gì. Hoàn toàn có thể thông qua đảo hữu lục. Cho tham dự nhân viên gửi tin tức. Để bọn hắn thay mình phát biểu A ha ha. Ta thật là quá thông minh ta quả nhiên là một thiên tài lúc này. Bách mạc đại hội trò chuyện nhóm bên trong. Điển vũ đã công bố một phần trước đó thông qua đề tài thảo luận cùng bỏ phiếu đếm. Tiếp đó, Điển Vũ nói một câu, hiện tại bắt đầu tiếp xuống hội nghị đi. Điển Vũ tiếng nói rơi xuống. Huyền phôi liền lên tiếng nói. Huyền tử, chúng ta đã tiến nhập tiên điệp huyến cảnh. Lại có rất nhiều người đứng ngoài quan sát. Không biết bách mạc đại hội tiến độ. Có thể đem ngươi trước đó quan điểm một lần nữa thuật lại một lần sao Huyền tử ship bằng ở tiên thạc bên trên. Nhìn trước mắt Ngọc Điệp. Hắn nhóm trò chuyện góc trên bên phải bỏ phiếu ấm phím Cũng là màu xám Cũng không phải là tham gia bách mạch đại hội người Đều có cố phiếu quyền Mà là mỗi một chi mạch Chỉ có một cách đại biểu Có được quyền bỏ phiếu Giống như bọn hắn liên bồng đảo nhất mạch Chỉ có sư phụ của hắn đình tân đạo trưởng có được quyền bỏ phiếu Bất quá tham gia bách mạch đại hội có được thảo luận quyền Thể hiện tại nhóm trò chuyện bên trên Liền là nhóm trò chuyện phía dưới không đối thoại Cũng không phải là màu xám Là có thể tại nhóm trò chuyện bên trong gửi tin tức Huyền tử dương mắt chung quanh Nhìn thấy chung quanh phiêu đãng mấy ngàn tiên thạch Trong lòng không khỏi một trận phát run Hắn muốn lộ ra ánh sáng tại trước mặt mọi người sao bất quá việc đã đến nước này Huyền tử cũng trong lòng còn có tử trí Nhắm mắt lại Hít sâu một hơi Cắn răng nghiến lời nói Tới thì tới Ai sợ ai nói xong Đang đối thoại không bên trong thuật lại quan điểm của mình Quả nhiên Cái này nhìn qua điểm Đưa tới người đứng xem rất nhiều người tổng minh Có người duy trì Có người phản đối Thái độ không phải trường hợp cá biệt Thông linh nhìn thấy đề nghị này Cũng dám nói Điển Hoa Thái Sư Thúc Tổ nói xấu châm ngoài ly rán người rất xấu thông linh lập tức phấn nộ thông qua đạo hữu lục cho Huyền Khôi gửi tin tức nói Hẳn chết hắn Kỳ thật bế quan sau đó Điển Hoa đã sớm phát hiện cái vấn đề này đạo tàng bên trong truyền thừa bí thuật trung tâm truyền thừa tương đối mà nói còn là quá ít Bất quá Điển Hoa đến chi mạch đã cho đủ hắn mặt mũi Đem không phải trung tâm truyền thừa sách vở Đều đóng góp cho đạo tàng. Hắn cũng không có tiến một bước động tác. Bất quá, vấn đề này, hoàn toàn chính xác cần giải quyết. Mà giải quyết vấn đề này phương pháp, Điển Hoa cũng đã nghĩ đến chỉ là muốn đợi bách mạch. Đại hội sau đó, mới căn cứ nặng nhẹ cùng đạo lực tồn lượng, chậm rãi đổi mới. Không nghĩ tới, vậy mà sớm dẫn nổ. Cách này huyền tử thân phận có được tiên kính Điển Hoa ra một cách liền biết. Cho nên điển hoa cũng không kỳ quái. Phá cuộc phương pháp đối điển hoa tới nói cũng rất đơn giản. Vậy liền đem phía sau muốn tăng thêm công năng tại bách mạc đại hội nâng lên phía trước công bố một cái, liền tốt. Điển hoa một điểm, nhóm trò chuyện bên trong có thêm một cái màu xanh ngọc điệp chân dung bắt đầu phát biểu. Mọi người tốt, ta là tiên điệp khí linh, hiện tại bắt đầu công bố đón lấy tiên điệp huyễn cảnh sắp sửa tăng thêm nội dung. Thứ nhất. Tăng thêm tông phái hệ thống Đạo môn các chi mạch Thế ra các tộc các loại bất kỳ thế lực nào Chỉ cần đạt đến điều kiện Đều có thể tại tiên điệp huyến cảnh bên trong thành lập tông phái Tông phái được hưởng phía dưới quyền lợi Nhất Tông phái đóng góp cho đạo tàng sách vở Tại người khác có thù lao mượn đọc thời điểm Có hai thành quy về tôn chỉ tập thể sở hữu Đã đóng góp Tại tông phái thành lập sau đó Lập tức đem phía trước đóng góp truyền thừa sách vở trong khoảng thời gian này ít lợi. Thuộc kỳ tông phái sở hữu. Đồng thời có thể thân mời xem xét mượn đọc ghi chép. hai Tông phái có được chính mình độc lập cố định cùng loại nhóm trò chuyện một dạng giao diện. Tông tộc thành viên có thể tại bên trong phát biểu. Tông phái bên trong cao tầng có được quyền lực nhất định. Ví dụ như. Cấm ngôn. Phát thông chi tin tức cho tông phái thành viên các loại quyền lực. Ba. Phái bên trong phân chia có tương ứng đẳng cấp, đẳng cấp khác nhau có được khác biệt quyền lực. Ví dụ như tập thể điểm tống hiến khác biệt tỷ lệ chia hoa hồng. Cái này chia hoa hồng có nhất định có thu giữa, có thể căn cứ từ mình tình huống, tự mình tiến hành điều chỉnh. Bốn. Đạt đến điều kiện tông phái, có thể thân mời tập thể cửa hàng Cách này cửa hàng thu nhập thuộc về tập thể sở hữu. 5. Có thể thân mời tại trong thế giới hiện thực định vị tông phái thành viên vị trí. Bất quá cần tông phái thành viên trước đó đồng ý. 6. Tông phái nội bộ thành viên tại đạo tàng bên trong mượn đọc bản tông phái sách vở lúc. Có thể căn cứ đẳng cấp, tiến hành giảm miễn, thậm chí hoàn toàn miễn phí. 7. Tông phái có được tập thể nhà kho Dùng cho dự trữ tập thể tài nguyên. Tông phái nội bộ có chính mình tương ứng cống hiến điểm tích lũy hệ thống. Cùng tông phái thành viên đẳng cấp cùng đặc quyền móc nối. Trên nguyên tắc là đối tông phái cống hiến điểm tích lũy càng nhiều. Đẳng cấp cùng quyền lực càng lớn. 9. Điển hoa cách này tông phái hệ thống, hoàn toàn theo nô đùa bên trong tông hội hệ thống đến thiết kế. Có như thế lớn lợi ích. Bọn hắn nên rất tình nguyện tổ kiến tông phái. Đồng thời tích cực đem bọn hắn trung tâm truyền thừa Thượng truyền cho tiên điệp huyến cảnh sao kỳ thật Từ lúc tiên kính bố trí sau khi hoàn thành Thế ra đại tộc cùng đạo môn các chi mạch truyền thừa tin tức Sớm đã bị điển hoa nắm giữ Điển hoa hoàn toàn có lật bàn thực lực Chỉ là Quy tắc này là hắn thành lập Điển hoa là quy tắc bảo vệ người Đương nhiên sẽ không tùy ý lật bàn Chỉ cần nhường ra một phần lợi ích ra tới. Là được rồi. Vì sao phải lật bàn hơn nữa. Phần thưởng này điểm cống hiến. Đối bọn hắn tới nói là lợi ích. Thế nhưng điển hoa tới nói. Chỉ từng cái chối chữ số đi. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 307 đổi mới buổi trình diễn thời trang tiên điệp khí linh. Cái này sớm thông cáo vừa ra. Hiểu rõ tông phái hệ thống tình huống cụ thể sau đó. Trước đó phản đối người lập tức cải biến lập trường Định tuổi thông qua đạo hữu lục Do hỏi Sư huynh Lần này Lần này có cái này tung Tông phái hệ thống Tàng thư các truyền thừa Có thể đóng góp đi chỉ là Thật không được tự nhiên A điển hoa sư thúc thế nào lên Tông phái cái này tên kỳ cục A gọi chi mạc hệ thống không tốt Sao thật là kỳ quái Định thứ trả lời nói Hắn biết đến ta thực là cầm đồng ý thái độ, chỉ là các trưởng lão không đồng ý. ngươi nói đúng, có tôn phái hệ thống bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. định thứ trả lời sau đó, nhìn chằm chằm tôn phái hệ thống đang ngẩn người, tự lẩm bẩm, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi huyền khôi nhìn xem tôn tộc hệ thống, cười nói, đây là muốn đánh vỡ đạo môn cùng thế gia đại tộc ở giữa rào sao dùng một cách mới tên gọi. Đến thống nhất lúc đầu là hai cái vũ tên gọi. Quả nhiên là điển hình sư thúc tổ. Lợi hại xem tới. Võ đảo hợp lưu. Gần ngay trước mắt huyền khôi nghĩ đến Lý Hiếu. Vốn là dự định để cho Lý Hiếu chậm rãi phát triển. Xúc tiến võ đảo hợp lưu. Không nghĩ tới. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lý Hiếu trên tay pháp điệp. Là thế nào tới. Không có huyền khôi âm thầm nâng đỡ. Lý Hiếu làm sao có thể đạt được nhiều như vậy pháp điệp, phát triển hắn võ tiên minh đâu này ngoại trừ định thứ cùng huyền khôi, không thiếu hữu thức chi sĩ, đồng dạng thấy được càng sâu cấp độ đồ vật, định tân đạo trưởng. Quả nhiên, điển hoa sư thúc lại bắt đầu xuất thủ đánh vỡ thông thường, lên tên mới để thay thế đạo môn chi mạch cùng thế gia đại tộc tông phái. Đại biểu tông tục cùng đạo môn các phe phái sao chi mạch cái danh từ này. Xem tới muốn dần dần tiêu thất tại trong dòng chảy lịch sử. Tinh thông đoán mệnh chi thuật hoàng tục lão giả ha ha cười nói, tông phái hệ thống tông tục ha ha. Quả nhiên là khí vận chi tử. Đại biểu phong thủy bên trong thiên địa nhân bên trong nhân. Cách cuộc liền là lớn. Đại biểu là toàn bộ nhân tục. Mà không chỉ là đạo môn ha ha lấy bọn hắn hoàng tộc nội tình, tại nhân tộc quật khởi quá trình bên trong, nhất định sẽ thu ít lợi nhiều. Chiếm giữ địa vị trọng yếu, ai cũng không thể xem nhẹ. Điển Diệu đạo trưởng, thật là thật là lợi hại lại là một chiêu này. Một cái tông phái hệ thống, liền giải quyết rồi đạo môn nhập thế vấn đề. Một cái tên gọi cải biến, liền là phá vỡ lúc đầu là đạo môn hệ thống lại lần nữa đào một cách hú to hơn nữa giá tâm thật lớn chỉnh hợp đạo môn còn chưa đủ còn muốn chỉnh hợp bao quát hoàng tộc ở bên trong sở hữu thế gia đại tộc sao đặc biệt là hoàng tộc tại đạo môn nâng đỡ phía dưới hoàng tộc nổi tỉnh cũng sớm đã vượt qua đạo môn bên trong bất kỳ một cách nào chi mạch mặt khác chỉ cần nhỏ máu liền có thể nhận chủ loại mới pháp khí phá vỡ võ giả khác biệt khế ước pháp khí gông cùng xiềng xích sau này võ giả thực lực đem càng thêm lời hại võ giả cùng đạo môn tu sĩ thực lực vừa mới tại điển hoa trợ giúp phía dưới vượt qua đồng thời kéo ra một phần lại bị trở về cùng một cái cấp độ bên trên có thể tưởng tượng được đến từ hôm nay trở đi thế ra đại tộc đem toàn tập thể vào ở tiên điệp huyến cảnh điển diệu nhìn qua phía dưới năm cái cử đại tiên đảo lo lắng nói nếu như là điển hoa đảo hữu đối xử như nhau võ giả nên có được chính mình độc lập tiên đảo cùng loại truyền đạo tiên cung một dạng tiên đảo có được chuyên môn võ giả đạo tàng có được bách luyện viện có được sát đấu trường có được tiên thị có những này lại thêm người thủng lồ nổi tỉnh võ giả quật khởi. Đem thế không thể đỡ hơn nữa. Năm cách tiên đạo. Nếu như là trong đó hai cách là đạo môn tu sĩ cùng võ giả. Như thế còn lại ba cách tiên đạo liền xét là gì chứ thật là khiến người ta bất an à Điển Diệu nghĩ càng nhiều. Trong lòng cũng càng phát ra bất an. Điển Hoa lắc đầu cười nói ta vừa ra tay giống như Bách Mạch Đại Hội liền xét hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Trước đó Đình Châu Bách Mạch Đại Hội điển hoa mở miệng sau đó liền biến thành điển hoa truyền đạo đại hội thành hắn chuyên tràng lần này cửa châu bách mạch đại hội điển hoa vừa mở miệng lại trở thành tiên điệp ảo cảnh đổi mới buổi trình diễn thời trang tất nhiên đã bắt đầu vậy nên làm đến cùng đi cái khác vài cái công năng cũng thuận tiện ban bố đi cũng làm cho cái này đổi mới buổi trình diễn thời trang Danh xứng với thực điển hoa ngón tay lại lần nữa một điểm trước người màu xanh ngọc điệp. Bách mạc đại hội nhóm trò chuyện bên trong đại biểu tiên điệp khí linh màu xanh ngọc điệp chân dung. Hiện tại lần sáng lên. Đổi mới nội dung. Thành rồi cổ vũ sáng tạo cách mới. Sở hữu bản gốc sách vở. Tiêu chí minh bản gốc người tính danh cùng sở thuộc tông phái danh sưng. Tại đóng góp cho đạo tàng sau đó. Sinh ra mượn đọc phí bên trong. Ngoại trừ sở thuộc tông phái đạt được hai thành ít lợi bên ngoài. Bản gốc người bản thân đem đồng dạng được hưởng chia ít lợi. Đồng thời độc hưởng hai thành ít lợi. Cá nhân cùng toàn bộ tông phái tập thể thư chia hoa hồng ít lợi ngang hàng. Chuyện này đối với bản gốc người tới nói. Phải không lớn lời tốt. Đặc biệt là sách vở lên tên tác giả. Đối với một cây sáng tác người tới nói. Sẽ mang quy thuận loại cảm giác cùng danh vọng. Những này xem như ẩn hình ban thưởng đi Điển hoa phi thường rõ ràng sáng tạo cái mới tầm quan trọng Chỉ có sáng tạo cái mới, mới có thể phát triển Cái này đổi mới tin tức tuy rằng không giống tông tục hệ thống dài như vậy Thế nhưng đưa tới bình thường càng thêm to lớn Thoại bản nhất mạch Đã lột xác Từ năm 60 tuổi biến thành ba 30 tuổi bộ dáng thông ngôn Trực tiếp kích động nói Ta trước đó đóng góp thoại bản Rất nhiều bản đều là ta bản gốc Ngoại trừ An châu chân ngôn nhất mạch được hưởng hai thành ít lợi Ta bản thân cũng có thể được hưởng hai thành ít lợi trước đó còn đang vì điểm cống hiến phát sầu thông ngôn Lúc này lập tức cảm thấy hăng hái Tập thể điểm cống hiến dù sao cũng là tập thể sở hữu Là vì tốt hơn phát tông chân ngôn nhất mạch Dù sao bọn hắn chân ngôn nhất mạch từ phá diệt đến trùng kiến Cần đầu nhập đại lượng tài nguyên So cái khác cắt mạch nhiều hơn nhiều Cho nên tập thể điểm tống hiến là không thể tùy ý tự nhiên Thế nhưng Cá nhân điểm tống hiến liền có thể chính mình chi phối Hối đoái thành tài nguyên tu luyện Gia tăng thực lực của mình Ví dụ như Trước đó luyến tiếc mua không gian giới chỉ Có thể mua Ví dụ như trước đó luyến tiếc mua thú tùy đan Cũng có thể suy nghĩ mua hơn nữa đạo tàng bên trong Thoại bản độc giả rất nhiều Tuy rằng mượn đọc phí rất ít Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a đây tuyệt đối là một bút khả quan thu nhập Mặt khác thông ngôn nhìn về phía phía Dưới 5 cái tiên đảo Thoại bản cũng không cần giữ bí mật Vốn chính là cho người ta đọc Cho nên Ngoại trừ truyền đạo tiên cung Có thể hay không đem thoại bản quyết tán đến mấy cái khác tiên đảo lên đâu này nên có thể chứ đã tiến nhập tiên điệp huyến cảnh một năm thông ngôn đã là lão điểu lập tức thuần thục hỏi thăm về tiên điệp khí linh tiên điệp khí linh lập tức cho tương ứng trả lời ngài bản gốc tác phẩm thừa nhận làm thu nhận sử dụng tại sở thuộc tiên cung đạo tàng trung thượng giá nếu như là muốn tại cái khác tiên cung đạo tàng trung thượng giá mới tới được công phái đồng ý ngươi liền có thể tại cách khác tiên cung đạo tàng trung thượng chống lên không sau đó chia ít lợi cùng sở thuộc tiên cung đạo tàng hoàn toàn tương đồng coi như muốn đối đứng an châu chân ngôn nhất mại tông phái thông ngôn thông ngữ cùng thông chính ba người bọn họ tất nhiên là sáng lập người thông ngôn tại bên trong huyền nói chuyện rất nặng mặt khác chuyện này đối tông tộc cũng có lợi hai người khác không có phản đối đạo lý. Thông ngôn nhìn thấy khí linh cách này trả lời sau đó, đỡ trưởng cười nói chuyện này, xong rồi. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 308 xã đoàn hệ thống một khắc đồng hồ sau đó. Nhìn nhiệt độ đi xuống. Điển hoa tiếp tục khí linh tuyên bố đổi mới nội dung. Nếu là đổi mới buổi trình diễn thời trang, vậy liền một lần làm đến cùng. Đem gần nhất muốn đổi mới nội dung. Duy nhất một lần đều ban bố điển hoa nhìn xem vài cái còn lại đạo lực đám mây dù sao tiên điệp sử trữ đạo lực cũng đầy đủ tiên điệp sử trữ gần một năm đạo lực đầy đủ điển hoa hoàn thành cái này một đợt đổi mới bách mạc đại hội nhóm trò chuyện bên trong màu xanh ngọc điệp chân dung lại lần nữa sáng lên ban bố tin tức mới đổi mới nội dung xã đoàn hệ thống xã đoàn hệ thống xem như tông phái hệ thống bổ sung Đền bù cá nhân sáng tạo cái mới năng lực không đủ vấn đề. Tập hợp đoàn thể lực lượng. Tụ tập có được tương đồng ý nghĩ đảo hữu. Tổ kiến tương ứng xã đoàn. Cùng nhau nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới. Một, xã đoàn không giới hạn. Cùng tông phái hệ thống khác biệt. Tông phái duy nhất. Một người đồng thời chỉ có thể gia nhập một cái tông phái. Lại trong tông phái đẳng cấp rõ ràng. Lại không dễ tùy tiện rời khỏi thế nhưng xã đoàn nhưng không có hạn chế bất kỳ người nào có thể đồng thời tham gia nhiều cái xã đoàn có thể thân mời tham gia bất luận cái gì xã đoàn chỉ cần xã đoàn bên trong người bỏ phiếu đồng ý liền có thể gia nhập xã đoàn rời khỏi cũng có thể bất cứ lúc nào rời khỏi thế nhưng tương ứng tại cái này xã đoàn lấy được hết thảy thành tựu đều làm mất đi như lấy được thành quả Bộ phận này vô chủ thành tựu thu hoạch điểm cống hiến. Đem dùng không xã đoàn tập thể điểm cống hiến sử dụng. 2. Xã đoàn thành quả. Xã đoàn nghiên cứu ra thành quả. Sẽ căn cứ khí linh phân tích. Tham chiếu mọi người khác biệt trình độ cống hiến. Cho khác biệt xã viên khác biệt chia ít lời tỷ lệ. Bởi vì một ít nguyên nhân. Như rời khỏi xã đoàn. Tử vong các loại nguyên nhân biến thành vô chủ bộ phận không phân phối cho bất luận cái gì cá nhân đem xem như tập thể điểm cống hiến tồn tại ba xã đoàn tập thể điểm cống hiến xã đoàn tập thể điểm cống hiến bất kỳ người nào có thể đề nghị sử dụng phương hướng cần xã đoàn thành viên bỏ phiếu làm ra quyết định bốn xã đoàn nhà kho có thủ lao khai thông xã đoàn nhà kho nếu như là cảm thấy cần đồng thời thỏa mãn điều kiện có thể tiêu hao điểm tống hiến lấy thuê phương thức khai thông xã đoàn nhà kho năm xã đoàn cửa hàng có thủ lao khai thông xã đoàn cửa hàng như cảm thấy cần đồng thời thỏa mãn điều kiện có thể tiêu hao điểm tống hiến lấy thuê phương thức khai thông xã đoàn cửa hàng sáu xã trưởng quyền lực và trách nhiệm xã đoàn xã trưởng thừa nhận làm sáng tạo xã đoàn người căn cứ tình huống cụ thể xã trưởng có thể một lần nữa bỏ phiếu lựa chọn xã trưởng chức trách là liên lạc xã viên tổ chức tập thể thảo luận tổ chức tập thể bỏ phiếu liên quan tới xã đoàn điểm cống hiến xã đoàn nhà kho cùng xã đoàn cửa hàng thân mời kinh doanh các phương diện người chấp hành xã trưởng là xã đoàn tập thể cống hiến có thể gia nhập sau cùng thành quả cống hiến bên trong bảy chuyên môn giao diện Xã đoàn có được cùng loại tông phái hệ thống giao diện có thể đang tùy thời khởi xướng thảo luận trao đổi ý kiến. 8. Bảo hộ. Tham gia bất luận cái gì xã đoàn. Cũng sẽ không biểu hiện tại cá nhân của ngươi trong tư liệu. Đoán mệnh chi thuật cũng không thể suy tính ra. Coi như phát minh sáng tạo thứ gì. Cũng là lấy xã đoàn danh sưng làm chủ. Phía sau dấu móc bên trong thành viên có thể lựa chọn biểu hiện cũng có thể lựa chọn không biểu hiện chín đạo tâm lời thề gia nhập xã đoàn cùng rời đi xã đoàn đều cần lập xuống tương ứng đạo tâm lời thề lấy đối xã đoàn tiến hành giữ bí mật mười xã đoàn hệ thống vừa tuyên bố lập tức gây nên mọi người nhiệt ý điển vũ nhìn cái này xã đoàn hệ thống thiết lập sau đó Tại cùng điển diệu cùng điển huyến ba người nhóm trò chuyện nửa đường cái này có chút sống lần thứ hai bách mạch đại hội sau đó. Thành rồi sáng tạo ra mới lột xác pháp môn. Sở thiết đỉnh lâm thời chi mạch. Điển huyến nói sống như trước đây tu chân nhất mạch trước thân. Toàn chân nhất mạch. Chính là cái này thời điểm thành lập sao điển vũ cảm thán nói đúng. Đó là chúng ta đạo môn lớn nhất sáng tạo cách mới sức sống một đoạn thời gian. Hiện tại rất nhiều chi mạch, hoặc chi mạch trước thân, đều là tại đoạn thời gian kia sáng lập hoàn thành. Điển Diệu nói cái này xã đoàn hệ thống, có lời có hại A xã đoàn hệ thống không có hạn chế. Một người có thể đồng thời tham gia nhiều cái xã đoàn. Đây là tại phân hóa tông phái lực ngưng tụ. Hơn nữa, nhất làm cho ta lo lắng là bí ẩn bảo hộ cùng đạo tâm lời thề thiết lập liền đoán mệnh chi thuật đều có thể che đậy hơn nữa còn muốn đạo tâm lời thề tiến hành giữ bí mật đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều bí ẩn tiểu đoàn thể thành lập đây đối với chúng ta công phái quản lý tới nói là cực kỳ bất lợi điển huyễn lại là xem thường nói điển diệu đảo hữu Ngươi suy nghĩ nhiều sao ở đâu ra nhiều như vậy không có hảo ý bí ẩn đoàn thể ta cảm thấy dạng này thiết lập chính là vì bảo vệ nghiên cứu sáng tạo cách mới thành quả. Cách này bảo hộ cùng đạo tâm lời thề. Nếu là có người biết bọn hắn nghiên cứu thứ gì. Biết rõ bọn hắn tiến độ. Quấy dày bọn hắn làm sao bây giờ nghiên cứu sáng tạo cách mới là cần chuyên trú tựa như nghiên cứu cải thiện cách nào đó đang dược phối phương. Kia là sợ nhất ngoại bộ quấy dày. Hơn nữa, cái này phân phối chế độ ta cảm thấy tốt nhất. Ngươi làm ra bao lớn cống hiến, liền đạt được bao lớn ít lợi chia. Làm nhiều có nhiều, đây mới là lẽ phải ta dám nói. Cái này xã đoàn vừa ra, chúng ta đang dược mạch hệ đan phương. Sẽ lấy cực nhanh tốc độ tiến hành đổi mới. Điển vũ biết rõ Điển diệu nói có lý, Điển huyễn nói cũng có lý, chỉ là đứng góc độ khác biệt mà thôi. Điển diệu tinh thông đoán mệnh chi thuật. Sở trường từ toàn cuộc xuất phát suy nghĩ vấn đề. Mà Điển huyễn sở trường luyện đan. Là lấy luyện đan góc độ đến đối đãi vấn đề. Điển vũ cũng biết. Bất kỳ cái gì đồ vật. Không có khả năng thập toàn thập mỹ. Chỉ có lợi. Không có tệ. Chỉ có thể dùng trí tuệ su lời tránh hại Từ lúc tông phái hệ thống ra đến sau đó Lý Hiếu vẫn cao mày Tâm sự sung sung bộ dáng Nhưng khi xã đoàn hệ thống đổi mới nội dung một công bố Lý Hiếu lập tức triển mi mỉm cười Chúng ta võ tiên minh vốn chính là bí ẩn tổ chức Kỳ thành viên vốn chính là các thế lực bên trong thành viên Bởi vì tông phái duy nhất thuộc tính Chúng ta võ tiên minh là không thể sáng lập tông phái. Nguyên lai Lý Hiếu còn không yên tâm, tông phái hệ thống vừa ra, bọn hắn võ tiên minh liền sẽ tan rã. Hiện tại xã đoàn hệ thống vừa ra. Đặc biệt là xã đoàn không giới hạn. Bảo hộ cùng đạo tâm lời thề những này điều khoản vừa ra. Đây chính là vì bọn hắn giống như võ tiên minh dạng này bí ẩn đoàn thể chế tạo riêng A xã đoàn không giới hạn. Để cho võ tiên minh thành viên. Sắp đến là công phái thành viên đồng thời, cũng là võ tiên minh xã đoàn thành viên, mà bảo hộ, bảo đảm bọn hắn võ tiên minh bí ẩn tính, đặc biệt là có thể che đẩy đoán mệnh chi thuật suy tính đầu này, lập tức giải quyết rồi Lý Hiếu nỗi lo về sau. Lý Hiếu thế nhưng là biết đến, đạo môn cùng trong hoàng tộc đều có kinh thông đoán mệnh chi thuật cao thủ đặc biệt là lý hiếu học được đoán mệnh chi thuật sau đó càng là hiểu rõ đối với phương diện này cao thủ thì càng sợ hãi lý hiếu ăn ngủ không yên hiện tại tốt rồi có điện hoa đạo trưởng bảo hộ tự nhiên không có người có thể dùng đoán mệnh chi thuật suy tính đến bọn hắn mà đạo tâm lời thể cũng có thể tăng cường cùng bảo hộ bí ẩn tổ chức bí ẩn tính giải quyết rồi lý hiếu một vấn đề cuối cùng phản bội võ tiên minh vấn đề này xã đoàn hệ thống vừa ra thời cơ liền thành quen có một số việc liền có thể làm lý hiếu ánh mắt ngơ ngác nhìn qua phương nam từ lẩm bẩm ta có thể điểm hóa vạn vật mười hai chương ba trăm linh chín đại hội kết thúc qua một đoạn thời gian chờ xã đoàn hệ thống nhiệt độ hạ sau đó điển hoa lại lần nữa ban bố mới đổi mới nội dung đổi mới nội dung Diễn đàn hệ thống 1. Cửa khẩu Tại chủ giao diễn lên tăng thêm diễn đàn hệ thống, xem như gia nhập diễn đàn cửa khẩu 2. Biệt danh Sử dụng diễn đàn hệ thống, không thực tên chế, sử dụng phía trước xin điền ngươi biệt danh 3. Tư ẩn bảo hộ Diễn đàn tuân thủ tư ẩn bảo hộ, che đậy đoán mệnh chi thuật 4. Nhân viên không giới hạn Diễn đàn hệ thống đem đánh vỡ tiên xã đoàn Tông Phái thậm chí tiên đảo ở giữa hạn chế Ngoại trừ đạo tâm lời thề Tất cả mọi người không bị hạn chế có thể có thể tại trong diễn đàn tuyên bố tin tức cùng thảo luận tin tức tương quan 4. Báo cáo Tuy rằng trong diễn đàn cho không giới hạn Nếu như là một ít nội dung không thật Cố ý vu hãm người khác Đối ngươi tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ Có thể báo cáo Trải qua khí linh thẩm tra sau đó Sẽ làm ra đối ứng xử lý Như xóa bỏ nên rán như cấm ngôn một đoạn thời gian như thông báo phê bình như xử phạt đền bù người bị hại vân Vân năm Cất giữ Gặp được tốt thiệp có thể điểm kích cất giữ Lại từ cất giữ chính giữa tiếp xem xét đối ứng thiệp Chính mình ban bố sở hữu thiệp cũng có thể tại cất giữ bên trong xem xét 6. Tin riêng Diễn đàn nội bộ có thể hướng gửi thư người gửi đi tin riêng 7. Xóa bỏ Ban bố thiệp có thể tự mình xóa bỏ 8. Chú ý Chú ý gửi thư đều có thể tại cất giữ bên trong xem xét chú ý người phát hiện sở hữu thiệp 9. Điển Hoa đã sớm muốn khai thông luận đàn chức năng chỉ là trước đó điều kiện không thói quen Trước đó chỉ có truyền đạo tiên cung cách này tiên đảo Cách khác vài cách tiên đảo không có người nào thời điểm Diễn đàn công năng cùng nhóm trò chuyện công năng liền tỏ ra lặp lại Hiện tại Có nhiều cách tiên đào Có tông phái hệ thống cùng xã đoàn hệ thống phía trước Diễn đàn hệ thống rốt cuộc có thể khai thông Diễn đàn hệ thống là ngôn luận đất tự do Có nơi này Thế giới này mới có thể chậm rãi mở ra những người này gông xiềng Làm cho cả tu hành giới chân chính sống lên điển hoa nghĩ đến xuyên Việt trước đó Mạng lưới sơ hưng lúc Diễn đàn nổi lên tích cực tác dụng Chiếm cứ địa vị trọng yếu Hy vọng thế giới này Diễn đàn hệ thống có thể đưa đến tương đồng tác dụng Thông linh nhìn thấy diễn đàn hệ thống Chớp mắt Giống như nghĩ đến chuyện tốt Cười hắc hắc nói Biệt sanh tư ẩn bảo hộ hơn nữa Không nhận tiên đảo hạn chế Hi <cười> hi Quá tốt rồi Nói như vậy Ta có thể tại trong diễn đàn thoát khỏi cha khống chế. Muốn nói cái gì liền nói cái gì rồi. Điển diệu sau khi xem nói. biệt danh Tư ẩn bảo hộ các loại một hệ liệt biện pháp. Là vì cung cấp một cái con đường. Lộ ra ánh sáng không hợp lý địa phương. Uốn nắn sai lầm sao điển hoa càng là thôi diễn cái này diễn đàn. Càng là cảm giác hắn tinh diệu. Cảm thán nói. Cái này diễn đàn. Thật là thần lai chi bút a Hoàng tộc đoán mệnh đại tông sư. Vì lão giả kia nhìn thấy diễn đàn sau đó. Cười nói. Đánh vỡ rào. Tiến một bước xúc tiến nhân tộc lớn dung hợp sao quả nhiên. Không hổ là đại biểu nhân tộc khí vận khí vận chi tử. Ứng liệt xem như hoàng đế. Lại thấy được bên trong đối đại trăn có lời một phương diện. Cái này diễn đàn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thành lớn nhất trong tình báo. Có lẽ, chúng ta hoàng tộc có thể lợi dụng cái này trong tình báo. Hoàn thiện đối đại tranh tiến một bước giám sát. Lấy bảo đảm chúng ta hoàng tộc thống trị. Hoàng nhân nhìn thấy diễn đàn hệ thống. Cảm thán nói, có cái này diễn đàn. Chúng ta linh thú nhất tục. Mới xem như chân chính dung nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Tề Du nhìn thấy diễn đàn, lắc đầu cười nói. Nơi này, nếu như là lợi dụng tốt, có thể làm rất nhiều chuyện. Bố rất nhiều cục A bất quá nghĩ đến nơi này là tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Tại điển hoa Đạo trưởng dưới mí mắt. Không thu thu liếm vừa rồi một phần cấp tiến ý nghĩ. Diễn đàn nhiệt độ cao hơn. Tại đảo hữu lục, tại các nhóm trò chuyện bên trong. Cùng một chỗ đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Tại nhiệt độ sắp hạ lúc, điển hoa nhìn thấy tông phái hệ thống rốt cuộc hoàn thành. Tông phái hệ thống hoàn thành, mấy cái khác hệ thống cũng nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể hoàn thành. Thời cơ chín mùi Bách mạc đại hội nhóm trò chuyện bên trong, màu xanh ngọc điệp lại lần nữa ban bố một đầu tin tức. Tiên điệp thông báo, các tiên cung đối chiến lôi đài mở ra. Tiếp đó phía sau ký càng kể rõ đối chiến lôi đài tương quan quy tắc. Đồng thời... Giao diện góc dưới bên trái phía trên loa nhỏ cũng ban bố tương quan thông chi tin tức. Không có tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong người cũng cho hắn gửi đi tương quan thông chi tin tức. Kiều Lương nhìn thấy cách này thông chi tin tức sau đó cười đối Kiều Vanh nói đối chiến lôi đài ha ha. Võ giả chúng ta lúc nào sợ hãi cùng người chiến đấu cách này đối chiến lôi đài quả thực là cho chúng ta võ giả phát cống hiến ha ha. Kiều Vanh cũng không nhìn như vậy tốt. Phụ thân. Tiên điệp huyến cảnh đã một năm. Những đạo sĩ này cũng không phải trước đó. Võ giả chúng ta. Cũng không nhất định chiếm giữ ưu thế Kiều Lương lắc đầu nói. vanh nhi. Ngươi cũng không nên xem thường võ giả chúng ta mấy ngàn năm nổi tình. A Kiều vanh bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói gì nữa. Cùng phụ thân Kiều Lương cùng đi tiến vào đạo tàng cùng giác đấu trường ở giữa. Góc Tây Nam mới mở thả đối chiến lôi đài khu vực. Cùng giác đấu trường đồng dạng có một cái kết giới ngăn cản, chia làm khán đài cùng lôi đài. Cách kết giới phóng tầm mắt nhìn từng cái lôi đài, giống như không có cuối cùng. Một khắc đồng hồ sau đó, màu xanh ngọc điệp tại bách mạc đại hội nhóm trò chuyện bên trong thông chi trước đó công bố bốn cái đổi mới nội dung đắt lên tuyến. Hoàn thành đổi mới. Đồng thời, loa nhỏ cũng ban bố tương ứng thông chi tin tức. Bách mạc đại hội bên trong đại biểu đều là các chi mạc người nói chuyện tự nhiên trước tiên bắt đầu sáng tạo tôn phái. Tất cả mọi người đi thành lập tôn phái, bách mạc đại hội lập tức không ai lên tiếng. Điển vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao bách mạc đại hội từ lúc tiến nhập tiên điệp huyến cảnh bên trong cử hành sau đó. quyền chủ động liền giao cho điển hoa đảo hữu trong tay. Tiếp đó, bách mạc đại hội ngay tại hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Bất quá. Điển vũ ngược lại vừa nghĩ. Tiên điệp huyễn cảnh bên trong những này đổi mới nội dung. Lại là lập tức giải quyết rồi lần này bách mạch đại hội trọng yếu nhất mấy vấn đề. Đồng thời so trước đó hắn cùng điển diệu trước đó dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây cũng bắt đầu thành lập tôn phái của mình đi. Cùng lúc đó, xã đoàn cũng bắt đầu một cái tiếp một cái tạo dựng lên, diễn đàn thiệp cũng từng cái từng cái gia tăng. Điển hoa nhìn xem tham gia bách mạch đại hội mục đích đã đạt tới Lại ở lại tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian liền kêu Lê Phỉ cùng Trương Quân Lên rồi xe ngựa Tiêu sái ly khai hồ tâm đảo Hắn ly khai Tại trong thế giới hiện thực không có cùng bất cứ người nào nói Chỉ là tại bách mạch đại hội nhóm trò chuyện thảo luận một câu Sau này còn gặp lại Lăng không bay chạy xe ngựa bên trên Điển Hoa Síp bằng ở gọn xe bên trên, quay đầu nhìn một cách hồ tâm đảo, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung khí vận. Đạo môn khí vận đã cùng hoàng tộc cùng thế gia đại tộc đại biểu đại trăn khí vận ngang hàng. Cách khác mấy cố đại biểu linh thú, Tưởng tộc các loại cổ thể thế gia đại tộc nhỏ bé khí vận, xoay quanh tại cả hai trung quanh. Một đảo to lớn cửa, dựng đứng ở trên không bên trong một cái ngũ trào kim long vây quanh cái này đảo môn bay tới bay lui chung quanh từng cái khí vận hiển hóa động thực vật như trúc tinh phùng nguyệt một dạng tô vẽ tại bốn phía thiên tứ bình nguyên công tác chuẩn bị đã hoàn thành tạm thời có thể đã qua một đoạn thời gian có thể ly khai thiên tứ bình nguyên đi đại lục địa phương khác nhìn một chút xe ngựa hướng về phương nam bay chạy đi dần dần tiêu thất tại trong mây mù ta có thể điểm hóa vạn vật mười hai chương ba trăm mười xuất sư lịch luyện xe ngựa phóng qua ninh châu biên giới tiếp tục đi về phía nam bay bay tới quan châu bồn địa phổ cận dừng ở giữa không trung điển hoa truyền thân đối lê phỉ cùng trương quân nói các ngươi đã chúc cơ có được đảo hiểu có thể xuất sư lê phỉ cùng trương quân khi lấy được đảo hiểu sau đó liền có sự cảm cách này một ngày sẽ tới rất nhanh Không nghĩ tới. Tới nhanh như vậy. Lê Phỉ gấp giọng khẩn cầu. Sư phụ chúng ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Còn cần học tập lịch luyện còn. Điển Hoa khoát tay một cách nói. Ta chỉ là vì ngươi muốn vỡ lòng. Đặt xuống cơ sở. Cho các ngươi cung cấp khách quan điều kiện. Luyện khí sau đó. Đều là các ngươi chính mình tại tự học tự ngộ. Các ngươi đã có thể xuất sư. Lê Phỉ cũng rõ ràng đạo lý này Chỉ cần có tiên điệp huyễn cảnh tại Kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể tự học tự ngộ Chỉ là Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn rời khỏi sư phụ che chở Lê Phỉ phi thường không bỏ Hơn nữa cách mở sư phụ Lê Phỉ trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm gì mười phần mê mang Sư phụ Ta Ta xuất sư sau đó Phải làm gì điển hoa cười nói Vi sư cho các ngươi hai người mỗi người chuẩn bị một cái xuất sư lịch luyện Lần này lịch luyện không phải ngắn hạn cái chủng loài kia Cần tốn hao thời gian rất lâu Ít nhất cũng phải mấy năm thời gian Các ngươi tải lịch luyện quá trình bên trong chậm rãi trưởng thành Nên liền có thể tìm tới sau này con đường của các ngươi Lê Phỉ Hiếu Kỳ dò hỏi Xuất sư lịch luyện sư phụ Ta xuất sư lịch luyện là cái gì điển hoa chỉ vào phía dưới quan châu bồn điện nói. Ngươi biết phía dưới là chỗ nào sao lê phỉ tinh thông phong thủy chi thuật. liền nhìn qua đạo tàng bên trong rất nhiều sách vở. Lại thêm xe ngựa hành xử cũng có phương pháp vị. Tự nhiên biết rõ nơi này là nơi nào. Quan châu bồn điện Nói rõ chi tiết nói một chút. Lê phỉ kỹ càng hồi đáp. Quan châu ở vào cửa châu Tây Nam. Núi nhiều rừng nhiều Địa thế hiểm trở Người ở thư thớt Chỉ có bồn địa một vùng mới có người ở Mà quan châu bồn địa lại là lương sinh đại địa Địa bảo thiên hoa Lại thêm có một cái kiếm quan thiên hạ này thứ nhất hiểm quan dễ thù khó thù Là vị thủy ứng thì nhất tục đạt được cái thứ hai đại châu Chính là dựa vào quan châu Mới khiến cho vị thủy ứng thì có được cùng lạc thủy chu thị tranh bá thiên hạ tư cách bất quá quan châu cũng là vị thủy ứng thì đất lưu đầy còn có nghe nói có thật nhiều chiến bại chư hầu tử đệ cũng chạy trốn tới quan châu cho nên ngoại trừ quan châu bồn địa địa phương khác trì an rất kém cỏi núi rừng bên trong đảo tặc phong phú nhiều vô số kể sư phụ ngừng lại ở chỗ này nơi này là đệ tử xuất sư chi địa Lịch luyện vị trí sao Điển Hoa gật đầu nói. Không sai. Vi sư đưa cho ngươi lịch luyện chính là. Ở chỗ này đứng vững gót chân. Tự lập nhất mạch. Lê Phỉ nghe đến cách này lịch luyện sau đó. Không khỏi nhíu mày. Cách này thật đúng là một cách lâu dài lịch luyện. Do hỏi. Sư phụ. Đệ tử phải nên làm như thế nào Điển Hoa cười nói. Ngươi không phải hỏi dò vi sư liền nói làm thế nào Cũng là ngươi lịch luyện một Phần Nói xong Vung tay lên Đem Lê Phỉ chuyển qua cách đó không xa trên bầu trời Nói Có tiên điệp huyến cảnh tại Thiên nhai là gang tấp Không nên làm tiểu nhi nữ thái độ Thanh Phong đi rồi Thanh Phong ngửa đầu huyết dài một tiếng Giống như tại cùng Lê Phỉ tạm biệt Tiếp đó mang theo điển hoa cùng trương quân Ly khai nơi đây Lê phỉ hai mắt mông lung Đầy mắt không bỏ nhìn xem tiêu thất ở chân trời xe ngựa Nghĩ đến sư phụ lưu lại lịch luyện Vì chính mình động viên nói Cách này lịch luyện Ta nhất định làm tốt Không cho sư phụ mất mặt Nói xong chuyển thân nhìn về phía cách đó không xa quan châu bồn địa Điển hoa nhìn thấy vén màn cửa lên Quay đầu nhìn hướng phía sau trương quân Cười hỏi, thế nào có chút không bỏ trương quân gật gật đầu, lại lắc đầu, do hỏi, sư phụ, ta lịch luyện đâu này điển hoa xoay người, nói, chờ đến lúc đó, sẽ nói cho ngươi biết, xe ngựa một đường lao vùn vụt, qua quan châu, đến an châu, còn đi về phía nam phi hành. Mãi cho đến Vũ Sơn quận tế Thủy huyện tế khẩu trấn bên ngoài tế khẩu quán trên không mới dừng lại. Điển Hoa nhìn xem người bên ngoài nhóm, không để ý đến, xe ngựa chậm rãi rơi vào trong đảo quán. Điển Hoa nhìn về phía trong sân du thụ, Đối theo sát phía sau Trương Quân nói. Trương Quân! Ta biết bản thân thân thế sao Trương Quân gật đầu nói. Biết rõ. Chẳng lẽ nơi này chính là Nói đến đây trương quân nghĩ tới điều gì, đi mau mấy bước, đến du thủ phía dưới, ngẩng đầu tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, giống như tìm được mục tiêu. Ánh mắt định tại một cái phương vị. Nhìn xem ngọc trương hai chữ. Đây là tiên tổ đảo hiệu. Điển hoa chẳng biết lúc nào. Cũng tới đến du thủ phía dưới. Yếu ớt thở dài. Chúng ta tu chân nhất mạch cùng chân ngôn nhất mạch. Nguồn gốc cực sâu. Đặc biệt là Ngọc Trương Sư Thúc. Trương quân thu hồi ánh mắt. Mặt hướng Điển Hoa hành lễ dò hỏi. Ta lịch luyện. Cùng sư tỷ đồng giảng. Là đứng ở chỗ này hồn gót chân. tự lập nhất mạch sao Điển Hoa lắc đầu nói. Nơi này tương đương chân ngôn nhất mạch nhất mạch tổ địa. Chúng ta tại sao có thể chiếm giữ nơi này đâu này ngươi lịch luyện cùng sư tỷ của ngươi khác biệt. Nàng đạo tâm bên trên thiên phú gì bẩm. Không có bình cảnh có thể nói Cần chính là tính tâm tu hành cùng tích lũy Mà ngươi Thiên phú của ngươi thật tốt Lại đảo tâm có thiếu Hơn nữa ngươi tu luyện chính là đoán mệnh chi thuật Cần chính là du lịch hồng trần Vi sư trước đó liền đề điểm qua ngươi Cho ngươi đa số người đoán mệnh Mới có thể đột phá đoán mệnh chi thuật Đồng dạng Cũng là đột nhiên ngươi bình cảnh không có con đường thứ hai mặt khác thiên phú thiên phú bên trên thiên phú chi thế nhưng lên trời sẽ không vô duyên vô cớ ban cho ngươi thiên phú có nhân có quà cũng có khảo nghiệm tựa như sư tỷ của ngươi trải qua khảo nghiệm sau đó mới có thể có đến đạo tâm phương diện thiên phú mà ngươi có thể trải qua khảo nghiệm ngươi kinh thông đoán mệnh chi thuật có thể rõ ràng vì cái gì thiên phú của ngươi vì cái gì tốt như vậy trương quân cao mày trần trờ suy đoán nói ý của sư phụ là thiên phú của ta là bởi vì ngọc trương tiên tổ thế nhưng ta muốn chân chính có được thiên phú của ta cần đi qua khảo nghiệm điển hoa gật gật đầu nhìn qua du thụ nói ngọc trương sư thúc bán khắp thiên hạ lại có đại công đức gia thân Những này rơi vào ngươi cách này duy nhất huyết thân hậu rồi trên thân Liền là thiên phú gì bẩm Rồi lại nhiều tai nạn Trương quân nghĩ đến gặp được sư phụ trước đó một ngày Thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh đệ tử tuổi thơ cực khổ Không tính khảo nghiệm sao điển hoa khẽ cười nói Ngươi dạng này cực khổ kinh lịch Đại trăng có bao nhiêu người tại kinh lịch bọn hắn có ngươi dạng này thiên phú tu luyện sao cũng chính là ta Ta còn cần lịch luyện khảo nghiệm điển hoa lại lắc đầu nói. Ngươi bái nhập môn hạ của ta. Khảo nghiệm liền tạm thời đã xong. Bất quá, có lời có hại cũng vì ngươi lưu lại kiếp nạn. Nếu muốn bình an trải qua cách này kiếp nạn. Tốt nhất chủ động ứng kiếp tinh thông đoán mệnh chi thuật người. Đều hiểu ứng kiếp đây là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Hắn tiên tổ. Ngọc Trương Đạo Nhân. liền là ứng kiếp Tuấn Đạo bất quá hiển nhiên sư phụ hẳn là sẽ không để cho mình ứng kiếp tuấn đạo mà là có khác ứng kiếp pháp môn để tử nên thế nào ứng kiếp ta có thể điểm hóa vạn vật mười hai chương ba trăm mười một ứng kiếp điển hoa nói ngươi cũng biết vì cái gì vi sư tại cách tế thủy quán gần như vậy tế khẩu quán đồng giảng thiết hạ truyền đạo đại trận hoàn toàn chính xác phi thường kỳ quái truyền đạo đại đạo sư phụ hết thầy thiết lập hai cái Tế thủy quán cùng tế khẩu quán. Đều tại tế thủy huyện. Cách gần vô cùng. Tất cả mọi người suy đoán. Là tế thủy tề thì áp sư phụ. Cho nên sư phụ mới dùng phương pháp này. Đánh tế thủy tề thì mặt. Bất quá. Trương quân càng là tu tập đoán mệnh chi thuật. Càng là rõ ràng. Lý do này. Cũng không thành lập. Coi như thành lập. Khả năng cũng chỉ là trong đó rất nhỏ một phần nhỏ. Điển hoa không có trông cậy vào trương quân có thể trả lời. Tiếp lấy nói ra. Vi sư đến tế khẩu chấn lúc. Nơi này cũng không giống như như bây giờ. Lúc ấy, nơi này mười phần tiêu điều tế khẩu quán cũng cũng sớm đã hoang phế. Hơn nữa, tế khẩu quán thậm chí toàn bộ tế khẩu chấn bị người bày ra độ công kích phong thủy cục. Một mực tài suy yếu các ngươi chân ngôn nhất mạch khí vận Đặc biệt là Ngọc Trương Sư Thúc cái gì Trương quân thật đúng là không biết chuyện này Điển Hoa lắc đầu nói Căn cứ ta suy tính Nhằm vào Ngọc Trương Sư Thúc thủ đoạn Không chỉ cái này phong thủy cục Mà những thủ đoạn này Hiện tại rất nhiều Đều như cú tại phát huy tác dụng Chỉ bất quá Bởi vì ngươi bái nhập môn hạ của ta Bị áp chế mà thôi nói đến đây, điện hoa dò hỏi hiện tại ngươi rõ ràng nên thế nào ứng kiếp rồi sao? Trương Quân ánh mắt trở nên đỏ bừng dò hỏi, cho nên chúng ta nhất tộc hơn một trăm năm gặp chắc chờ, lại là người làm nghĩ đến vừa rồi sư phụ nói hắn là Ngọc Đạo đạo nhân sau cùng huyết thân hậu duệ, đạo tâm thậm chí đều trở nên bất ổn trước mắt hình như nhìn thấy vô số thân nhân tàn chết huyễn tượng trong lòng không khỏi đau đớn một hồi tâm thần kịch liệt lay động một khẩu nghịch huyết xông lên cổ họng điển hoa lắc đầu một cách chỉ liễu thuật đánh vào trương quân trên thân thần thức xa chỉ ở trong thanh âm đạo vẫn kéo dài mở miệng nói đứa ngốc còn không tỉnh lại trương quân há mồm phun ra một khẩu xích hắc sắc huyết vụ huyết vụ rơi vào du thủ bên trên, phun ra cái này miệng nhịp huyết sau đó, trương quân sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, lại hai mắt càng thêm có thần, kiên định, chuyển thân đối điển hoa hành lễ nói, đa tạ sư phụ hộ đạo chi an, đệ tử biết phải làm sao trương quân nhìn thấy điển hoa phất tay toàn hắn lễ sau đó, đứng dậy tiếp tục nói ra, đệ tử sẽ chủ động ứng kiếp. Tìm kiếm xếp hải ta trương thị nhất mạch hung thủ. Lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng điền hoa gật gật đầu cười nói. Tốt. Xem tới. Ngươi đã rõ ràng. Cái gì mới là chính xác ứng kiếp chi pháp trương quân trong lòng tổng kết nói. Đối mặt kiếp nạn. Muốn đổi bị động làm chủ động. Đem kiếp nạn bên trong địch nhân tiêu diệt. Tự nhiên là trải qua kiếp nạn điền hoa trở lại xe ngựa bên trên. Nói, nơi này đối chân ngôn nhất mạch Tức là bắt đầu Cũng là kết thúc Đối ngươi xuất sư lịch luyện tới nói Cũng giống như thế ngươi xuất sư lịch luyện liền bắt đầu từ nơi này Lúc nào ứng xong cướp Ngươi lịch luyện Cũng liền đáp xong Đến lúc đó Ngươi cũng liền tìm tới chính mình đảo Nói xong Thanh phong ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng Cùng trương quân tạm biệt Tiếp đó lôi kéo xe ngựa Bay lên trời Ly khai tế khẩu quán Trương quân đứng tại du thủ phía dưới Nhìn qua tiêu thất ở chân trời xe ngựa Tự lẩm bẩm Không nghĩ tới Ta kiếp nạn Ứng ở chỗ này Ứng vào lúc này Trương quân nghĩ đến lột xác thời điểm Lê phỉ kiếp nạn Sư phụ nói qua Lê phỉ vượt qua kiếp nạn Đạo tâm vững như bàn thạch, liền không có bình cảnh, có thể một đường tu luyện tới thành tiên. Trương quân lúc này cũng rõ ràng, chỉ có vượt qua kiếp nạn, thiên phú của hắn mới có thể chân chính phát huy ra, mới có thể giống như sư tỷ đồng dạng, Có được thành tiên phong thái, chỉ có có được thành tiên phong thái mới xứng làm sư phụ đệ tử hơn nữa cái này hắn kiếp nạn biết ngay đạo tiền căn hậu quả trương quân tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ trương quân ngự kiếm phi hành đứng tại tế khẩu quán trên không nhìn qua toàn bộ tế khẩu trấn từ tốn nói sư phụ đã cho ta nhắc nhở liền từ tế khẩu trấn cái này phong thủy cục cha được có thể tại hơn một trăm năm trước bày xuống phong thủy cục thế lực vốn là rất ít ngoại trừ thế gia đại tộc cùng hoàng tộc cũng liền đảo môn trăm mạch phong thủy cục đảo môn khả năng không lớn vậy liền còn lại thế gia đại tộc cùng hoàng tộc rồi Điển hoa xếp bằng ở gọn xe bên trên dùng vọng khí thuật trở lại nhìn thoáng qua lại nhìn về phía phía đông nam hình như thấy được tràn ngập đại trăn một trận hảo kiếp ngay tại chậm rãi bay lên lắc đầu nói thời vẫn vậy Mệnh vậy bỏ cũ lập mới Nên có kiếp nạn này Sán đào huyện Ngô Khôi đem pháp điệp nhỏ máu nhận chủ sau đó Tiến nhập tiên điệp huyến cảnh bên trong Trước là tại đảo hữu lục tăng thêm thật là nhiều đồng sự thân bằng Tiếp đó làm theo thông lệ gia nhập hình trinh ti công phái Tại bên trong chào hỏi một tiếng sau đó liền rời đi Sau cùng bí ẩn gia nhập võ tiên minh Thường xuyên nghe Lý Hiếu cùng thông linh nói tiên điệp ảo cảnh sự tình. Tuy rằng trước đó không có từng tiến vào. Ngô khôi lại một chút cũng không thấy đến lạ lắm. Đồng thời không có sống cách khác lần thứ nhất tiến nhập tiên điệp ảo cảnh người một sảng trầm mê trong đó. Mà là thông qua đảo hữu lục. Đối Lý Hiếu nói. Cậu tử. Ở chỗ này nói chuyện bí ẩn thuận tiện rất nhiều. Tiếp xuống cần làm cái gì Lý Hiếu trả lời nói. Trước từ, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Chuyện kế tiếp, còn là để ta tới đi trước đó bởi vì hắn mục tiêu quá lớn. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên ly khai sán đảo huyện đối ngoại mời chào cùng liên lạc võ tiên minh những người khác. Đều là ngô khôi đang phụ trách, cho, nên. Trước đó bởi vì hậu quả không có thức tỉnh âm dương nhãn. Cũng không thể khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí. Tiến nhập tiên điệp huyến cảnh. Thế nhưng Ngô Khôi lại là sớm nhất liền võ tiên minh một thành viên. Chỉ là mười phần bí ẩn. Ngoại trừ Lý Hiếu. Những người khác không biết mà thôi. Ngô Khôi xem như Lý Hiếu anh em tốt. Đồng thời tham dự Lý Hiếu rất nhiều bí ẩn sự tình. Tự nhiên rõ ràng Lý Hiếu làm như vậy mục tiêu là ai? Ngô Khôi lo lắng dò hỏi. Cậu tử. Ngươi thật tại đối đầu hải khẩu yến thì coi như ngươi nói Đạo môn là chiều hướng phát triển Thế gia đại tộc tất nhiên xuống dốc Thế nhưng Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo Hơn nữa Ta nhìn võ minh tiên cung bên trong Đại lượng thế gia đại tộc để tử tràn vào Có thể nhất định không giống như là xuống dốc sáng vẻ trả lời bên trong Lý Hiếu cười lắc đầu nói chỉ là sau cùng huy hoàng mà thôi đạo môn quật khởi. Lúc đầu là thế gia đại tộc làm sao có thể vẫn như cũ cường thịnh theo trước kia huyền mưu chi pháp phân tích. Thế gia đại tộc đã mất đi thống trị cửu châu tuyệt đối võ lực, tất nhiên thống trị bất ổn. Dùng đoán mệnh chi thuật phân tích nhân tộc khí phận cứ như vậy nhiều, đạo môn nhiều, thế gia đại tộc tự nhiên là ít. Đạo môn quật khởi đã thế không thể đỡ. Tất nhiên khí phận phóng đại, vậy dĩ nhiên liền là đại biểu thế gia đại tộc khí vận bị suy yếu trước đó thi bạc chi loạn liền là bắt đầu hiện tại thế gia đại tộc mới mong muốn dựa vào hướng đạo môn đã chậm căn cứ lý hiếu thôi diễn chỉ có số ít thế gia đại tộc có thể thành công đại đa số thế gia đại tộc xuống dốc đã thành kết cuộc đã định ngoại trừ đã sớm thẩm thấu đạo môn hoàng tộc tất nhiên có thể trải qua trừ phi Ngoài ý muốn nổi lên. Hơn nữa, mục tiêu của ta, xưa nay không là hải khẩu yến thì nhất tục, chỉ là trong đó mấy người mà thôi. Ngô Khôi biết rõ không khuyên nổi Lý Hiếu. Nhìn thấy vừa rồi trả lời. Biết rõ Lý Hiếu không có bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, Mới yên lòng. Ngô Khôi gần nhất đi theo Lý Hiếu nhìn không ít đạo môn Khôi lỗi nhất mạch đạo tàng. Thường xuyên cùng Lý Hiếu trao đổi. Cũng có thể nói hai câu đoán mệnh chi thuật bên trong thuật ngữ. Thế là học lý hiếu khẩu khí. Thở dài Trả lời. Đây là bọn hắn tạo nhiệt Nên có kiếp nạn này cậu tử. Yên tâm to gan đi làm đi. Ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi lý hiếu nhìn đến sau đó. Thật lâu im lặng. Ta có thể điểm hóa phản vật 12 chương 312 lại đến tế thủy tế thủy bến tàu. Thuyền tới thuyền đi nối liền không dứt trên bến tàu giống như con kiến dọn nhà một dạng cõng bao tải đám nhân tông bốc vác đem từng túi bao tải từ thuyền hàng lên trên lưng bờ hoặc từ trên bờ trên lưng thuyền hàng mồ hôi cùng cho bụi từ tối đen trên da dọc theo trên mặt khe rãnh chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi nhỏ xuống trên mặt đất nối liền không dứt đám người Hỗn hợp có nam nữ xà trẻ ẩm ý thanh âm. Để cho đi vào người căn bản nghe không rõ ràng cụ thể thanh âm. Đi thẳng bến tàu. Mùi mồ hôi. Mùi cá tanh. Phân ngựa mùi các loại gây mũi vị đảo. Xông vào mũi. Để cho lần đầu tới bến tàu người ấm tượng khắc sâu. Bất quá. Đại đa số người đều ra thích loại này náo nhiệt phồn hoa bến tàu. Nói thanh âm này là phồn viên thanh âm. Cách mùi này là sinh hoạt vị đạo, Cách này đại đa số bên trong. Bao quát dựa vào bến tàu ăn cơm công nhân búc vác. Dựa vào thuyền hàng kiếm tiền thương nhân. Dựa vào công nhân búc vác nuôi sống gia đình tiểu thương phiến. Dựa vào bến tàu mới có rất nhiều người sinh sống ở lại tế thủy huyện Thành Bắc. Tế thủy huyện Thành Bắc. Mặc dù là tế thủy huyện nhất nghèo khó khu vực. Bất quá. Cũng không phải tất cả địa phương. Đều rất nghèo khó Giống như đảo quán phường Liền là một cái hết sức phồn hoa địa phương Đặc biệt là tế thủy quán một vùng Càng là dòng người cuồn cuộn Đại lượng khẩu âm khác nhau người bên ngoài Chạy tới nơi này Chiêm ngưỡng trong truyền thuyết kiếm tiên giảng đạo tế thủy quán Có nhu cầu liền có thị trường Khách sạn quán rượu Một cách tiếp một cách thành lập bất quá những tiểu lâu này bên trong còn là tề phúc tiểu lâu được hoan nghênh nhất truyền thuyết đây là cung cấp nuôi dưỡng tế thủy quán sản nghiệp người có thân phận có địa vị để tỏ lòng đối kiếm tiên chính ngưỡng chi ý đều sẽ vào ở tòa tiểu lâu này tề phúc tiểu lâu trong đại đường cơm chưa điểm thời gian từng cách bàn ăn đều đã đầy rất nhiều người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm Những người này khẩu âm khác nhau, thanh âm nhấp nhô thoải mái, giống như hòa âm đồng dạng. Nghe nói tiểu lâu này nguyên lai là tế thủy tề thị, thành rồi cảm tạ kiếm tiên đại nhân vì bọn họ ngoại trừ vượt. Liên tiếp tế thủy quán đưa cho kiếm tiên đại nhân, lấy tế phúc tiểu lâu cung cấp nuôi dưỡng tế thủy quán. Có phải thật vậy hay không một cách nơi khác khẩu âm thiếu niên hỏi dò ngồi cùng bàn bàn địa dẫn đường nói cái này còn có giả đây chính là việc quan hệ kiếm tiên đại nhân ai dám làm giả theo dân trí mở ra tin tức lưu thông một phần trước đó không muốn người biết sự tình giữ kín không nói ra sự tình bắt đầu ở dân gian công khai lưu truyền giống như tế thủy tề thì dạng này thế ra đại tộc dần dần bị người chỗ quen thuộc nương theo lấy kiếm tiên thanh danh vang dội liên tiếp bị người chỗ nhấc lên Bản địa dẫn đường tự nhiên biết rõ những vật này Thành thật trả lời Nghe xong năm trước tề phủ đại biến Tế Thủy huyện bang phái làm loạn Bị kiếm tiên đại nhân cho bình Trong vòng một đêm Tế Thủy huyện đã không còn bang phái Có phải thật vậy hay không nơi khác khẩu âm thiếu liên tiếp lấy dò hỏi Là có một đoạn thời gian không có bang phái Sau đó lại có Thành thị nào có thể không có bang phái đâu này bản địa dẫn đường lật một chút bạch nhãn. Bất đắc dĩ hồi đáp. Không có bang phái loạn hơn. Quan phủ liền mặc kệ những cái kia dân gian việc nhỏ. Hình trinh ti càng là mặc kệ những này trộm cắp đà thương người vụ án nhỏ. Dần dần tự nhiên lại có bang phái. Tế Thủy huyện mới chậm rãi an đình lại không có bang phái đoạn thời gian đó a hoàn toàn chính xác để cho tế thủy huyện rất là nổi danh một đoạn thời gian rất nhiều người bên ngoài đều sẽ hỏi do cách này chuyện lạ nghe nói tề phúc tiểu lâu trưởng quỹ phu thay xuất thân tề phủ đã từng phục thị qua kiếm tiên đại nhân có phải thật vậy hay không nơi khác thiếu niên nhìn lướt qua phía sau quầy thân mang thanh sam thiếu phụ thấp giọng dò hỏi Bản địa dẫn đường kinh ngạc nhìn hỏi dò nơi khác thiếu niên liếc mắt Không nghĩ tới Cái này người bên ngoài vậy mà cũng biết dạng này bí ẩn sự tình Bất quá nghĩ đến cùng kiếm tiên có liên quan sự tình Lại bí ẩn Chầm rãi cũng liền lại không bí ẩn Ví dụ như tế thủy tề thì dạng này thế ra đại tộc đều biến thành dân gian lưu truyền cố sự Cũng liền không kỳ quái Bản địa dẫn đường gật đầu nói Vợ chồng bọn họ hai người từ kiếm tiên đại nhân tiến nhập tề phủ liền bắt đầu phục thị tại kiếm tiên đại nhân trái phải. Sau đó kiếm tiên đại nhân ly khai tề phủ. Bọn hắn cũng đi theo ly khai. Bất quá bọn hắn không phải người trong đảo môn. Không thể ở tại đảo quán. Chỉ có thể ở tề phúc tửu lâu cư trú. Lúc ban ngày. Sẽ lên tế thủy quán tiếp tục phục thị kiếm tiên đại nhân. Nơi khắc khẩu âm thiếu niên nghe đến lặng lẽ đánh giá phía sau quầy thanh sam thiếu phụ Tấm cắt lấy làm kỳ lạ Thanh sam thiếu phụ như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bên này liếc mắt Nơi khắc khẩu âm thiếu niên có tật giật mình tranh thủ thời gian cúi đầu xuống Hạ giọng đối bàn hướng đạo nói Nghe nói vợ chồng bọn họ hai người võ công được kiếm tiên đại nhân chỉ điểm Hết sức lời hại Có phải hay không a bản địa dẫn đường im lặng nhìn xem nơi khác khẩu âm thiếu niên. Đây đều là cái gì cùng cái gì a võ công mặc dù bây giờ cũng đã dần dần phổ biến. Đặc biệt là tế khẩu thủy huyện. Trên cơ bản người người đều tu luyện tiên thiên công. Thế nhưng thời gian ngắn ngủi. Đối với võ công cao thủ. Còn là rất ít gặp. Chúng ta cũng không ai dám tại tề phúc tửu lâu đồng thủ. Không biết bọn họ có phải hay không võ công rất lợi hại Bất quá Có lời đồn nói bọn hắn võ công rất lợi hại Lại không người gặp bọn họ động thủ một lần Cũng không biết là thật là già Nơi khác khẩu âm thiếu niên lại là chắc chắn nói Không có lửa làm sao có khói Vậy khẳng định là thật ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn Ăn mấy đảo đơn giản thịt rượu điển hoa Nghe những người này đàm tiếu âm thanh trên mặt cũng nổi lên mỉm cười không nghĩ tới thanh hà cùng thanh trúc tại ta rời đi về sau vậy mà chưa có trở về tề phủ mà là lưu tại tề phúc tửu lâu đồng thời còn kết hôn sinh con rồi tinh thông đoán mệnh chi thuật điển hoa chỉ là quét thanh hà liếc mắt liền biết rất nhiều chuyện thanh hà đã đổi xây tiên thiên công đồng thời đã tấn cấp tiên thiên chi cảnh Thanh Hà có thể sinh con cũng là bởi vì đổi xây tiên thiên công tu bổ thân thể thâm hụt tổn thương duyên cớ. Bất quá! Thân thể của nàng dù sao thương tổn tới căn cơ. Trừ phi phục dụng sử dụng chỉ liệu thuật hoặc linh đan đền bù căn cơ. Nếu không lột xác vô vọng điển hoa tuy rằng ngồi ở chỗ đó. Ăn uống. Nhưng lại giống như không tồn tại đồng dạng. Người chung quanh căn bản không có phát hiện hắn tồn tại. Hoặc là phát hiện Lại đảo mắt liền quên đi Điển hoa nhìn hướng hậu viện cách thật dày tường gạch Điển hoa giống như tận mắt thấy người ở bên trong đồng dạng Thanh chúc đã cương khí cảnh rồi đột phá công pháp vậy mà không phải tề phủ công pháp đây là Lý hiếu đưa tay thật dài tiểu ra hỏa thân thể có chút suy yếu. thanh hà thân thể hao tổn Cũng phản hồi đến hài tử trên thân Trẻ con vô tội mà thôi Quen biết một trận đưa các ngươi một thế bình an đi điển hoa tiện tay đánh hai cái trị liệu thuật cho thanh hà cùng thanh hà nhi tử tiếp đó đứng dậy rời đi tề phúc tửu lâu thanh hà chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ một dòng nước ấm trong thân thể liên tiếp lưu truyền theo dòng nước ấm lưu truyền thanh hà rõ ràng cảm giác được thân thể tại chuyển biến tốt đẹp thanh hà kinh ngạc ngẩng đầu chung quanh nhìn thấy đi ra phòng lớn một cái thân ảnh quen thuộc Thanh Hà xứng sờ, hướng phòng lớn cửa ra vào đuổi theo. Đáng tiếc trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng. Bởi vì chỉ liệu thuật nguyên nhân, khí cơ tương liên phía dưới Thanh Hà rốt cuộc phát hiện điển. Hoa, Thanh Trúc ôm hải tử hấp tấp chạy vào. Đối Thanh Hà nói, hải tử sốt nhẹ lui. Mạch tượng cũng biến thành có lực. Hải tử cơ sở non yếu chứng bệnh. Hình như tốt rồi Thanh Hà nghe đến tin tức này. Do cảm giác thân thể của mình chuyển tốt. Càng cao hứng hơn. Lúc này lôi kéo Thanh Trúc quỳ gối cửa lớn phía trước. xông lấy điển hoa tiêu thất phương hướng. Kích động lệ rơi đầy mặt quỳ lại nói. Cảm tạ điển hoa đạo trưởng. Cảm tạ điển hoa đạo trưởng. Thanh Trúc giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong đại đường khách nhân bị cách này đột nhiên một màn sợ ngây người. Yên tĩnh chốc lát. Trong hành lang ấm vang lớn tiếng ồn ào lên Vợ chồng chủ quán đây là ý gì chẳng lẽ Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 313 t thì hiện trạng tề phủ đương đại phủ chủ tề chương Nghe nói tề phúc tửu lâu sau đó Nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ Than thở tiếng nói Điển hoa đạo trưởng lại tới tế thủy huyện Lần này lại là sẽ không lại đến chúng ta Tề phủ đặt chân Tề Linh lúc này bay một dạng chạy vào, hướng về phía Tề Trương gấp giọng dò hỏi, "Nhị ca, nghe nói Điền Hoa đạo trưởng đến rồi, là thật sao?" Tề Trương đem trong tay giấy giao cho Tề Linh nói, "Là thật, Thanh Hà cùng nàng thân thể thân thể đều khỏi hẳn rồi, đây chính là chúng ta thế gia đại tộc tuyệt đối không chữa khỏi bệnh." cũng chỉ có đạo môn đối ứng linh đan cùng thần thông pháp rộng rãi điển hoa đạo trưởng mới có thể chỉ càng mặc dù không có người nhìn thấy điển hoa đạo trưởng hiện thân thế nhưng thân thể trong nháy mắt khỏi hẳn đây chính là chứng minh tốt nhất tề linh tiếp nhận tràn ngập tình báo giấy nhìn lướt qua bất đắc dĩ nói điển hoa đạo trưởng đi gặp thanh hà cùng thanh trúc nhưng không có đến xem ta tề trương lắc đầu lời nói này bọn hắn cùng điển hoa đạo trưởng trước đây thế nhưng là có chút xấu xa hiện tại dân gian lưu truyền kiếm tiên đại nhân truyền thuyết cố xử bên trong bọn hắn tế thủy tề thì càng là trùm phản diện một dạng nhân vật tuy rằng khoa trương nhưng lúc ấy đích thật là bọn hắn không đúng trước điển hoa đạo trưởng rộng lượng không có chấp nhặt với bọn họ tìm bọn họ để gây sự Cũng rất tốt Nào dám có lấy lại tài tốt hy vọng xa với những lời này Tề Trương đương nhiên sẽ không đối Tề Linh nói Tề Linh không biết nghĩ tới điều gì sâu kín thở dài Cũng không biết đại ca thế nào Tề Trương làm phủ sau đó Ngược lại là từ phụ thân nào biết một chút nội tình Chuyện năm đó Đại ca của hắn Tề Du thế nhưng là thao bàn thủ Thậm chí đem điển hoa đạo trưởng cũng tính kế tại bên trong tuy rằng sau đó chứng minh là điển hoa đạo trưởng thuận nước đầy thuyền có khác tính toán thế nhưng cái này bên trong xấu xa nhưng lưu lại để cho điển hoa đạo trưởng một đoạn thời gian đối thế ra đại tộc bất mãn hết sức bởi vì chuyện năm đó tế thủy tề thì cùng u sơn đỗ thì cùng hải khẩu yến thì xem như triệt để không nể mặt mũi bất quá có tề du bên ngoài bọn hắn đến cũng rất là khắc chế bất quá sau đó điển hoa đạo trưởng đối thế gia đại tộc thái độ biểu hiện ra ngoài sau đó đặc biệt là liên bồng đảo một câu lui hoàng tộc đổi thuyền sau đó không chỉ có áp hoàng tộc thậm chí để cho tế thủy tề thì tại toàn bộ thế gia đại tộc bên trong đều thành gì loại theo đạo môn nhập thế điển hoa đạo trưởng liên tiếp người phía trước hiền thánh bọn hắn tế thủy tề thì địa vị liền càng xấu hổ đặc biệt là tế thủy huyện hai cái truyền đạo pháp trận liên tiếp hấp dẫn lấy an châu các nơi thậm chí cửa châu các nơi người đến đây chiêm ngưỡng tình huống dưới tế thủy tề thì đối tế thủy huyện thống trị cường độ tại thẳng cấp hạ xuống sau đó thi bạc chi loạn càng là cực lớn suy yếu tế thủy tề thì cấm địa cùng sơn trang cấp cao võ lực còn tốt ngoại trừ hoàng tục thiên hạ thế gia đại tộc đều chiếm được suy yếu lại thêm tề su uy hiếp Tế Thủy Tề thì vẫn như cũ bình yên vô sự Bất quá Tế Thủy Tề thì hoàn toàn theo Tề Chu trước khi đi lưu lại co đầu rút cổ chiến lược liền sau đó các nơi đất phong tự lập Tế Thủy Tề thì đều không có tham gia náo nhiệt An tính cầu thả Thanh Hà cùng Thanh Trúc Càng là thiện đãi cực kỳ Hoàn toàn đem Tề Phúc Tửu lâu giao cho hai người kinh doanh Còn tại trong bóng tối bảo hộ lấy liền sợ bọn hắn ra dân nguy hiểm Vừa rồi tình báo Cũng xác nhận Điển hoa đạo trưởng quả nhiên là nhớ tình bạn cũ người Đặc biệt đến tế thủy huyện nhìn Thanh Hà cùng Thanh Trúc liếc mắt Là Thanh Hà cùng nàng hài tử chữa khỏi trọng tật Nhị ca Còn có tiểu khấu tỉ tỉ tin tức sao tề linh Đánh gãy rơi vào trầm tư tề trương Tề trương từ trên bàn sách lại lần nữa lật ra một trang giấy nói đây là gần nhất tình báo có tiên điệp huyễn cảnh sau đó đại trăn tình báo truyền lại tốc độ tăng nhiều tế thủy tề thì tuy rằng thực hành co đầu rút cổ chiến lược bất quá đối với tình báo so trước đó càng thêm coi trọng tề linh nhìn xem trên tình báo viết tiểu khấu xuất hiện ở hồ tâm đảo đi theo sư phụ tham gia đạo môn bách mạch đại hội trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ nếu như là Ta cũng có thể ra ngoài sông sáo, Chu Du thiên hạ, liền tốt. Tề Linh rất nhanh liền tốt hiện vấn đề. A nhị ca, hiện tại Điển Hoa đạo trưởng không phải tại Ninh Châu phương hồ tham gia đạo môn bách mạch đại hội sao, làm sao sẽ đến chúng ta Tế Thủy huyện Tề Trương đối với cái này sớm đã có qua suy nghĩ. Điển Hoa đạo trưởng tốc độ không phải người bình thường có thể so. Nếu như là trên đường rút lui, hoàn toàn có thể liền nhìn tiếp xuống tình báo vừa nói xong liền có người đưa tới mới tình báo tề trương sau khi xem xong cười nói quả nhiên điển hoa đạo trưởng trên đường liền ly tràng rồi bất quá nhìn tình báo sau đó tề trương chỉ cảm thấy đối diện một luồng cuồn cuộn sóng lớn phóng tới hắn điển hoa đạo trưởng vậy mà buông ra tiên điệp huyễn cảnh buông ra khế ước bản mệnh pháp khí trung tâm truyền thừa pháp khí nhỏ máu nhận chủ để cho người bình thường võ giả các loại tất cả mọi người có thể nhỏ máu liền có thể khế ước pháp khí làm cho tất cả mọi người đều có thể tiến nhập tiên điệp huyến cảnh tiên điệp huyến cảnh từ lúc đầu là đạo môn chuyên môn mở ra cho tất cả mọi người điển hoa đạo trưởng rốt cuộc buông xuống đối với võ giả thành kiến bắt đầu tiếp nhận võ giả không phải nói điển hoa đạo trưởng tại thời cơ chín muồi sau đó rốt cuộc mở ra tiên điệp huyến cảnh suy nghĩ một chút điển hoa đạo trưởng địa phương cùng cả nước hai lần bách mạc đại hội đối đãi vây xem hoàng tộc khác biệt biểu hiện tề trương lại có mới ý nghĩ điển hoa đạo trưởng là dạng gì nhân vật thật bởi vì cùng tế thủy tề thì phát sinh một phần nhỏ xấu xa liền đối thế gia đại tộc sinh ra thành kiến cái kia cũng quá coi thường điển hoa đạo trưởng sao hồi tưởng đến điển hoa đạo trưởng một năm này đủ loại sự tích Tề Trương càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, lấy Điền Hoa đạo trưởng cách cục, đối thế gia đại tộc thái độ, không phải quyết định bởi tại thành kiến, mà là thời cơ thời cơ không thói quen, tự nhiên đem đạo môn bên ngoài thế gia đại tộc cùng hoàng tộc bài xích bên ngoài, thời cơ chín muồi, tự nhiên là bắt đầu tiếp nhận đạo môn bên ngoài tất cả mọi người. Đúng lúc này Lại có mặt khác một đầu tình báo tuyến trên người đưa lên rồi tình báo Tề trương sau khi xem càng là kinh hãi, nguyên lai là đại ca tề xu cho hắn mật thư Cách này mật thư, liền liền truyền lại tình báo, sao chép tình báo người đều không rõ viết là có ý gì Tề trương trong lòng chấn kinh phi thường Tề trương tại mật thư bên trong nói hắn dẫn theo dự tục đã quy về điển hoa Đạo trưởng môn hạ Đồng thời tại tiên điệp huyến cảnh bên trong có được độc lập tiên cung Từ thanh khâu bên kia tình báo phân tích Suy đoán Linh Thú Hẳn là cũng đã vào tiên điệp huyến cảnh Đồng thời tại tiên điệp huyến cảnh bên trong có được bản thân tiên cung Đối chiến lôi đài cùng diễn đàn xuất hiện Để cho các tiên cung bắt đầu có trao đổi Những này tình báo chẳng mấy chốc sẽ đi đầy đường đều biết Bất quá tình báo chính là dạng này biết tiên tri cùng sau biết nói dù là chỉ có nửa ngày thời gian cũng là thiên địa khác biệt chuyện này quá lớn ta nhưng làm không được chủ cần về sơn trang một chuyến tìm phụ thân thương lượng một chút mới được tề trương mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc từ lẩm bẩm được cái này tình báo tề trương mới phát giác nguyên lai like. hắn còn là coi thường điển hoa đạo trưởng Đối phương không chỉ là đem tiên điệp huyễn cảnh đối sở hữu người mở ra. Thậm chí đồng dạng mở ra cho đối nhân tộc hữu hảo vượt tộc cùng linh thú. Thật là đại thủ bút. Lớn cách cục A-ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 314 thanh phong kiến thức ly khai tế thủy huyện thành sau đó. Xe ngựa một mực hướng nam bay chạy. Thẳng đến rừng ở một mảnh nồng vô phía trước. Mảnh này nồng vô mười giắm bao quát. Cao vạn trượng hai bên hiện lên hướng vào phía trong hình cung, không nhìn thấy bờ. đây chính là bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận rồi điển hoa xuống xe ngựa. đánh giá cái này tập hợp toàn bộ đạo môn phong thủy mạch hệ lực lượng, Chế tạo phong thủy đại trận chức năng này thật rất đơn giản một cái này xương mù tác dụng, con liếm tức cùng mê hoạt tác dụng, đồng thời không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự bất quá công năng đơn nhất cũng có chỗ tốt, lưu thế càng thêm đột xuất. ví dụ như liếm tức liền bao gồm liếm tức ánh sáng, thanh âm, cơ hội sống vân vân. mê hoặc cũng bao gồm sáng tạo, nhập giả sở hữu cảm giác. không có lực công kích cùng lực phòng ngự. cho nên mới cần phong thủy mạch hệ chia ra thành từng cách chi mạch. cố ý tiến hành phòng ngự cùng công kích bên trong khách không mời mà đến. mặt khác cũng có duy trì phong thủy đại trận ý tứ. Dù sao khổng lồ như vậy phong thủy trận Tất nhiên có lỗ thủng Cũng có thể xảy ra vấn đề Liền muốn thỉnh thoảng tu tu bổ bổ Điển hoa đem xe ngựa thu vào Đưa cho thanh phong một cái pháp điệp một cái không gian giới chỉ Đối thanh phong nói Thanh phong ngươi tự do Thanh phong không thôi huyết dài Không muốn ly khai Điển hoa mỉm cười lắc đầu nói Ta muốn ra thiên tứ bình nguyên Đi ra bên ngoài thám hiểm. Nơi đó núi cao nước sâu. Thiên địa linh khí càng thâm hậu. Yêu ma rửa quái càng thêm cường đại. Cũng nhiều hơn. Mang lên ngươi. Sẽ trở thành gánh nặng cho. Ta. Thanh phong nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Lại không giữ vững được. Điển hoa nhẹ nhàng bay lên không. Đứng tại tiên kiếm. Nói thanh phong. Sau này còn gặp lại. Nói xong. Hóa thành một đảo kim quang tiêu thất tại bầu trời. Thanh Phong nhìn xem điển hoa tiêu thất phương hướng, cúi thấp đầu, vô tinh đả thải hướng về đi. Đi tốt một đoạn đường Thanh Phong bình phục điển hoa rời đi vẻ u sầu. Từ lúc Thanh Phong bị điển hoa điểm hóa sinh ra linh tội. Đây là Thanh Phong lần thứ nhất ly khai điển hoa. Trong lúc nhất thời. Không biết đi đi phương nào. Muốn làm gì Thanh Phong nghĩ nghĩ. Đến một cái ẩm nấp địa phương. Hóa hình là có được đầu ngựa thân người nửa người nửa ngựa hình tượng Đem pháp khí cùng không gian giới chỉ lấy ra Nhỏ máu nhận chủ Thanh phong tiến nhập tiên điệp huyến cảnh bên trong Tại điển hoa bên người mưa rầm thấm đất Đối tiên điệp huyến cảnh cũng không lạ lắm Tại tiên thạch không gian quen thuộc thế nào thao tác sau đó liền tiến vào linh thú tiên cung Đứng tại truyền tống trên quảng trường Thanh phong thấy được vài cách nửa người nửa thú người vây quanh một cách không có bất luận cái gì hóa thú đặc thù người. Mấy người vừa nói chuyện đi một bên tiên thị phương hướng. Nói chuyện thanh phong đột nhiên ý thức được. Tại tiên điệp huyến cảnh bên trong. Hắn lại là có thể nói chuyện thanh phong âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới. Tiên điệp huyến cảnh. Còn có hiệu quả như vậy. Không có hoàn toàn hóa thành nhân hình tại trong hiện thực hắn là không thể nói chuyện. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại truyền tống quảng trường Thanh Phong. Mấy người cũng là một phần kỳ quái. Dừng lại. Đánh giá Thanh Phong. Bị vây quanh ở giữa nam tử trung niên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mừng lớn nói. Ngươi là vì kiếm tiên đại nhân thân kéo xe màu xanh linh mã sao Thanh Phong nhìn xem nam tử trung niên. Nghĩ đến hắn là ai. Ngươi là Hoàng nhân đây chính là bị chủ nhân cứu được sau đó Ban cho hắn một hạng nhiệm vụ cái kia Hoàng thử lang sao nhận ra thanh phong sau đó Hoàng nhân cũng không dám khinh thường Cười ha ha lấy từ người trong đám đi ra Cười to nói Chính là tài hạ Ngày thế nào tại tiên điệp huyến cảnh thế nhưng là kiếm tiên đại nhân có cái gì Phân phó thanh phong nghĩ đến rời đi chủ nhân Một cái cũng vừa không có có thể nói chuyện thật hăng hái. Không hứng lắm lắc đầu nói. Chủ nhân không có phân phó. Ta chính là tiến đến nhìn xem. Tục danh của ngài là Thanh Phong. Thanh Phong đảo hữu nếu là không có chuyện quan trọng gì. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi dạo tiên thì Thanh Phong không có vấn đề gật gật đầu. Có Thanh Phong gia nhập. Hoàng nhân liền lời nói liền có thêm lên. Bắt đầu cho Thanh Phong nói xong hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch cùng khó khăn Vừa mới bắt đầu thật rất khó Ta căn cứ pháp điệp trên chỉ thị tìm tới nhân sau đó Muốn trước cùng hắn câu thông tốt tuy rằng đều là không ăn qua thịt người yêu quái Thế nhưng chiến lực một chút xa không yếu Ta là thế nhưng là liên miên chiến mấy ngày Mới đến đối phương tán thành Sau đó là một cái khác khó khăn pháp điệp nhận chủ cần nhất định nghi thức ta liền từng lần một dạy thế nhưng là yêu quái linh tuệ không mạnh học tập thật quá chậm gần hai tháng ta cũng mới phát triển ba bốn cái yêu quái ta bên này nhân số so đồ sơn thì đám kia thối hổ ly kém xa nói đến đây hoàng nhân miệng đầy bất đắc dĩ đồ sơn thì hổ ly a là bọn hắn a bọn hắn cũng tại là Giống như lê phỉ tiểu chủ nhân cho thanh khâu đồ sơn thì cáo nhất tục một bộ pháp điệp cùng tiên thương giới chỉ. Trách không được đâu. Có tiên thương giới chỉ. Tại điểm tống hiến đầy đủ tình huống dưới. Có thể mua sắm pháp điệp. Rất nhanh dẫn người tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Hơn nữa. Thanh phong nghe chủ nhân bọn hắn nói chuyện trời đất nói qua. Thanh khâu linh hồ nhất tục linh tuổi chỉ thấp hơn thần loại. Bọn hắn khế ước pháp điệp tốc độ. Khẳng định so cái khác linh thú nhanh hơn nhiều. Cái này trách không được hoàng nhân phát triển đến bây giờ mới mấy thiên nhân. Hôm qua. Từ lúc xuất hiện loại mới pháp khí. Thế nhưng là nhỏ máu nhận chủ sau đó. Ta bên này tình huống mới tốt chuyển. Hoàng nhân thúc thiết nói. Thanh phong tự nhiên biết rõ cái này. Hắn liền là đem tiên điệp nhỏ máu nhận chủ sau đó tiến nhập tiên điệp ảng cảnh Theo ngày hôm qua mấy hạng đổi mới ta đã thành lập một cái tôn phái Vạn Yêu Minh Đồng thời có mới kế hoạch lớn mạnh Vạn Yêu Minh Đúng Thanh Phong Ngươi không có hứng thú gia nhập chúc ta Vạn Yêu Minh đùa giỡn một chút nói đến đây Hoàng nhân thử hướng Thanh Phong phát ra tới mời Thanh Phong lắc đầu nói không được Ta thích tiêu giao tự tại một phần, không thích câu thúc. Thanh phong tự tuyệt, hoàng nhân sớm có đoán trước thở dài, cũng không nhắc lại. Lúc này, lúc này, truyền đảo quảng trường, lại lần nữa truyền tống đến mười cách nửa người nửa cáo người. Một người cầm đầu người nhìn thấy hoàng nhân. Theo thói quen châm chọc nói. Hoàng huyên, ngươi đây là đi nơi nào nha hoàng nhân hừ lạnh một tiếng. Đồ Sơn Lạc hừ hoàng nhân không nguyện ý để ý tới thanh khâu đám này hổ ly. Đồ Sơn Lạc cũng lười phản ứng cách này hoàng thử lang. Đồ Sơn Lạc những này thế gia đại tộc cung cấp nuôi dưỡng linh thú nhất tộc. Hoàng nhân những này yêu quái. Tam quan tuyệt không trên dạng. Căn bản nước tiểu không đến một cách trong ấm. Bất quá, người của song phương tuy rằng gặp mặt liền châm chọc vài câu cũng không có quá lớn định ý. Hoàng nhân tức giận bất bình đối Thanh Phong nói. Bọn này thối hồ ly cũng không biết cách nào lúc tới cảm giác ưu việt. mười phần xem thường chúc ta những này yêu quái. Thật là khiến người ta tức giận. Thanh Phong đi theo điển hoa bên người mưa rầm thấm đất kiến thức tự nhiên bất phàm, rõ ràng cách này bên trong đạo lý. Thanh Khâu Linh Hồ nhất tộc đã sớm cùng thế gia đại tộc Thanh Khâu Đồ Sơn Thị Dung Hợp làm một. Mang theo thế gia đại tộc rất nhiều thói xấu Tự nói là người Tự nhiên xem thường những này không có căn cơ giống như là không có khai hóa một dạng yêu quái Mà hoàng nhân bọn hắn tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình Tự nhiên giữa song phương liền không khả năng hòa thuận đi lên Nghĩ đến cả hai không sai biệt lắm thời gian tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh Thanh phong hậu chi hậu giác suy đoán nói Đây cũng là chủ nhân mong muốn cuộc diện sao ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 315 dẫn đường Đồ Sơn lạc nhìn qua đi vào tiên thị hoàng nhân một đoàn người. Nhíu mày hỏi ý kiến chung quanh đồng tục nói. Cái kia mã yêu các ngươi quen biết sao những người khác lắc đầu. Đồ Sơn mặt hiếu kỳ dò hỏi. Cả? Cái kia mã yêu thế nào Đồ Sơn lạc nghi ngờ nói. Kỳ quái. Hoàng nhân cái kia Hoàng Thử Lang đối cái kia mã yêu quá cung chính Hoàng nhân cái này Hoàng Thử Lang thế nhưng là một cách mười phần kiều ngạo yêu quái đối với bọn hắn linh hồn nhất tộc cũng không lớn nhìn ở trong mắt đối với hắn phát triển cái khác yêu quái càng là coi như hậu bối hoặc tiểu đệ đối đãi mà đối mặt cái kia mã yêu lại hoàn toàn đã không còn lúc đầu là cái kia tấu ngạo khí thật là kỳ quái đồ sơn mặt đối Hoàng nhân ấn tượng cũng không tệ. Hoàng thử lang nhất tộc chủng tộc thiên phú lại là trực tiếp hóa hình làm người. Thật là quá lợi hại rồi hơn nữa. Ta nghe lê phỉ tỉ tỉ đề cập tới. chúng ta tu hành linh thú huyết liền là kiếm tiên đại nhân tham khảo hoàng thử lang nhất tộc thiên phú thần thông. Sáng tạo ra tới. Những ngày đồ sơn mặt đã sớm cùng bọn hắn nói qua. Đồ sơn là thầm nghĩ. Đây cũng là hoàng nhân cái kia hoàng thử lang kiêu ngạo vốn liếng. Đồ Sơn lạc lắc đầu nói Tốt rồi Chúng ta tới nơi này là có nhiệm vụ Đi thôi Vào đạo tàng Đóng góp sách vở thử một chút Nhìn xem truyền đạo tiên cung nơi đó đóng góp qua sách vở Phải chăng có thể ở chỗ này quyên một lần nếu là có thể Bọn hắn liền không thiếu hụt điểm tống hiến Không cần sống như bây giờ Chỉ có thể thông qua buôn bán huyễn thanh thạch đến thu hoạch điểm tống hiến Bị quản chế điểm tống hiến hạn chế tiến nhập tiên điệp ảo cảnh linh hồ mười phần thư thức Đóng góp sách vở Vừa mới bắt đầu thật đúng là không nghĩ tới Dù sao Sách vở đối thế gia đại tộc tới nói Quá là quan trọng Hơn nữa Sách vở chủ yếu là nhân tộc trí tội kết tinh Mà linh hồ nhất tộc chỉ là trà sát sách nhìn người Nếm thử sau đó Phát hiện quả nhiên không được đồ sơn lạc đối chung quanh đồng tộc lắc đầu, thất lạc cùng nói ra. Những sách này chỉ có thể đóng góp một lần, cho một lần tiền. bất quá phía trên nhắc nhở ta nói có thể thông qua cùng tôn phái thanh khâu đồ sơn thì bắt được liên lạc. đối với chúng ta tiến hành trao huyền căn cứ hiệp thương đạt được một cái phần trăm đến mười cái phần trăm ở giữa khác biệt tỷ lệ ít lợi chia. mặc dù là cũng tại trong dữ liệu của bọn họ. Khí linh không có khả năng lưu lại như thế lớn lỗ thủng. Thế nhưng. Trong lòng luôn luôn có mang một tia tưởng niệm. Nghĩ đến phản nhất đâu. Đồ sơn mạc cũng rất thất vọng. Bạn đều nghĩ kỹ. Nếu là có thể bán đi một số lớn điểm tống hiến. Liền mua một phò tiểu thú tùy đan ăn. Hiện tại. Không có. Bất quá tiểu mạc nhìn xem so với nàng thất vọng đồ sơn lạc. Khuyên lớn Cà cà, nghĩ thoáng chút, chúng ta tối thiểu nhất còn có đến tiếp sau ít lời chia đâu Chờ tiên cung nhiều người, bộ phận này tế thủy trường lưu tiền cũng không phải số ít mục đích đâu Đây là ưu thế của chúng ta Giống như hoàng nhân dạng này không nắm chắc bao hàm yêu quái Căn bản không có khả năng có được phương diện này ưu thế Mùi mùi hiểu chuyện còn biết an ủi người đồ sơn là cười nói, ta không sao Thế là liền lựa chọn liên hệ, lấy được ít lời chia. Bởi vì lúc trước từng có câu thông. Cho nên hiệp thương rất nhanh. Linh thú tiên cung đảo tàng bên trong ít lời chia. Thanh khâu đồ sơn thị một phần không cầm. Toàn bộ cho linh hồ nhất tục. Trực tiếp đạt được một thành ít lời chia. Hoàng nhân một đoàn người tiến vào tiên thị. Chỉ có hoàng nhân thanh phong có thể tiến nhập tiên thị. Ngân diện mà tới liền là tiên cung cửa hàng hoàng nhân mỗi lần nhìn bên trong thương phẩm đặc biệt là thú tủy đan đều là mười phần khát vọng thế nhưng hắn chỉ có một cách truyền đạo nhiệm vụ hoàn thành một cái nhiệm vụ đạt được một cái pháp khí đại kim khoán chỉ có thể mua sắm pháp điệp tiếp tục truyền đạo tiếp nữa tiên cung cửa hàng vật gì đó khác chỉ cấp nhìn không thể mua cũng may hiện tại nhiều người Thành lập tông phái. Tổ chức người cùng một chỗ tiếp đại sảnh nhiệm vụ cách khác nhiệm vụ. Ít lời tài nguyên tu luyện. Trung quy đổi điểm tống hiến. Mới có một phần nhàn tích xúc. Những ngày tích xúc. Cũng không nhiều. Hơn nữa còn là bọn hắn cùng một chỗ lợi nhuận. Trước khi đến nói thương lượng khoản này điểm tống hiến công dụng. Hoàng nhân theo mua sắm danh sách. Mua sắm tốt rồi đồ vật nhìn thấy Thanh Phong chỉ là đánh giá rất lâu, đồng thời không có mua đồ. Thế là dò hỏi, "Ngài thế nào không mua đồ vật?" À, Thanh Phong lắc đầu nói, "Ta không cần." Chủ yếu là Thanh Phong không có điểm tống hiến, bất quá cũng may, hắn là tiên thương giới chỉ, tiên thị bên trong có hắn một cái cửa hàng, có thể buôn bán đồ vật. Muốn kiếm lấy điểm tống hiến cũng không khó. Hoàng nhân cùng thanh phong từ tiên thị sau khi ra ngoài. Hoàng nhân đem mua sắm đồ vật phân ra. Tiếp đó hoàng nhân giống như dẫn đường đồng dạng. Mang theo thanh phong quen thuộc một lần linh thú tiên cung. Thanh phong mưa rầm thấm đất. Liền coi như chưa đi đến vào tiên điệp Huyễn cảnh qua. Cũng đã sớm biết tiên điệp Huyễn cảnh bên trong rất nhiều bí ẩn sự tình. Do hoàng nhân biết rõ đều nhiều. Đi dạo một vòng. Qua mới mẻ sức lực sau đó. Thanh Phong đã cảm thấy không có ý nghĩa. liền cáo từ ly khai tiên điệp huyễn cảnh. Từ đạo tàng ra tới đồ sơn mạc. Nhìn con này truyền tống rời đi màu xanh mã yêu. Luôn cảm thấy ở đâu nghe nói qua hắn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Kích động đối đồ sơn lạc nói. Cả. Ta nghĩ đến. Cái này mã yêu là kiếm tiên đại nhân tỏa kỵ. Lê phỉ trước đó cùng ta đề cập tới Bọn hắn một mực làm lấy xe ngựa Kéo ngựa liền là một cách đã thức tỉnh ngự phong thần thông Linh Mã Hắn hẳn là cái kia Linh Mã rồi đồ sơn lạc lập tức cũng kịp phản ứng Ngoại trừ kiếm tiên đại nhân tỏa kị Lấy hoàng nhân cái kia hoàng thử lang có kiêu ngạo Thật đúng là không có linh thú hoặc yêu quái Có thể để cho hắn như vậy cung kính Kịp phản ứng sau đó Đồ Sơn là không cam lòng dậm chân một cách nói. Đáng tiếc nếu như là sớm biết. Biểu hiện của hắn tuyệt đối sẽ không giống như vừa rồi vô lễ như vậy. Kiếm tiên nhưng là đương thế nhân vật vô định. Càng là bởi vì tiên điệp ảo cảnh nguyên nhân. Trở thành nhân tộc vua không ngai bọn hắn thanh khâu Đồ Sơn thì. Vô luận là nhân tộc còn là linh hồ nhất mạch. Sau này đều là muốn tại đối phương thủ hạ kiếm ăn. Mà thanh khâu Đồ Sơn thì xưa nay không là giả tâm lớn thế lực Bọn hắn sinh tồn chi đạo liền là dựa vào cường giả lần sau Nhất định phải Đồ Sơn lạc vừa mới quyết định liền thấy truyền tống trên quảng trường lại lần nữa có người hiện hiện Không Là một cách linh thú Chuẩn xác mà nói Là một cách ứng long Vì thủy ứng thì nhất tục cung cấp nuôi dưỡng linh thú Đồ Sơn Lạc tiến nhập tiên điệp Huyền cảnh, một cách khác mục đích chính là cách này. Đồ Sơn Lạc lập tức mang theo tộc nhân tiến lên hành lễ nói. Thanh khâu Đồ Sơn thì... Linh hồ nhất tộc. Đồ Sơn Lạc... Gặp qua đại nhân. Ứng long nhìn lướt qua linh thú tiên cung bốn phía, ha <cười> ha cười nói, ta vậy mà có thể nói chuyện ha <cười> ha. Tốt quả nhiên là nơi tốt ứng long quét cung kính Đồ Sơn Lạc toàn hắn lễ. Đồ Sơn lạc lần nữa nói Nơi đây chúng ta đã thăm dò một đoạn thời gian Tiểu mũi Đồ Sơn Mạc là cái thứ nhất tiến nhập linh thú tiên cung Nếu như là ngày không chê, Để cho tiểu mũi là ngày làm dẫn đường đi Ứng Long không có vấn đề gật đầu nói, làm phiền Đồ Sơn Mạc sưởng sốt một chút kịp phản ứng Lập tức tiến lên hành lễ nói đại nhân, mời Hoàng tộc ứng long cũng tiến nhập tiên điệp huyến cảnh rồi đã có một lần tức có lần thứ hai. Đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu a đứng xa xa nhìn tất cả những thứ này hoàng nhân trong lòng sinh ra một tia cấp bách cảm giác. Ta phải nhanh lên một chút truyền đạo, không thì... Không thì sau này linh thú tiên cung liền trở thành những này thế gia đại tộc cung cấp nuôi dưỡng những này linh thú thiên hạ. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 316 quả xanh thành núi thật cao Động không động liền là cao vạn trượng núi Ngoại trừ núi cao Núi số lượng cũng nhiều Mật độ cũng lớn Đứng tại tiên kiếm bên trên Phóng tầm mắt nhìn tới Đập vào mắt đều là liên miên liên tiếp Nhấp nhô thoải mái dãy núi Thiên tứ bình nguyên phương nam trách không được gọi thập vạn đại sơn núi lại nhiều lại lớn quả nhiên xanh xứng với thực a trên núi cây cối cũng đều rất cao lớn, phần lớn cao trăm trượng mấy người mới có thể trước ngực đại thụ, cây cối ở giữa có tinh mịn khe hở, ở trên cao nhìn xuống xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ nhìn thấy bên trong chợt lói lên to lớn kiếp vật, đây đều là yêu thú thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên hoàn cảnh phía dưới. Thiên tứ bình nguyên phía ngoài yêu thú đã như thế phổ biến sao vậy mà khắp nơi có thể thấy được bất quá cảm giác so thiên tứ bình nguyên cao hơn mấy lần linh khí. Cũng là hợp tình hợp lý. Linh khí liền là phong thủy chi khí. Mà tốt nhất phong thủy chi khí nhưng thật ra là cực đoan môi trường tự nhiên tự nhiên hình thành. Núi cao đại biểu dương. Sâu chạch đại biểu âm. Núi cao sâu chạch hình thành phong thủy chi khí. Tự nhiên so Bình Nguyên địa khu thấp bé ngọn núi cùng nhạt cũng sông ngoài cao hơn nhiều. Thiên tứ Bình Nguyên linh khí tuy rằng yếu, tương đối mà nói, yêu thú cũng đối lập nhẹ ít. Đối với không có trời sinh linh thể, chỉ có trời sinh linh tuổi thực lực nhỏ yếu nhân tộc tới nói, Thiên tứ Bình Nguyên không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp bọn hắn sinh tồn. Điển Hoa rừng ở một cây đại thụ trên tán cây, ngồi xiết bằng xuống Nhẹ nhàng điểm một cách trước thân su đáng tiên kiếm Nói Đi tới địa phương mới Lại có thể tỉnh hóa vực sông Đi thôi Đem toàn bộ đại lục vực sông bài sát vị trí Toàn bộ tỉnh hóa một lần Tiên kiếm hóa thành một đảo kim quang rời đi Điển hoa đoán chừng nói Đại lục vực sông tỉnh hóa một lần không sai biệt lắm liền gom góp đủ một khỏa màu xanh điểm hóa quả rồi có khỏa này màu xanh điểm hóa quả liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch trước điểm hóa ra xúc tiến tiên khí diễn hóa thành đạo khí đạo khí tiếp đó từng cách đem tiên khí diễn hóa thành đạo khí đây là ta mục tiêu tiếp theo màu xanh điểm hóa quả thu hoạch ngoại trừ tình hóa vượt sông bài sát vị trí Đến bây giờ điển hoa vẫn còn không biết rõ cái khác thu hoạch phương thức. Mặt khác hai cái thu hoạch màu xanh điểm hóa quả án lệ. Theo thứ tự là điểm hóa ra linh thú huyết cùng đánh chết thanh khâu bí cảnh cái kia thi vương. Điển hoa thôi diễn nói, linh thú huyết sinh ra tương đối vì cái này thế giới đã sáng tạo ra linh thú nhất mạch. Đánh chết thanh khâu bí cảnh thi vương. Tương đương tiêu trừ thi bạc chi loạn đầu nguồn. Để cho thi tục tiêu thất tại thế giới này. Hai lần sự kiện đều cho 10 cái phần trăm màu xanh điểm hóa quả tiến độ Chẳng lẽ Là như vậy ảnh hưởng một cái thế giới một cái siêu phàm trùng tộc sinh ra cùng hủy diệt Mới có thể ban cho màu xanh điểm hóa quả tiến độ nếu thật là như vậy Một trùng tộc sinh ra hoặc hủy diệt Cho màu xanh điểm hóa quả tiến độ Cũng quá thiếu đi sao dạng này tính đến Tình hóa vực sông bài sát vị trí Ngược lại là thật rất có lời a các loại Bài sát vị trí Là sinh ra vừa quái nhiều nhất địa phương Có thể liên tục không ngừng sinh ra vừa quái Từ màu đỏ điểm hóa quả cũng có thể thấy được Điểm hóa thổ phi thường nhằm vào vừa quái Cho nên Kỳ thật Tình hóa vực sông bài sát vị trí Tương đương tại không ngừng tiêu diệt vừa quái căn cơ Phòng ngừa vừa quái liên tục không ngừng sinh ra bởi vì là vừa quái Cho nên mới thấp xuống độ khó Cho ưu đãi dạng này vừa so sánh Điển hoa có chút không dám vững tin Vực sông bài sát vị trí Tình hóa sau đó Nhanh thì 4-5 năm chậm thì 8-9 năm liền có thể khôi phục Đến lúc đó nếu là có thể liên tục quét màu xanh điểm hóa quả tiến độ Tuy rằng cho ít Thực sự phi thường bất rồi điển hoa thôi diễn sau đó Cho rằng chuyện tốt như vậy khả năng chỉ có một lần nói cách khác chỉ có lần thứ nhất tình hóa vượt sông bài sát vị trí mới có thể cho màu xanh điểm hóa quả tiến độ điển hoa thôi diễn kết quả là như muốn lần nữa từ vượt sông bài sát vị trí thu hoạch được màu xanh điểm hóa quả tiến độ chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn giải quyết vượt sông bài sát vị trí cái vấn đề này đây đều là thôi diễn kết quả còn cần thí nghiệm chứng thực bất quá lấy điển hoa hiện tại đoán mệnh chi thuật tăng thêm tiên kiếm phụ trợ cái này thôi diễn kết quả chín thành tỷ lệ là thật một canh giờ sau điển hoa a một tiếng đến đại lục bên kia sao điển hoa thử để cho tiên kiếm tiếp tục bay tiên kiếm thử bay hơn mười dặm liền đình chỉ đến thềm lục địa sao thông qua ý thức kết nối phản hồi để cho điển hoa rõ ràng đây là khống chế tiên kiếm khoảng cách cực hạn nói cách khác, tiên kiếm điều khiển phạm vi là toàn bộ đại lục sao lại liên tưởng đến tiên kiếm cái khác công năng tương quan hạn chế? điển hoa thôi diễn nói, tiên kiếm cực hạn này ngoại trừ khoảng cách, phải cùng phong thủy kết giới cũng quan toàn bộ đại lục liền là một cái lớn vô cùng phong thủy kết giới, mà tiên kiếm nhiều nhất chỉ có thể ở đại lục trong kết giới su đãng, còn nếu là có cái khác kết giới sẽ hạn chế tiên kiếm công năng ví dụ như tại thiên tứ bình nguyên điều khiển tiên kiếm tại đại lục du đẳng khoảng cách này tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế lớn hiện tại điển hoa là tại thiên tứ bình nguyên bên ngoài liền không có giống như thiên tứ bình nguyên lớn như vậy hạn chế tựa như ở nơi công cộng không có lớn hạn chế mà tại tư nhân nơi ở kết giới liền có rất lớn hạn chế là một cách đạo lý Phương Nam mới nhiều vực sông. Phương Bắc lại là sa mạc cùng thảo nguyên dạng này thiếu mưa không vực sông địa phương sau hai canh giờ. Tiên kiếm đã trở về. Điển hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian. Nhìn trước mắt một liền 2% màu xanh điểm hóa quả. lắc đầu nói. May mắn trước đó trời đất xui khiến nhiều đến 20 cái phần trăm. Bằng không. Coi như đem đại lục ở bên trên sở hữu vực sông đều tình hóa một lần. Cũng gom góp không đủ một khỏa màu xanh. Điểm hóa quả. Nếu như là như thế, liền luống cuống đến lúc đó kế hoạch gì cũng không thể thi hành. Trong biển rộng nhưng không có vực sông bài sát vị trí. Bất quá, khả năng cũng có tương tự tồn tại. Nếu như là thực sự không được. Có thể đi trên đại dương bao la chẳng có mục đích tìm một chút hiện tại màu xanh điểm hóa quả đã gom góp đủ một khỏa. Tự nhiên là không cần ra biển. Điển hoa nhìn xem quả giữa lớn nhỏ màu xanh điểm hóa quả cảm thán ngàn vạn. Cùng cái khác điểm hóa quả so sánh, gom góp đủ một khỏa màu xanh điểm hóa quả có thể thật không dễ dàng a Khả năng này là bản thân trong thời gian ngắn duy nhất có thể lấy tiến đến một khỏa điểm hóa quả. Toàn bộ đại lục vực sông bài sát vị trí tình hóa xong rồi. Phúc lời nhận. Đầu này thu thập màu xanh điểm hóa quả đường gãy rồi. Mà sáng tạo hoặc hủy diệt một cái siêu phàm chủng tộc, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản trước đó hai lần. Có rất lớn vận khí nhân tố ở trong đó, rất khó phục chế. Hơn nữa, cái này sáng tạo siêu phàm chủng tộc có phải hay không có hạn chế? Cần là hữu ích thế ra siêu phàm chủng tộc mà cái này hủy diệt siêu phàm chủng tộc có phải hay không đồng dạng có hạn chế? Cần là đối thế ra tai hải siêu phàm trùng tộc nếu như là điều kiện thỏa mãn. Những này cũng cần điển hoa đi thực tiến cùng nghiệm chứng. Lấy lại bình tĩnh, điển hoa vươn tay thận trọng lấy xuống trên cây duy nhất màu xanh điểm hóa quả. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 317 thiên địa xung lô trước đây hai lần khác biệt. Điển hoa lấy xuống màu xanh điểm hóa quả. Trong nháy mắt. Dung nhập ngón trò tay phải. Đồng thời. Cũng đã nhận được một phần hạn chế tin tức. Màu xanh điểm hóa quả. Chỉ có thể điểm hóa màu vàng điểm hóa quả điểm hóa vật đạt đến tiến cấp hiệu quả mà không thể từ phàm vật một bước đúng chỗ điểm hóa sau hiệu quả. Cũng không thể biến hóa quá lớn chỉ có thể ở cùng một cách lĩnh vực phạm vi bên trong trước đó màu vàng điểm hóa quả liền không có dạng này phía trước đưa điều kiện A không cần điểm hóa đối tượng là màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa vật A biến hóa như thế thế nhưng là làm rối loạn điển hoa kế hoạch lúc trước điển hoa một lần nữa thôi diễn một lần thở dài như vậy chỉ có một lựa chọn rồi điển hoa lấy ra tiên lô chỉ có tiên lô công năng có thể thỏa mãn bản thân lấy đạo khí luyện chế đạo khí yêu cầu điển hoa ngón trỏ tay phải điểm tại tiên lô bên trên mặt niệm nói điểm hoa. Có thể luyện chế đảo khí đảo khí tiên lô vốn chính là luyện chế lĩnh vực tiên khí. Mà điển hoa tăng thêm diễn hóa phương hướng. Cũng tại luyện chế phạm vi bên trong. Hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Một cách trước mắt vạn năm sau đó tiên lô bộ dáng đến rồi một cách đại biến dạng. Từ lúc đầu là đồng thiết bíp lò biến thành một dạng đỉnh một dạng lô bộ dáng. Trước đó màu đỏ điểm hóa quả cùng màu vàng điểm hóa quả điểm hóa sau đó, ngoại hình cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Màu xanh điểm hóa quả điểm hóa sau đó, vậy mà ngoại hình sẽ xuất hiện biến hóa lại cùng phía trước hai cái điểm hóa quả khác biệt Điểm hoa nhẹ nhàng vuốt ve mới vừa ra lò đạo khí. Nhớ lại điểm hóa lúc một cái chớp mắt phản năm bên trong ký ức, đạo khí thành lúc, tự nhiên sinh ra thuộc về chính hắn danh tự. Thiên địa sung lô điển hoa ý thức câu thông thiên địa sung lô khí linh. Kỹ càng hiểu rõ sau đó. Rõ ràng từ tiên khí biến thành đảo khí chỗ khác biệt. Đầu tiên, phạm vi. Từ lúc đầu là đại lục. Biến thành toàn bộ thế giới chỉ cần là thế giới phạm vi bên trong. Đều tại đảo khí lĩnh vực phạm vi bên trong. Vô luận thế giới này lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu lớn? liền là bá đảo như vậy thứ nhì. Thiên đạo pháp tắc. Đạo khí cùng tiên khí điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ, hắn dung hợp một đầu thiên đạo pháp tắc. Đạo khí sanh từ là thượng thiên ban cho, đại biểu một cái thiên đạo pháp tắc. Thiên địa dung lô đại biểu cho phương này thế giới luyện trí một đạo thiên đạo pháp tắc. Nói cách khác, chỉ cần thế giới này có người tại luyện chế khí tung, hắn liền có thể từ đó hấp thu đạo lực. Luyện trí xa khí cổ càng cường đại, hắn hấp thu đạo lực thì càng nhiều. Đạo lực, coi như đối đạo khí tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu siêu phàm lực lượng. Là hắn thôi động thiên đạo Pháp tắt lúc cần tiêu hao năng lượng. Sau cùng, đạo vực không gian. Điển hoa thần thức dò vào thiên địa dung lô bên trong, nó cất giữ không gian hòa luyện chế không gian lại biến lớn hơn ngàn lần. Đương nhiên, hai cách này không gian trở nên lại lớn, cũng không phải thiên địa dung lô đạo vực không gian. Điển hoa thần thức tiếp tục đi lên khống chế tác cảm giác đột phá một tầng kết xới đi tới một cái chỗ thần kỳ. Cách này không gian cũng không lớn. Chỉ có mấy trăm bình lớn nhỏ. Bất quá. Màu xanh mây mù tràn ngập tại toàn bộ không gian. Tỏ ra mười phần thần kỳ. Giữa không gian là một cái cỡ nhỏ thiên địa xung lô. Đây là nó khí linh bản thể. Thiên địa xung lô bốn phía có bốn cái tương liên tế đàn chỉ có một cái tế đàn trên không có kết giới cái khác ba cái đều có kết giới điển hoa thông qua câu thông thiên địa xung lô khí linh biết rõ cái này bốn cái tế đàn tác dụng bọn chúng liền là thiên địa xung lô cốt lõi nhất công năng điển hoa siêng năng để cầu công năng luyện khí đạo khí điển hoa hận không thể hiện tại lập tức lập tức bắt đầu luyện chế đạo khí bất quá không vội dù sao đã điểm hóa ra tới liền sống ở chỗ này chạy không được, còn là trước thăm dò xong thiên địa dung lô, quen thuộc sau đó, lại nói cái khác a. Điển Hoa thần thức rời khỏi thiên địa dung lô, ta tu luyện khí đạo thiên kinh, chỉ có khí hẹn đạo khí làm bản mệnh pháp khí, mới chính thức thể hiện ra nó mạnh mẽ năng lực điểm hóa ra thiên địa dung lô. Tuy rằng ngầm thừa nhận nhận chủ, thế nhưng đạo khí không tầm thường, Cần dùng khí đạo thiên kinh bên trong đặc biệt pháp môn. Mới có thể đem hắn khế ước làm bản mệnh pháp khí. Trở thành tu luyện căn cơ. Có khí linh phối hợp. 9981 ngày sau đó. Điển hoa rốt cuộc hoàn thành khế ước bản mệnh pháp khí quá trình. Hoàn thành một nháy mắt. Trong đan điển nguyên anh dưới thân. Trong nháy mắt xuất hiện một cái thiên địa dung lô hình chiếu. So đại nguyên đến nhiều gấp trăm linh lực trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa xung nhập nguyên anh trong thân thể nguyên anh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại không ngừng trưởng thành nguyên anh tại thiên địa xung lô hình chiếu bên trong cảm giác sống như tiến nhập mẫu thân thai ngén thời điểm cảm thấy an tâm thoải mái dễ chịu tu luyện mấy ngày sau điển hoa trong thoáng chốc từ loại này có thể để cho người ta mê thất trạng thái bên trong tỉnh táo lại Điền Hoa cảm giác lúc này tốc độ tu luyện, phán đoán nói, nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể tấn cấp hóa thần cảnh khí tu. Trọng yếu nhất liền là khế ước bản mệnh pháp khí đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh tại nguyên anh cấp độ khế ước đạo khí, cùng tại luyện khí kỳ lúc khế ước tiên khí làm bản mệnh pháp khí đồng dạng, là phi thường bất sự tình. Sẽ có được phi thường không giống bình thường tốc độ tu luyện. Điển hoa cẩn thận cảm giác thân thể của mình. Hình như khế ước đạo khí thiên địa dung lô sau đó. Khí tu đạo thể cũng đang thong thả tiến hóa. Mà thay đổi lớn nhất. Nhưng thật ra là. Điển hoa thân thể trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa tại ngoài mười rằm trên một cây đại thụ. Thay đổi lớn nhất hẳn là. Khế ước đạo khí thiên địa dung lô làm bản mệnh pháp khí sau đó cùng khí tu đạo thể sinh ra cổng minh có thể làm được linh nhục hợp nhất dùng nguyên anh cùng nhục thân sinh ra đồng bộ nguyên anh mới có thể đi vào làm được thuận si nhục thân cũng có thể thi triển Khế ước đạo khí làm bản mệnh pháp khí sau đó nhục thân đạt được đạo khí che chở lực lượng phòng ngự lại lần nữa đạt được cường hóa mặt khác nguyên anh gí thác vào đạo khí bên trên chỉ cần đạo khí bất diệt nguyên anh cắt thì bất diệt Cứ như vậy, điển hoa an toàn chỉ số, đem đạt được chỉ số cấp bậc tăng lên. Khí đạo thiên kinh, chỉ có đến lúc này, mới hiện lộ ra hắn thế giới đẳng cấp cao nhất công pháp uy năng đến ký thác bản mệnh pháp khí pháp môn. Điển hoa đồng thời không có lừa gạt điển diệu bọn hắn. Khí đạo thiên kinh trước thân linh bảo quyết liền có đối ứng hiệu quả. Ví dụ như, khế ước tiên kính làm bản mệnh pháp khí sau đó điển hoa đoán mệnh chi thuật ký thác trên đó liền có thể vô sự tự thông rất nhanh liền vượt qua ngay lúc đó cực hạn đại tôn sư cấp bậc ví dụ như thế ước tiên kiếm làm bản mệnh pháp khí sau đó liền tự động đem kiếm thuật ký thác trên đó điển hoa kiếm thuật trong nháy mắt liền đến rồi đương thế vô địch cảnh giới đến đạo khí cấp bậc càng thêm khoa trương có thể trực tiếp đem nguyên anh ký thác trên đó thậm chí để cho nguyên anh sinh ra một tia bất tử bất diệt đặc đạo thiên kinh sau cùng một phần giới thiệu đẳng cấp cao hơn lúc sách một câu tiếp xuống một cái đại cảnh giới tu luyện chủ yếu là liên tiếp xa tăng bất hủ thuộc tính tương quan đặc tính sau cùng đạt đến chân chính bất hủ điển hoa say mê chỉ chốc lát thu thập nỗi lòng nâng lên trong tay thiên địa xung lô chuẩn bị luyện chế đạo khí. ta có thể điểm hóa vạn vật mười hai chương ba trăm mười tám đạo khí diễn hóa bộ canh thiên địa dung lô bên trong luyện chế đạo khí không gian. tuy rằng có bốn cái tế đàn. thế nhưng trước mắt chỉ mở ra một cái. chỉ có thể luyện chế một cái. điểm hóa tiên lô là đạo khí sau đó. điển hoa vừa lúc còn thừa lại bốn cái tiên khí. tiên kiếm. tiên bào. tiên điệp. tiên kính. Cái thứ nhất, nên lựa chọn cách nào đâu này tiên điệp cùng tiên kính đã bắt đầu hướng đạo khí diễn hóa. Nếu như là lựa chọn trong bọn họ bất kỳ một cái, khẳng định có thể tăng tốc diễn hóa tốc độ. Lý trí bên trên không nói. Nên người đi theo ở giữa lựa chọn một cái, bằng nhanh nhất tốc độ. Luyện chế thành công. Tiếp đó mở ra hạ cách đạo khí luyện chế. Bất quá. Có một số việc. Không thể dạng này tính do dự một chút sau đó, sau cùng điển hoa lựa chọn tiên kiếm. Vì cái gì lựa chọn tiên kiếm tiên kiếm từ điểm hóa ra đến sau đó, vẫn chịu mệt nhọc, lao phổ công cao, trợ giúp điển hoa rất nhiều. Hơn nữa tại điểm hóa quả thu hoạch bên trên tiên kiếm, làm ra mấu chốt tác dụng. Vô luận là màu đỏ điểm hóa quả, màu vàng điểm hóa quả còn là màu xanh điểm hóa quả. Phần lớn đều là tiên kiếm công lao, đặc biệt là màu xanh điểm hóa quả. Vực sông bài sát vị trí đều là tiên kiếm tình hóa. Có thể nói màu xanh điểm hóa quả tiến độ tám thành, là từ tiên kiếm hoàn thành, điển hóa thành rồi đại cục. Không có tác dụng màu xanh điểm hóa quả điểm hóa tiên kiếm, mà là điểm hóa tiên lô. Cách này đã có chút không nói được nếu như là dùng thiên địa dung lô luyện chế đạo khí cái thứ nhất tiên khí, còn là không tuyển chọn tiên kiếm, vậy liền thật không thể nào nói nổi a có sau khi quyết định, điển hoa lấy ra tiên kiếm, đem đưa vào thiên địa dung lô đạo khí diễn hóa không gian. tại thần thức nhìn chăm chú phía dưới, điển hoa nhìn thấy đường kính chỉ có một trăm mét đạo khí diễn hóa không gian bên trong, tiên kiếm đột nhiên xuất hiện ở không gian biên giới, Tiếp đó giống như có một vật hấp dẫn lấy hắn đồng dạng Mười phần tự nhiên hướng về duy nhất không có kết giới tế đàn Sau cùng nhẹ nhàng rơi vào trên tế đàn Rơi lên trên về phía sau Bốn phía màu xanh mây mù lập tức phong khởi vân dũng Bắt đầu hướng về đặt vào tiên kiếm tế đàn dũng mánh lao tới Tiếp đó tràn vào tế đàn Chui vào trong tiên kiếm Biến mất không thấy Nguyên lai đạo khí diễn hóa, không gian màu xanh mây mù liền là thiên địa dung lô đạo lực hiển hóa. Lúc này, Điển Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ nói: "Không nghĩ tới, thiên địa dung lô vừa mới trở thành đạo khí, liền có sự chứ nhiều như vậy đạo lực điển hoa hơi bên trên thôi diễn, liền nghĩ minh bạch trong đó nhân quả. Tại thiên địa dung lô sinh ra trước đó, thế giới này tại trước đây thật lâu liền xuất hiện luyện chế cái này hoạt động." Đặc biệt là nhân tục Vô luận là kim trúc công cổ luyện chế Còn là nấu cơm làm đồ ăn các loại Kỳ thật đều là luyện chế chi đạo thể hiện Theo nhân loại văn minh không ngừng tăng lên Những này luyện chế hoạt động sẽ càng thêm tấp ngập Quy mô sẽ càng lúc càng lớn Thế giới này nhân tục khả năng không phải quá rõ ràng Hoàn toàn có thể tương tự địa cầu 5.000 năm lịch sử Đặc biệt là cách mạng công nghiệp sau đó phá vỡ tài nguyên cùng sức người hạn chế sau đó, nhân loại luyện trí hoạt động thành cấp số nhân tăng trưởng. Chỉ là trước đó không có đối ứng đạo khí hoặc tu sĩ, không có đạo khí hoặc tu sĩ hấp thu những này đạo lực, chỉ có thể tràn ngập trong không khí. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi tan rã tại giữa thiên địa, mà bây giờ có xung hợp luyện trí chi đạo thiên địa xung lô luyện trí đạo lực tự nhiên là có kết cục, lại không giống như không nhà để về hài tử đồng dạng, mà lại như bách điểu về rừng, trăm sông đổ về một biển đồng dạng tràn vào thiên địa dung lô bên trong. đây coi như là lần đầu luyện trí thành quả một hạng ẩm hình phúc lợi sao dùng cách này suy luận? nếu như là cách khác đạo khí luyện trí hoàn thành sau đó, tất nhiên cũng xem như thiên địa dung lô đồng dạng, vừa thành hình liền tử giữa thiên địa hấp thu tích lũy vô số năm những này vô chủ đạo lực. Lập tức liền có được số lượng nhất định đạo lực sự trữ. Tại điển hoa thần thức nhìn chăm chú phía dưới. Theo màu xanh mây mù tiêu hao. Tiên kiếm hình dạng không có biến hóa. Thế nhưng chất liệu đã từ từ bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến thành một thanh không phải vàng không phải gỗ không phải đá không phải nước nửa trong suốt kiếm khí. Quả nhiên. Thiên địa dung lô không phải ví dụ. Tiên kiếm lột xác là đạo khí sau đó. Cũng sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Tiên lô là ngoại hình phương diện biến hóa, mà tiên kiếm lại là chất liệu phương diện biến hóa. Tuy rằng biến hóa phương hướng khác biệt, lại trăm sông đổ về một biển. Tiên kiếm biến hóa sau đó. Màu xanh mây mù đồng thời không có đình chỉ tràn vào. Còn tại liên tiếp tràn vào. Tế đàn bên trên trên không. Chầm rãi tạo thành một cái năm màu rực rỡ bọt khí. Bọt khí từ chỉ có to bằng móng tay. Chầm rãi liên tiếp biến lớn. Thẳng đến màu xanh mây mù tiêu hao sạch sẽ. Mới tạo thành một cái đường kính trăm thước lớn nhỏ bọt khí. Bọt khí bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh tổ hợp lại với nhau. Mơ hồ trong đó giống như một tòa lơ lửng ngọn núi đường kính trăm thước lớn nhỏ ta nhớ đến thiên địa xung lô diễn hóa không gian đường kính cũng mới một trăm mét sao điển hoa nhìn bốn phía mới phát hiện trong bất chi bất giác diễn hóa không gian đường kính vậy mà đã làm lớn ra đến đường kính hai trăm mét đường kính là lúc đầu là gần gấp hai lớn chẳng lẽ luyện chế đạo khí đối thiên địa xung lô tới nói cũng là một lần trưởng thành điển hoa câu thông thiên địa dung lô khí linh sau đó, đạt được khẳng định phản hồi. cũng thế, thiên địa dung lô vốn chính là dung hợp luyện chế chi đạo đạo khí tồn tại, nó trưởng thành, tự nhiên là cần trong luyện chế trưởng thành, mà luyện chế đạo khí, không thể nghi ngờ có thể để nó đạt được nhất rõ rệt trưởng thành, điển hoa ý thức câu thông tiên kiếm, Biết rõ phía trên bọt khí là diễn hóa ra. Tiên kiếm lột xác thành đạo khí sau đó. Nó đảo vực không gian dáng vẻ. Cái này có kiếm ảnh tạo thành ngọn núi có chút quen mắt. À! Đúng! Giống như trước đó nhìn qua kiếm tiên thể loại trong điện ảnh kiếm trùng điện hoa trong lòng có suy đoán. Ta nhớ đến điểm hóa tiên kiếm lúc. Liền là lấy từ tiên kiếm thể loại vui chơi giải trí tác phẩm. Chẳng lẽ chẳng lẽ đến cuối cùng, lột xác thành đạo khí lúc, vậy mà thật luyện giả thành thật, đem kiếm trùng tổ lấy ra rồi điển hoa lại lần nữa câu thông thiên địa xung lô khí linh. Biết rõ tiên kiếm diễn hóa đạo khí điều kiện, mượn nhờ thiên địa xung lô, dùng tử mẫu luyện khí pháp môn, luyện chế ra tử khí pháp kiếm, tiếp đó khiến người khác khế ước kiếm này làm bản mệnh pháp khí, dùng một đời thời gian chuyên công kiếm đạo Kiếm thuật ít nhất có được kiếm ý cảnh giới, thậm chí cao hơn kiếm thuật các loại cảnh giới. Đồng thời đem này kiếm thuật ký thác vào kiếm này bên trên. Sau cùng tại hắn sau khi chết, tử khí pháp kiếm bay vào thiên địa dung lô bên trong đảo vực không gian. Hấp thu bên trong kiếm đạo lực lượng. Liên tiếp hoàn thiện tự thân. Chờ dạng này trở về tử khí pháp khí đạt đến số lượng nhất định hấp thu kiếm đạo lực lượng đạt đến trình độ nhất định đạo vực không gian từ hư chuyển thực đạo khí liền luyện chế thành công hiểu rõ sau đó điển hoa một chút thôi diễn phát hiện nhất phù hợp phương thức liền là phục khắc vui chơi giải trí trong tác phẩm thục sơn kiếm phái hình thức sáng tạo ra đặc biệt kiếm tu nhất mạch thật đúng là nhân quả luôn hồi a có lúc trước lấy kiếm tiên thể loại vui chơi giải trí tác phẩm điểm hóa tiên kiếm lúc người liền có lúc này muốn tại hiện thực sáng tạo ra kiếm tu nhất mạch có quả luyện giả thành thật này cũng thật đúng là đáp lại tu chân chân nghĩa rồi ta có thể điểm hóa vạn vật mười hai chương ba trăm mười chín mệnh kiếm thiên địa xung lô là đem tiên khí luyện chế là đạo khí mấu chốt thế nhưng hắn cũng không thể một bước đúng chỗ cần điển hoa tham dự cũng cần rất công cổ người tham dự mới có thể hoàn thành diễn hóa Thiên địa dung lô hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ hai cần điển hoa vào trận. Điển hoa công cụ rất đơn giản. liền là căn cứ thiên địa dung lô diễn hóa ra phương thức. nghiên cứu ra một cách đối ứng khả thi kế hoạch. Cách này chủ giống như một cách đầu đề viết văn cần điển hoa trước phá đề. Kỳ thật đáp án đã sớm rõ rệt dễ thấy liền là sáng tạo ra một cái cùng loại thuộc sơn kiếm phái kiếm tu hệ thống điển hoa tham khảo lấy vui chơi giải trí tác phẩm bên trong liên quan tới kiếm tu tin tức tương quan dần dần có đầu mối đầu tiên nếu có kiếm tu tính mệnh sao tu kiếm khí mấu chốt là thế nào luyện chế cái này cũng đã có đáp án từ khí pháp kiếm đã không còn chất liệu hạn chế từ khí pháp kiếm có thể lấy kim trúc vật liệu đá sương cốt các loại vật liệu đến tiến hành luyện trí ra hình dạng có thể cải biến sao điển hoa hỏi dò thiên địa dung lô khí linh đạt được khẳng định đáp án có thể hai lần gia công tại không phá hư hắn tử khí điều kiện tiên quyết cải biến hắn hình dạng thứ nhì là kiếm tu nhất mạch công pháp hệ thống kiếm tu nhất mạch nên tu luyện thế nào trực tiếp dùng điểm hóa quả khai sáng ra một cách tu luyện công pháp thế nhưng là Nơi này cần không phải một loại đơn nhất kiếm đạo chân ý. Mà là rất nhiều loại khác biệt kiếm đạo chân ý. Chỉ là một bộ công pháp. Đủ sao cách này thôi diễn độ khó cũng quá cao. Điển hoa trực tiếp lựa chọn dùng điểm hóa quả giải quyết vấn đề này. Điển hoa hái một phỏa màu đỏ điểm hóa quả bắt đầu điểm hóa. Căn cứ hiện tại điều kiện một cách trước mắt vạn năm trạng thái rất nhanh liền hoàn thành thôi diễn ngoại trừ một bộ cải biên từ linh bảo quyết kiếm đạo chân dài còn có nguyên bộ mệnh kiếm phương pháp luyện chế điển hoa nhìn xem kiếm đạo chân dài không khỏi cảm thán nói là chân chính trên ý nghĩa khí kiếm nhất mạch là cái thứ nhất chi nhánh ạ từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả lực lượng ký thác vào bản mệnh pháp kiếm bên trên một bộ công pháp điển hoa trong ấn tượng kiếm tu rất giống chỉ tu kiếm đạo công phạt vô địch thế nhưng tương ứng phương diện khác còn kém rất nhiều kỳ thật chỉ là vừa bắt đầu nếu như là kiếm tu phát triển thành thục sau đó tự nhiên là sẽ đền bù những này thiếu hụt tựa như đạo môn đạo sĩ hệ thống tu luyện lực công yết quá thực chỉ tại không ngừng bản thân hoàn thiện dùng pháp khí để đền bù hắn lực công yết không đủ kiếm tu cũng giống vậy điển hoa có thể tiên đoán được Theo kiếm tu phát triển hoàn thiện, sau này khẳng định sẽ phát minh ra gia tăng phòng ngự, gia tăng tốc độ di chuyển các loại công pháp. Càng thêm để cho điển hoa kinh diễm chính là đối ứng mệnh kiếm phương pháp luyện chế. Vậy mà trực tiếp giao phó mệnh kiếm một cái khế ước bản thân độc nhất vô nhị kiếm ý hạt sống. Giảm xuống tu luyện độ khó, giảm xuống người tu luyện thiên phú trình độ. Đồng thời để cho hắn có được tự động lựa chọn túc chủ năng lực. Tại tu luyện cùng chiến đấu bên trong có thể hữu hiệu phụ trợ túc chủ. Hơn nữa, túc chủ sau khi chết còn có thể thu về. Khôi phục lợi dụng. Chỗ tốt rất nhiều, hoàn toàn giải quyết rồi điển hoa trước đó kiếm ý đơn nhất. Vấn đề chỉ là, chỉ là, quá tiêu hao màu đỏ điểm hóa quả rồi cách này kiếm ý hạt sống. Cũng không phải đột nhiên xuất hiện cần tài luyện chế quá trình bên trong gia nhập màu đỏ điểm hóa quả mới có thể luyện chế ra kỳ đặc có hoàn toàn phù hợp kiếm ý hạt giống điển hoa nhìn xem điểm hóa thủ bên trên treo gần hai ngàn cách màu đỏ điểm hóa quả nghĩ nghĩ mình bây giờ giống như cũng vô dụng dùng tại nơi này cũng là vật tận kỳ dụng căn cứ kinh nghiệm của ta kiếm tu chém giết yêu ma rượt quái ta cũng là sẽ có được chừng phân nửa công đức mà kiếm tu công phạt vô địch lại đặc biệt khắc chế yêu ma dược quái nếu là lại tăng thêm một cách tích cực phản hồi điển hoa câu thông thiên địa xung lô khí linh đem kiếm đạo chân giải bên trong mệnh khí luyện chế pháp môn truyền tống cho hắn đồng thời còn đưa ra bản thân ngoài định mức yêu cầu rất nhanh thiên địa xung lô khí linh liền đưa cho trả lời khẳng định nguyên lai like. luyện chế chi đạo vậy mà bao gồm xung luyện cùng tế luyện Mà tế luyện chi pháp. Có thể đạt đến yêu cầu của ta. Đem luyện chế kiếm khí sa tăng tế khí công năng. Giết chết yêu ma rửa quái sau đó. Đem rất nhanh tế luyện. Chuyển hóa làm túc chủ có thể trực tiếp lợi dụng năng lượng sau cùng. Là lựa chọn kiếm tu ở đâu sáng tạo. Lựa chọn người nào điển hoa suy nghĩ sau đó. Loại bỏ thiên tứ bình nguyên nhân tục. Thiên tứ bình nguyên tương đối mà nói. Yêu ma vừa quái quá ít. Như vậy trải qua liền triệt tiêu tế luyện một lớn ưu thí. Còn là thiên tứ bình nguyên bên ngoài nhân tộc tương đối phù hợp. Trước đó tiên kiếm tình hóa toàn bộ đại lục vực sông bài sát vị trí. Đem toàn bộ đại lục chuyển một lần. Đặc biệt là vực sông phổ cận. Mà vực sông phổ cận là sinh linh nhiều nhất địa phương. Phần lớn sinh đều là tổ sông mà ở. Ở trong quá trình này, thông qua tiên kiếm, điển hoa phát hiện thật nhiều nơi nhân tộc vết tích. Thiên tứ bình nguyên bên ngoài cũng là có nhân tộc. Hơn nữa cũng không ít nhân tộc căn cứ. Chỉ là, hình như sinh tồn điều kiện còn kém rất rất xa thiên tứ bình nguyên nhân tộc. Vừa lúc cải thiện một cái thiên tứ bình nguyên bên ngoài nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh. ăn ta nhớ đến không xa bên ngoài liền có một cái nhân tộc căn cứ liền từ nơi đó bắt đầu đi có quyết định Điển hoa đứng dậy Xác định phương hướng Không có mượn nhờ tiên kiếm Thân thể cực nhanh cái hướng kia bay đi Tốc độ tuyệt không so ngự kiếm phi hành tốc độ chậm Hiển nhiên đây là khế ước đạo khí sau đó một cái khác chỗ tốt Sau một lát điển hoa dừng ở một cây sơn tốc trên không Nhìn xem phía dưới một ngọn núi thành Gần 5 vạn người Sáu người này cũng không ít rồi hơn nữa. Cái này bên trong Thiên Tứ Bình Nguyên giấu vết Văn Minh rất nặng. Giữa hai bên khả năng tồn tại một ít quan hệ điển hoa mượn nhờ tiên kính thôi diễn chốc lát. Rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Nguyên lai, bọn hắn là năm đó tranh bá thiên hạ thất bại, hơn nữa cấm địa bị phá những cái kia chư hầu quý tộc, chạy trốn tới nơi này tụ tập chung quanh nhân tộc bộ lạc thành lập nhân tộc căn cứ. Không nghĩ tới còn có dạng này nguồn gốc liền lựa chọn nơi này Bắt đầu luyện chế sao điển hoa xếp bằng ở sơn thành trên không Từ tiên giới bên trong Lấy ra một khối vật liệu đồng Đưa vào thiên địa dung lô luyện chế không gian Bởi vì tiên kiếm ngay tại thiên địa dung lô diễn hóa không gian Cho nên luyện chế đối ứng tử khí Căn bản không cần điển hoa đưa vào đối ứng linh lực Thiên địa xung lô bản thân liền có thể luyện chế hoàn thành. Trước lấy tử mẫu luyện khí pháp môn luyện chế được tử khí pháp kiếm. Tiếp đó tham khảo phía dưới sơn thành bên trong thường gặp kiếm khí. Lại thêm nhỏ máu khế ước bản mệnh pháp khí cùng một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Căn cứ điểm hóa ra pháp môn trong đó bộ rót vào kiếm đạo chân dài cùng kiếm ý hạt giống truyền thừa. Lại tiêu hao một tia cực kỳ yếu ớt đạo lực là giao phó tế luyện công năng. Hai lần ra công luyện chế được kiếm tu đặc hữu có được đánh quái thăng cấp năng lực mệnh kiếm. Điển hoa tử thiên địa dung lô bên trong lấy ra mới vừa ra lò mệnh kiếm. Cảm giác bên trong rất nhiều công năng. Hài lòng gật gật đầu. Buông ra mệnh kiếm. Nói. Đi thôi. Đi tìm thích hợp ngươi túc chủ đi. Mệnh kiếm đạt được tự do sau đó. Vây quanh sơn thành vây quanh vài vòng tiếp đó ẩm thân bay vào sơn thành bên trong. Cái thứ nhất kiếm tục. Muốn sinh ra ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 320 lôi đài giữa chưa? Trên sơn tốc trống không mây mù tán đi. Ánh nắng giống như kiếm một dạng đâm thủng bầu trời. Chém tới sơn thành vẻ lo lắng. Sơn tốc cửa ra vào phủ cận tới gần núi cưa thành nam võ đài. Một trận lôi đài luận võ đang tiến hành. Người chủ chỉ lên đài nói ta lặp lại lần nữa đi săn đội khảo hạt quy tắc. Một. Lôi đài chiến đài chủ thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể trung tuyển đi săn đội 2. Mỗi người có 3 lần ra sân đánh lôi đài cơ hội, mỗi cách đài chủ có 3 lần nhỉ ngơi cơ hội 3. Hai người không thể khôi phục chiến đấu Vô luận là thủ lôi còn là đánh lôi đài Khôi phục chiến đấu chiến quả vô hiệu Chủ yếu chú ý hạng mục liền cách này 3 điểm đi săn đội tuyển chọn tỉ thí, hiện tại bắt đầu Người chủ trì sau khi nói xong Vài cách đối với mình thực lực phi thường tự tin thiếu niên Lập tức nhảy lên trước người lôi đài Trong đó tận cùng phía bắc trên lôi đài Một cái tay cầm một mét hai dài thiếu niên Sông dưới lôi đài các thiếu niên quát Tưởng hùng thủ lôi Có ai đánh lôi đài những này tham gia khảo hạch thiếu niên niên kỷ đều không khác mấy lớn Cũng đều tại sơn thành lớn lên Bình thường cũng có lui tới Đại khái thực lực mọi người đều biết. Tưởng hùng thực lực tuyệt đối xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong ghi tên mười vị trí đầu. Cho nên dưới lôi đài thiếu niên thấy là hắn. Cũng không nguyện ý lên lôi đài. Tưởng hùng đem đao cao cao giơ lên. Cười ha ha lấy lại lần nữa quát. Tưởng hùng thủ lôi. Có ai đánh lôi đài ha ha. Một đám không dám đánh lôi thứ hèn nhát. Bên cạnh trọng tài nói. Liền hô hai tiếng. Nếu như là lần thứ ba còn không người đồng thanh đánh lôi đài Để cho trọng tài xác nhận người ở dưới đài lên đài đánh lôi đài Không có ý định ở đây lôi đài người đánh lôi đài Xin mau sớm ly khai Dưới lôi đài người đi chừng phân nửa Đi cách khác lôi đài tìm cơ hội Đương nhiên Cũng có người từ cách khác lôi đài đi tới cách lôi đài này phía dưới Dưới lôi đài một cái tay cầm ba xích thanh đồng kiếm thiếu niên, vọt lên rồi lôi đài. Tưởng hùng nhìn xem lên đài hứa nhăm. Đặc biệt là nhìn thấy trong tay đối phương ba xích thanh đồng kiếm. Giống như phát hiện cái gì hết sức buồn cười sự tình đồng dạng. Ha ha cười nói. Ta có hay không nhìn lầm. Lại có kiếm sĩ muốn tham gia chúng ta đi săn đổi khảo hạch ha ha. Ngươi có phải hay không vào sai trường thi, ngươi nên đi thành vệ đội mới là, ha <cười> ha. Kiếm khí là cùng người đối chiến binh khí. Trong đội săn bắn người trên cơ bản đều là dùng đao cùng cung. Rất ít khi dùng kiếm. Đi săn đội cung tiến thủ khảo hạt không ở nơi này. Mà tại thành tây sân tập bắn. Cho nên nơi này trên cơ bản đều là đao sĩ thiên hạ. Dưới lôi đài những người khác lúc này mới phát hiện. Trong bọn hắn vậy mà trà trộn vào vào một cái gì loại. Không khỏi đi theo tưởng hùng cười lên ha hả. Thành vệ đội cùng đi săn đội so sánh tựa như giữ trật tự đô thị cùng quân nhân so sánh đồng dạng, không thể so sánh. Cho nên Sơn Thành bên trong có đao sĩ đối kiếm sĩ dạng này một đầu tự nhiên khinh bị liên. Trọng tài nhìn thấy hứa nhăm. Cũng nhíu mày một cái. Do hỏi. Tiểu gia hỏa Ngươi có phải hay không đến nhầm khảo hạt tràng địa hứa nhăm hít sâu một hơi nói Không có ta chính là muốn vào đi săn đổi Đi săn đổi trên lôi đài trọng tài tự nhiên cũng là đao sĩ đồng dạng xem thường kiếm sĩ Nghe hứa nhăm sau đó Phủi một cái miệng Thầm nghĩ Không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài nhi hảo tâm nhắc nhở ngươi Ngươi không nghe Vậy thì chờ lấy mất mặt sao kiếm sĩ làm sao có thể là đao sĩ đối thủ húng chi còn là tưởng hùng dạng này một đám thiếu niên đao sĩ bên trong người nổi bật hứa nhăm nắm thật chặt trong tay thanh đồng kiếm. Cảm giác như cánh tay kéo dài. Hình như huyết mạch tương liên thanh đồng kiếm. Nhớ lại ba ngày trước kỳ ngộ. Ba ngày trước. Hứa nhăm giống như thường ngày tại luyện võ tràng luyện kiếm. Mệt buông kiếm lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn đồng thời xuất hiện một thanh giống như đúc thanh đồng kiếm Hứa nhăm tò mò cầm lên Vậy mà không biết thế nào bị đâm một cái Tiếp đó hắn liền được bên trong vô cùng thần kỳ kiếm tu truyền thừa Đạt được kiếm tu trong truyền thừa Đem kiếm sĩ miêu tả thành trên thế giới này công phạt phương diện cường đại nhất chiến sĩ Cách này rõ ràng cùng hắn truyền thống quan niệm không tương xứng Tại Sơn Thành Tất cả mọi người biết rõ. Cận chiến bên trong, cường đại nhất là đao sĩ. Kiếm sĩ cùng đao sĩ so sánh. Căn bản không có khả năng so sánh. Ví dụ như, Sơn Thành bên trong cường đại nhất 10 người đều là đao sĩ. Lại ví dụ như, đao sĩ có thể vào đi săn đội, mà kiếm sĩ chỉ có thể vào thành vệ đội. Đây không phải cứng nhắc quy định. Mà là kiếm sĩ coi như tham gia đi săn đội khảo hạch cũng kiểm tra không đi vào. Mà đao sĩ coi như khảo hạch phía sau không được tuyển. Không thể gia nhập đi săn đội. Cũng khinh thường tại tham gia thành vệ đội. Bọn hắn có cách khác tốt hơn đường ra. Chuẩn bị. Trọng tài nói. Tưởng hùng hai tay nắm đao. Mũi đao hướng phía dưới. Bung xuống trước thân. Hơi nhíu mày lại. Cố ý tăng thêm một cách tiền tố Đao sĩ Tưởng Hùng Xin chỉ giáo Hứa nhăm động tác sống nhau đáp lễ nói kiếm sĩ Hứa nhăm Xin chỉ giáo Trọng tài nói Bắt đầu trọng tài thanh âm rơi xuống Tưởng Hùng lập tức nói đao bổ về phía hứa nhăm Hứa nhăm lắc đầu nói Quá chậm nói xong Thân thể nhoáng lên Trên lôi đài hai người động tác đồng thời tính lại Tưởng hùng đao còn sơ cao lên. Mà hứa nham kiếm đã điểm vào trên cổ họng của hắn. Lại hướng phía trước một ngón tay giáp đóng độ dày. liền có thể đâm rách ra của hắn. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá không hổ là kiếm tu trí cao truyền thừa kiếm ý một trong. Hứa nham trong lòng cảm thán nói. Tưởng hùng dùng ánh mắt ngắm lấy hết hầu bên trên mũi kiếm cảm giác sắc bén mũi kiếm mồ hôi lạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xông ra như mưa chảy xuôi xuống tới tưởng hùng rốt cuộc chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi chỗ nào cách tử vong gần như vậy qua ta nhận thua hứa nhăm ngươi cẩn thận một chút hứa nhăm nhìn về phía trọng tài trọng tài cũng từ trong lúc khiếp sợ trì hoãn tới nhìn thật sâu hứa nhăm liếc mắt cao giọng tuyên bố người thắng trận Kiếm sĩ hứa nhăm Kiếm sĩ hứa nhăm trở thành đại chủ Bắt đầu thủ lôi Trọng tài tuyên bố sau đó Hứa nhăm mới thua chiếm Đứng ở trên lôi đài Ánh mắt càng thêm tự tin Càng thêm sắc bén Tưởng hùng cúi thấp đầu đi xuống lôi đài Không nghĩ tới Bản thân vậy mà thua Vậy mà bại bởi một cái kiếm sĩ Quá thật xấu hổ chết người ta rồi lúc này Đã không còn tử vong uy hiếp. Tưởng hùng mới phản ứng được. Bản thân lại bị một cái kiếm sĩ đánh bại theo trọng tài thanh âm rơi xuống. Dưới lôi đài chúng đao sĩ một mảnh xôn xao. Cái gì kiếm sĩ chúng ta đi săn đội khảo hạc hiện trường tại sao có thể có kiếm sĩ có lầm hay không tưởng hùng vậy mà thua vậy mà bại bởi một cái kiếm sĩ quá hoang đường. Một cái kiếm sĩ vậy mà trở thành chúng ta đại chủ thật nhanh kiếm kiếm sĩ kiếm vậy mà có thể nhanh đến loại trình độ này tưởng hùng một vậy đều không tiếp nổi thực lực sai biệt cũng quá lớn sao đối phương là cảnh giới gì là kình lực võ giả sao không phải là cương khí cảnh đại nhân sao khẳng định là kình lực võ giả đối phương mới cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm làm sao có thể là cương khí cảnh võ giả cách này kiếm sĩ dối trá a làm sao có thể trọng tài đại nhân tại chỗ đâu này tất nhiên phán đoán hữu hiệu liền nói rõ đối phương không có vi quy ngươi đang chất vấn trọng tài đại nhân cân nhắc quyết định ta có thể điểm hóa vạn vật mười hai chương ba trăm hai mươi thắng liên tiếp trọng tài cao giọng tuyên cáo âm thanh kinh động đến chung quanh rất nhiều người hứa nhăm sở tại dưới lôi đài dòng người liên tiếp trào lên Trọng tài cười nhìn xem vọt tới đám người, nhắc nhở hứa nham nói, xin thủ lôi người khiêu chiến. Hứa nham nhìn xem dưới lôi đài càng ngày càng nhiều đao sĩ nhìn chằm chằm hắn. Tim đập càng lúc càng nhanh. Trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Hứa nham nắm thật chặt trong tay huyết mạch tương liên thanh đồng kiếm. Cảm giác thanh đồng kiếm bên trong kiếm ý hạt giống. Hứa nham nhịp tim chầm rãi trở nên bằng phẳng chậm rãi lắng lại lòng khẩn trương thái. Cái này vừa căng thẳng dừng một chút dài. Đối kiếm ý lý giải nâng cao một bước. Kiếm ý hạt giống cũng rõ ràng sinh ra một phần biến hóa. Không nói trước cái khác mục đích. Ta hôm nay đứng tại trên lôi đài. Tại chúng đao sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Sẽ vì kiếm sĩ dương danh ta hôm nay liền là phải thủ lôi thành công. Chiến bại mười cái cùng cấp bậc đao sĩ. Mở ra ta vô địch con đường. Đặt vững ta kiếm đạo chi cơ. Chân chính mở ra kiếm tu con đường kiếm sĩ hứa nhăm ở đây. Người phương nào ứng chiến hứa nhăm thân như lâm uyên. Đứng vững trên lôi đài. Hai mắt sắc bén quét về phía dưới lôi đài một đám đao sĩ. Thanh âm bên trong chiến ý xoành doanh. tràn đầy tự tin. Hứa nhăm khiêu chiến tuyên ngôn giống như tại liệt hỏa đổ thùng sầu. Dưới lôi đài vốn là nhìn mới mẻ Xem náo nhiệt Một lúc nhất thời ở giữa còn không có kịp phản ứng thiếu niên đao sĩ Lập tức kịp phản ứng Một cái chỉ là kiếm sĩ Thật can đảm ta Đỗ Minh đến gặp một lần ngươi trọng tài hài lòng nhìn xem quần tình xúc động phấn nộ thiếu niên đao sĩ Hắn muốn chính là cái này hiệu quả Đỗ Minh nhảy lên lôi đài trọng tài bắt đầu theo quá trình tuyên bố bắt đầu Đỗ Minh hiển nhiên hấp thụ tưởng hùng kinh nghiệm giáo huấn, vừa bắt đầu không có cường tung, mà là bày ra thân pháp, muốn kéo mở ra khoảng cách, tùy thời chuyển động. Trước đó hứa nhăm động tác mặc dù nhanh, thế nhưng bước chân không có di động vị trí, khả năng hứa nhăm không am hiểu thân pháp. Kiếm sĩ những năm này đã xuống dốc, rất nhiều truyền thừa đã dần dần biến mất kiếm sĩ thân pháp càng là nổi danh kém mà Đao sĩ cái này hai ba trăm năm một mực sinh động tại trong núi rừng đi săn, tại thời khắc sinh từ ma luyện, lại thêm sơn thành duy trì, truyền thừa không chỉ có không có xuống dốc, ngược lại nâng cao một bước, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh diệu. Đỗ Minh sở tại Đao sĩ gia tộc liền là lấy sở trường thân pháp lấy sưng trọng tài tuyên bố bắt đầu sau đó. Hứa nham vẫn như cú đứng ở nơi đó không động. Lấy tay cầm kiếm. xuôi ở bên người. Lặng lặng nhìn qua Đỗ Minh. Đỗ Minh phát hiện hứa nham quả nhiên không am hiểu thân pháp. Đứng ở nơi đó chỉ có thể làm nhìn xem hắn. Trong lòng lập tức nắm chắc. Bất quá. Đỗ đố Minh đối hứa nham thoái kiếm. Vẫn như cú có chỗ cú kỵ Cho nên vẫn không có mạo mũi cường công. Mà là liên tiếp vây quanh hứa nhằm du tẩu. Tựa như lão luyện thở săn tại đi săn đồng dạng. Tìm kiếm để mắt tới con mồi sơ hở. Để cầu một nòn giết chết. Hứa nhằm kiếm sĩ gia tộc xác thực không có thân pháp truyền thừa. Đỗ minh sách lược phi thường hữu hiệu. Hứa nhằm hiểm vào bị động. Hứa nhằm suy tính như thế nào phá cục. Kiếm đạo chân giải đối chiến quyền sách khúc xảo đầu liền nói chính là thế nào đối địch tổng kết lại liền tám chữ lấy lớn kích ngắn lấy mạnh hiếp yếu hứa nhăm trước là kiểm kê bản thân có sở trường cùng cường hạng tuy rằng ta không có thân pháp bất quá ta có kiếm đạo chân dày ta có mệnh kiếm ta có kiếm ý ta có thể thấy rõ ràng hắn tất cả động tác kiếm thuật của ta cao siêu kiếm của ta nhanh hơn hắn lại thông qua quan sát phát hiện đối phương điểm yếu cùng yếu hạng dần dần hứa nhăm rõ ràng như thế nào phá cục đối phương thân pháp tựa hồ là có quy luật có thể tìm ra lấy kiếm đạo chân giải là lý luận chỉ đạo trong thực chiến hứa nhăm rõ ràng phải làm thế nào đối địch dưới lôi đài nhìn thấy hứa nhăm ở vào hạ phong lập tức truyền đến một trận hư thanh Làm cái vượt gì sợ choáng váng sao đứng phát cái gì ngốc a đứng mọc dễ này mầm sao chiến đấu a ha ha. Kiếm sĩ liền là kiếm sĩ, nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình căn bản không phải chúng ta đao sĩ đối thủ. Vừa rồi tưởng hùng liền là khinh địch. Đáng tiếc cái này kiếm sĩ là đến chúng ta bên này mất mặt xấu hổ tới rồi sao tại một mảnh tư thanh bên trong. Chỉ gặp đứng yên không đồng hứa nhăm. Duy trì bất cứ lúc nào tư thế công dích. Đột nhiên thân bước một bước Đố minh bộ pháp lập tức thay đổi Hứa Nham đứng im một lát Lại lần nữa phía bên trái bên trên sừng hiện lên 30 độ bước một bước Đố minh bộ pháp lại biến Hứa Nham chỉ là hơi dừng một chút Liền hướng bên phải hiện lên 20 độ bước một bước Đố minh bộ pháp lại biến Hứa Nham theo sát lấy phóng ra một bước Đố minh bất đắc dĩ lại biến Lúc này Đỗ Minh cũng không giống vừa rồi tự tin như vậy. Đột nhiên dưới chân không còn. Kém chút rơi xuống lôi đài. Hứa nhăm hai mắt tỏa sáng thầm nói thời cơ đến rồi. Bước nhanh bước về phía trước hai bước, một kiếm thật nhanh đâm về Đỗ Minh. Đỗ Minh đang muốn dùng bộ pháp ly khai bên bờ lôi đài. Không nghĩ tới hứa nhăm phản ứng nhanh như vậy. Căn bản không cho hắn cơ hội này. Không thể không nói đao ứng chiến. Tại dưới tuyệt cảnh ngược lại khơi dậy đỗ minh đao sĩ không màng sống chết khí thế Một đao chém về phía hứa nhăm yếu hại. Hứa nhăm phát hiện khả năng lưỡng bại câu thương sau đó. Trong lòng một chút do dự. Quyết định. Không có lựa chọn biến chiêu cách làm. Ngược lại hơi bên cạnh thân thể một cái. Tránh đi yếu hại. Hơn nữa kiếm tốc độ càng thêm nhanh. Của ta kiếm ý liền là nhanh ta không cần nghĩ đến cách làm. bất kỳ cái gì công kích chỉ cần nghĩ đến so với đối phương nhanh là được rồi chỉ cần ta nhanh hơn hắn. hắn tại làm bị thương ta trước đó. chết tại trước mặt của ta. ta liền thắng lợi. cũng an toàn đây chính là ta kiếm đạo. lúc này có thể dung không được hai người thu tay lại. mắt thấy hai người liền phải phân ra sinh tử. trọng tài rốt cuộc đã tham dự. thân ảnh lói lên hai tay bao trùm lấy cương khí phân biệt tiếp nhận hứa nhăm kiếm cùng đỗ minh đao trọng tài nhíu mày quét hứa nhăm liếc mắt nhìn lướt qua hai tay đao kiếm vị trí trần chờ chốc lát tuyên án nói trận này người thắng hứa nhăm tuyên án sau đó trọng tài thu tay lại đỗ minh cùng hứa nhăm phân biệt thu vũ khí trở lại giữa lôi đài qua lại hành lễ Đỗ Minh lần này có chút chịu phục. Đối hứa nham nói. Ngươi rất mạnh ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất kiếm sĩ. Ngươi để cho ta cải biến đối kiếm sĩ cách nhìn. Hy vọng có cơ hội có thể lại cùng ngươi chiến một trận. Thông qua trận chiến đấu này, hứa nham cũng thu hoạch rất nhiều, chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Đỗ Minh xuống lôi đài sau đó trọng tài nói tiếp cung kính hứa nham thủ lôi thành công tích lũy thắng lời hai trận tiếp đó đối hứa nhăm nói trận này khảo hạch sẽ tiến hành năm ngày ngươi có ba lần nghỉ ngơi cơ hội ngươi là có hay không tạm thời nghỉ ngơi hứa nhăm biết rõ trọng tài nói những lời này là một cái chương trình là tại thực hiện chức trách của hắn bất quá hứa nhăm trở thành kiếm tu có được mệnh kiếm dung hợp kiếm ý hạt giống sau đó cảm giác mười phần nhạy cảm giác quan thứ sáu cũng đặc biệt mạnh Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra tới trọng tài hy vọng hắn có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Trọng tài đối với hắn tuy rằng không thích. Bất quá thực sự tận trung cương vị. Trên lôi đài đồng thời không có đánh mất nguyên tắc. Hết thầy đều theo uy cổ tới. Dù sao đối phương là đao sĩ, bản thân là kiếm sĩ, hứa nhăm cũng có thể lý giải. Hứa nhăm vừa lúc thông qua cái này hai trận thực chiến thu hoạch rất nhiều. Cần tiêu hóa tổng kết một phen. Đem chuyển hóa làm thực lực Liên thuần thế gật gật đầu Nhảy xuống lôi đài Ly khai khảo hạch hiện trường Dù sao sau cùng đều là thực lực nói chuyện Tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 322 Kiếm tu hứa nhăm đi vào một cái sách nát tiểu viện Phòng ở lâu năm thiếu tu sửa Cửa cùng cửa sổ đều đã mục nát Cần thay đổi Còn tốt phòng ở là tản đá phòng ở Coi như rách nát Cũng che gió che mưa Sẽ không hở mưa rột Viện tử liền là một cái giản dị luyện võ tràng Hứa nhằm cũng chưa đi đến phòng Đóng lại cửa sân sau đó Lập tức xiếp bằng ở luyện võ tràng chỗ giữa một Cách tự nhiên hai tay nắm thanh đồng kiếm chuôi kiếm Chuôi kiếm hướng vào phía trong Hướng về phía cái rốn Mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Cái này kiếm đạo chân giải bên trong thung công. Lại là đứng im không động. Thật thật kỳ quái từ 3 ngày trước đạt được kiếm tu truyền thừa bắt đầu. Chỉ tại không ngừng đánh vỡ hắn thường thức. Kiếm tu trong truyền thừa hết thảy đối hứa nhăm tới nói đều rất quái lạ. Hoàn toàn thường thức không tương xứng. Thế nhưng. Lần thứ nhất tiếp xúc kiếm đạo chân giải. Bắt đầu tu luyện. Hứa nhăm minh sắc cảm giác được bản thân kiếm thuật cảnh giới tiến bộ. Ba ngày thời gian. Đủ để cho hứa nhăm xác nhận. Kiếm tu truyền thừa là thật đặc biệt là hôm nay đội săn thú khảo hạch hiện trường hai trận chiến đấu. Càng làm cho hứa nhăm hạ quyết tâm. Chủ tu kiếm đạo chân dày. Trở thành một tên kiếm tu. Đây có lẽ là chúng ta kiếm sĩ đường ra duy nhất hứa nhăm tự lẩm bẩm. Hứa Nham bắt đầu quan tưởng mệnh của hắn kiếm trong tay thanh đồng kiếm. Trong lòng có quyết định tâm liền an định lại, lại thêm mệnh kiếm phụ trợ, hứa Nham rất nhanh liền nhập định. Kiếm tu có bước đầu tiên tu luyện. Quan tưởng mệnh kiếm không biết qua bao lâu. Vừa mới bắt đầu chỉ là một thanh màu xanh kiếm ảnh. Theo quan tưởng tiến hành, màu xanh kiếm ảnh càng ngày càng rõ ràng. Biến thành thanh đồng kiếm. Sau cùng ngay cả phía trên đường vân đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Cùng hứa nhằm trong tay thanh đồng kiếm sống nhau như đúc. Mở to mắt, mới qua hai canh giờ, liền đã hoàn thành bước đầu tiên tu luyện. Nhanh như vậy nhập môn thật là lợi hại. Ta quả nhiên là một thiên tài không thể kiêu ngạo. Ngày mai có chiến đấu có thể sẽ xuất hiện biến cố. Ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tiếp tục tu luyện. Tranh thủ hoàn thành bước thứ 2 tu luyện kiếm tu bước thứ 2 tu luyện. Quan tưởng thành. Kiếm ý minh. Kiếm khí sinh. Hôm nay chiến đấu. Để cho hứa nhăm rõ ràng bản thân kiếm đạo. Xây thành kiếm đạo chi cơ. Tăng thêm trước đó hoàn thành kiếm tu tu luyện bước đầu tiên. Quan tưởng cũng thành. Sau đó chỉ còn lại kiếm khí sinh. Đây chính là căn cơ hùng hậu. Công pháp phù hợp chỗ tốt. Tốc độ tu luyện liền là nhanh. Vừa mới bắt đầu tu luyện. Liền hoàn thành bước đầu tiên. Bước thứ hai cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Lâm môn một chân. Căn cứ kiếm đạo chân dài bên trong nhắc nhở. Huyến tưởng thanh kiếm này là một thanh thiên địa sở trung linh kiếm. Có thể tự động từ giữa thiên địa hấp thu linh khí. Tại lúc này. Hứa nhằm trong tay thanh đồng kiếm khẽ run lên. Thân kiếm lóe ra màu xanh vầng sáng. Hứa nham chỉ cảm thấy âm một tiếng Một tiếng thiên địa tiếng oanh minh ở trong lòng nổ vang Giống như qua thật lâu Lại hình như chỉ là trong nháy mắt Hứa nham mới khôi phục ý thức Hứa nham cấp thiết nội thị đan điền Quả nhiên đan điền đã mở ra hoàn thành Trong đan điền một thanh thanh đồng kiếm lăng không lơ lửng, Từng đảo từng đảo kiếm khí Từ bên ngoài thiên địa tràn vào bên trong thiên địa Lại từ trong đan điền su tẩu một vòng trở về đan điền. Kiếm đạo chân giải đan nói: "Kiếm khí tu tẩu kinh mạch chỗ tốt là vì tu bổ thân thể, cường hóa thân thể, để cho thân thể càng thêm phù hợp kiếm đạo, gia tăng thọ nguyên các loại, mấu chốt là đem kiếm khí luyện hóa, đánh lên rồi chính hắn lạc ấn, trở thành bản thân kiếm khí, có thể căn cứ từ mình ý chí tùy tâm chuyển động kiếm khí." Cảm giác giống như phá vỡ gông xiềng. Tràn ngập lực lượng thân thể. Hứa nhăm hưng phấn từ dưới đất lên. Bắt đầu tu luyện lên ra tộc truyền thừa tật phong kiếm pháp. Từng đảo từng đảo màu xanh kiếm khí bao trùm tại thanh đồng kiếm bên trên. Trong không khí từng đảo từng đảo màu xanh kiếm ảnh hiện lên. Hứa nhăm từ kiếm mà đứng. Khiếp sợ trải nghiệm lấy vừa rồi kiếm pháp. Thật mạnh đây mới là tật phong kiếm pháp, nên có bộ dáng tật phong kiếm pháp là hứa nhâm sở tại kiếm tu gia tộc truyền thừa xuống kiếm pháp. Kiếm sĩ gia tộc đều có bản thân truyền thừa kiếm pháp, chỉ cần chuyên chú tu luyện chính mình gia tộc kiếm thuật truyền thừa, tự nhiên có thể tu luyện tới kinh lực viên mãn. Chỉ là muốn đột phá kinh lực viên mãn, tấn cấp cương khí cảnh, liền muốn tích lũy đủ đầy đủ chiến tông. Mới có thể hối đoái công pháp và phục dụng bí dược. Mới có thể tấn cấp cương khí cảnh. Kiếm khí cùng cương khí. Cũng không biết có phải hay không cung cấp. Ta hiện tại tính toán không phải tấn cấp cương khí võ giả cương khí cảnh tại Sơn Thành bên trong. Đã là cao tầm. Gần nhất 2 năm. Sơn Thành dần dần buông ra hối đoái danh ngạch. Thấp xuống hối đoái độ khó. Cương khí cảnh võ giả càng ngày càng nhiều. Cương khí cảnh võ giả tại Sơn Thành vẫn là bên trong rừng thẳng lực lượng. Bất quá. Nghe nói võ giả có đột phá. Xuất hiện so cương khí cảnh tầng thứ cao hơn võ giả. Cũng không biết có phải thật vậy hay không những chuyện này cách hứa nham quá mức xa vời. Hứa nham chỉ là suy nghĩ lung tung một cái. Liền mau thu liếm nỗi lòng. Một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Lần này kiếm không còn là chui kiếm hướng vào phía trong. Mũi kiếm hướng ra phía ngoài, mà là chui kiếm tại hạ. Mũi kiếm ở trên cao, Hứa Nham lấy kiếm khí cùng thanh đồng kiếm tương liên. Tư cầm thanh đồng kiếm, chống đỡ lấy thanh đồng kiếm cân bằng. Sắc trời đã tối, Hứa Nham cửa sân bị gõ vang. Hứa Nham từ trong nhập định tỉnh lại, một chút suy tư, liền rõ ràng là ai, cũng rõ ràng đối phương vì cái gì mà đến rồi. Hứa Nham tại làm trước đó liền có chỗ đoán trước, trong lòng cũng không hoảng loạn, đứng dậy mở cửa, mở cửa sau đó, đứng ngoài cửa một cái cương nghị nam tử trung niên, thân mang chế chế kiếm sĩ giáp nhẹ, sắc mặt nghiêm nghị, đối phương một thân giáp trụ dáng vẻ, hiển nhiên là vừa mới phía dưới chức, liền chạy tới. Hứa Nham hành lễ ăn tần thăm hỏi nói, "Trần thúc." Trần Phong gật gật đầu, đi vào tiểu viện, cũng chưa đi đến phòng, liền đứng ở trong sân, cũng không quay đầu lại dò hỏi, hôm nay thành vệ đội khảo hạt chiêu tân, thế nào không có đi hứa nham trả lời, ta đi đổi săn thú nơi đó." Trần Phong trở lại, nhìn chằm chằm Hứa Nham, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã biết rõ Hứa Nham hành tung, thậm chí biết rõ hắn thủ lôi thành công liên tiếp hai trận sự tình, hồ nháo đội săn thú là người địa phương có thể đi sao hứa nhăm ngẩng đầu lên kiên định nhìn qua trần phong nói chưa từng có văn bản rõ ràng quy định đội săn thú chỉ lấy đao sĩ cùng cung sĩ không thu kiếm sĩ mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định thế nhưng hai ba trăm năm chậm rãi diễn hóa xuống tới đến gần nhất mấy chục năm Đội săn thú là đao sĩ cùng cung sĩ địa bàn Thành vệ đội nhưng là kiếm sĩ địa bàn Cái này đã sớm là ước định mà thành quy tắc Khả năng mấy chục năm trước trong đội săn bắn còn sẽ có kiếm sĩ Thế nhưng hiện tại sớm đã không còn Trần Phong nói Ta biết ngươi là kiếm sĩ bên trong thiên tài Tuổi còn nhỏ liền kinh lực viên mãn Không cam tâm tại thành vệ đội bên trong tha mài năm tháng từ từ tích lũy công hôn thế nhưng thế nhưng chúng ta hai ba trăm năm qua vô số kiếm sĩ gia nhập đội săn thú đều chết tại bên ngoài con đường này đã sớm chứng minh là không thể thực hiện được kiếm thuật từ vừa mới bắt đầu chính là vì đối phó nhân loại sáng tạo căn bản không thích hợp săn thú từ chúng ta rời khỏi thiên tứ bình nguyên địch nhân từ nhân tộc biến thành yêu thú bắt đầu Chúng ta kiếm sĩ đã không có đất dụng võ rồi đây là chiều hướng phát triển. Chúng ta liền phải nhận mệnh ngươi coi như tiến nhập đội săn thú. Thì thế nào không có bất kỳ cái gì trên ý nghĩa. Chỉ là tự nhiên mất mạng mà thôi hứa nhằm biết rõ Trần Thúc là vì hắn tốt. Những đạo lý lớn này. Cũng chỉ có Trần Thúc sẽ cùng hắn nói. Bất quá. Hứa nhằm lắc đầu nói. Ta kiên trì ta chủ trương. Trần Thúc. Vô luận như thế nào Ta cũng muốn thử thử một lần Trần Phong thở dài một hơi nói Ngươi không cam tâm Cũng tốt Vậy liền thử một chút đi Thử qua sau đó Cũng liền tuyệt vọng rồi ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi Đao sĩ gia tộc nội tình Cũng không phải chúng ta kiếm kiếm sĩ gia tộc có thể so Bọn hắn nếu là muốn chặn đánh ngươi Ngươi khả năng liền khảo hạt đều không thông qua quả nhiên Những này số lượng ngay tại hứa nham trong dữ liệu Từ trọng tài ngư khí bên trong cảm giác được đối phương muốn cho hắn nghỉ ngơi Ngày mai tái chiến bắt đầu Là hắn biết Đối phương có thể sẽ có cái khác động tác Sẽ triệu tập đao sĩ trong gia tộc thiên tài chân chính nhân vật Đến chặn đánh hắn Bất quá Kiếm tu chính là vì chiến đấu mà thành chức nghiệp Chỉ có thông qua liên tiếp chiến đấu Tốt nhất là thế lực ngang nhau chiến đấu, mới có thể ma luyện hắn kiếm đạo, mới có thể rất nhanh trưởng thành. Thật sao ta rất chờ mong hứa nhăm hưng phấn cười hồi đáp. Trần Phong nhìn xem dạng này hứa nhăm, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, hình như thấy được tuổi trẻ kinh cuồng chính mình. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 323 ngữ chi đạo tầng thứ 3 làm hứa nhằm bắt đầu tu luyện kiếm tu truyền thừa. Trở thành kiếm tu một nháy mắt. Điển hoa như có cảm giác tiến nhập điểm hóa không gian. Xem tới. Kiếm tu sáng lập. Đối nhân tộc khí vận gia tăng rất lớn a Vậy mà thoáng cách liền ngưng ghét ra một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Từ lúc điển hoa quyết định thả xuống thành kiến. Đi có thể cầm tiếp theo phát triển con đường sau đó. liền không có lại ra tay. Đại quy mô đồ sát yêu quái thu thập màu vàng điểm hóa quả. Bất quá màu vàng điểm hóa quả quả nhiên như hắn sở liệu. Theo tiên điệp huyến cảnh bên trong người sử dụng càng ngày càng nhiều. Tiên điệp liên tiếp phát huy tác dụng. Nhân đạo công đức mỗi ngày đều đang gia tăng. Vốn là theo lúc đầu là gia tăng tốc độ. Chỉ cần lại có một tháng. Liền có thể thu hoạch viên thứ tư màu vàng điểm hóa quả. Không nghĩ tới một cái kiếm tu sáng lập. Lập tức phần thưởng một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Hoàn thành tích lũy bốn khỏa màu vàng điểm hóa quả mục tiêu. Có thể điểm hóa ngự chi thiên kinh rồi đều là thiên kinh. Chẳng biết tại sao. Khí đạo thiên kinh chỉ cần một khỏa màu vàng điểm hóa quả liền có thể điểm hóa ra tới. Mà ngự chi thiên kinh lại cần bốn khỏa màu vàng điểm hóa quả. Điển hoa suy đoán khả năng này cùng tích lũy có quan hệ. Giống như khí đạo thiên kinh, làm tích lũy đến trình độ nhất định. Có nhiều thứ thôi diễn ra tới liền là một cách tự nhiên sự tình. Cũng không cần quá quá lãng phí lực. Ngược lại là ngự chi thiên kinh. Trên cơ bản là chưa từng có điểm hóa ra tới. Tích lũy không đủ. Cũng chỉ có thể dùng điểm hóa qua đến tiếp cận theo kế hoạch điển hoa điểm hóa ra ngự chi thiên kinh tra xét xong mới điểm hóa ra tới ngự chi thiên kinh sau đó điển hoa hài lòng gật đầu nói ngự chi thiên kinh quả nhiên mười phần phù hợp khí đạo thiên kinh để cho ta về mặt chiến lược điện thiếu tăng lên gấp hai. khí đạo thiên kinh thành đạo ngự chi thiên kinh là thuật một đạo một thuật một pháp một bản lính hỗ trợ lẫn nhau khí tu trên khí xào liền chủ đi ngự khí chi đạo tựa như kiếm tu liền là khí tu bên trong đại biểu một trong bất quá điển hoa sở học ngự chi đạo càng thêm bát đại tinh thâm không chỉ giới hạn trong ngự khí mà là thống ngự thiên địa vạn vật ngự chi đạo tầng thứ ba là ngự chi lĩnh vực tại thần thức lĩnh vực phạm vi bên trong hết thảy đồ vật đều tại hắn thống ngự phạm vi bên trong Cùng trước đó ngự chi đạo tầng thứ 2 đồng dạng cần sau khi luyện tập mới có thể hoàn thành nắm giữ. Tiên điệp chỉ là tiên khí. Tại tu luyện ngự chi thiên kinh tầng thứ 3 dạng này cùng tiên khí ngang cấp công pháp lúc. chờ giúp đối lập hai tầng đầu tới nói. Nhỏ rất nhiều. Sẽ sinh ra sai lịch. Luyện tập hiệu quả cũng không tính tốt. Điển hoa nghĩ tới điều gì. Ném đi một cách tiên kính tử khí đến đặc biệt vị trí sau đó liền cười bay khỏi sơn thành trên không bay đến ba trăm dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ xếp bằng ở đỉnh núi tất nhiên muốn luyện tập ngự chi đạo tầng thứ ba thuận tiện là bước kế tiếp kế hoạch sớm làm chút công tác chuẩn bị đi điển hoa sử dụng ngự chi đạo tầng thứ ba đầu tiên từ đơn giản nhất bắt đầu luyện tập ngự chi đạo lực lượng điển hoa vận dụng thần thức lấy ngự chi đạo tầng thứ ba cách thức Bắt đầu đầy cây Từng viên đại thổ che trời Bị nhổ tận gốc thu nhập thiên địa Dung lô cất giữ không gian bên trong Rất nhanh Vốn là tràn đầy cây cối núi nhỏ liền biến thành chọc lốt Trên núi tiểu động vật Đã sớm sợ đến chạy hết Cây đầy Sau đó là đẩy núi tại điển hoa nỗ lực dưới Chầm rãi Núi nhỏ bắt đầu đung đưa kịch liệt lên Lay động biên độ càng lúc càng lớn Không lâu liền cùng địa mặt cắt ra, núi nhỏ bắt đầu lơ lửng lên cao lên, có ngự chi đạo tầng thứ 2 cơ sở, lại thêm ta nguyên anh cảnh giới tu vi, còn có khí tu đạo thể cùng khế ước đạo khí, căn cơ hùng hậu, lực lượng đã sớm đạt đến, cái này nhanh hoàn thành luyện tập, cũng nằm trong dự liệu, tiếp đó cũng có chút phiền toái, tiếp đó luyện tập là từ lúc đầu là tuyến đến bây giờ mặt từ một cái góc độ khác giải thích ngự chi đạo tầng thứ nhất là điểm chỉ có thể thống ngự một cái sự vật phương hướng ngự chi đạo tầng thứ hai liền là hoàn toàn thống ngự một cái sự vật sở hữu có thể cải biến phương hướng hình dạng vân vân. ngự chi đạo tầng thứ ba liền là đem toàn bộ lĩnh vực bên trong sở hữu đồ vật xem như một cái chỉnh thể tiếp đó từ chỉnh thể bắt đầu thống ngự Ví dụ như hiện tại, điển hoa phải làm luyện tập là tại không có trên núi thành lập một phần công trình kiến trúc. Nếu như là theo ngữ chi đạo tầng thứ hai phương thức, hẳn là bậc thềm, cửa lớn, viện tử, gian phòng các loại một cái hạng mục một, một cái hạng mục thống ngữ lấy biến hình, hoàn thành những kiến trúc này. Thế nhưng ngữ chi đạo tầng thứ ba, lại là từ vừa mới bắt đầu liền cùng một chỗ thống ngữ lấy tiến hành biến ảo hình dạng giống như ba sơ máy đánh chữ đồng dạng từ thấp đến cao chỉnh thể hoàn thành kiến tạo điển hoa dự tính một ít thời gian ước chừng cần ba năm ngày thời gian không vội thời gian vừa vặn trên núi nhỏ tàn đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chậm bắt đầu biến hình thời gian đảo mắt đến sáng sớm ngày thứ hai hứa nhăm xíp bằng ở trong sân mở mắt đã tỏa tu luyện một buổi tối vậy mà tuyệt không khốn ngược lại tinh thần sung mãn kiếm đạo chân dài quả nhiên thần kỳ hứa nhâm cảm giác đan điền cùng trong kinh mạch kiếm khí hài lòng gật đầu nói một buổi tối liền tăng lên gấp đôi tu luyện hiệu quả thật sự là quá tốt có thể minh xác cảm giác được tiến bộ của mình là một loại phi thường tích cực phản hồi có thể minh xác cảm giác được chính mình trưởng thành để cho hứa nhâm tu luyện động lực mười phần hứa nhăm nhẹ nhàng buông lỏng tay ra không yên tâm rơi đến để tay tại thanh đồng kiếm phía dưới thanh đồng kiếm cứ như vậy lơ lửng tại hứa nhăm trên lòng bàn tay trống không ba tấp bên trên kiếm tu bước thứ ba kiếm tu gốc rễ ngự kiếm chi thuật một bước này cùng phía trước hai bước khác biệt cần thời gian nhất định luyện tập mới có thể hoàn thành không thể giống như phía trước hai bước như thế y vào căn cơ hùng hậu Một lần là xong. Ngự kiếm chi thuật hiện tại trình độ còn không thể dùng cho thực chiến, hiện tại còn là lấy tật phong kiếm thuật làm chủ. Tật phong kiếm thuật hứa nhăm cũng sớm đã tu luyện tới Đại Thành. Đạt được kiếm đạo chân dài sau đó. Đối kiếm đạo lý dài sâu hơn. Tật phong kiếm thuật càng gần một bước. Đạt đến cảnh giới viên mãn. Mà bây giờ bắt đầu tu luyện kiếm tu truyền thừa sau đó. Lại thêm nhanh chi kiếm ý lính ngộ liên tiếp làm sâu sắc Hứa nham đã đem tật phong kiếm thuật hoàn thành hiểu rõ Hóa mời làm vô chiêu Như đối thủ đều là kình lực võ giả Ta chỉ dùng một tay tật phong kiếm thuật Liền có thể lật tung tất cả đao sĩ rồi hứa nham nắm chặt lơ lượng thanh đồng kiếm Tự tin cười nói Hứa nham đẩy ra cửa viện Ngoài cửa đã đứng đầy vài cái cùng hắn bình thường chơi tương đối tốt thiếu niên kiếm sĩ trong đó có trần phúc nhi Tử, trần uy trần uy khích động tiến lên vỗ vỗ hứa nhăm bả vai cười to nói tàn đá tốt vậy mà đi tham gia đội săn thú khảo hạch hơn nữa còn thủ lôi thành công quá ngưu khá kha bất quá ngươi vậy mà nói dám liền dám cũng không cùng chúng ta sớm chào hỏi một tiếng còn tưởng là không lo ta là huyên để ngươi Mấy người khác cũng kích động tiến lên đập lưng của hắn hoặc cánh tay cho hắn ủng hộ đồng viên Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 324 vây quanh hứa nhăm bất đắc sĩ cười khổ nói Các ngươi nhẹ tay chút Ta còn chưa lên lôi đại đâu Bị các ngươi đả thương Các ngươi là ngóng trông ta tốt đâu này còn là không nhìn nổi ta tốt đâu này mấy người lập tức thu tay lại Vừa rồi một kích động Thật đúng là quên thu hình Tần Uy gừ một tiếng nói, da của ngươi dày vô cùng, liền chụp một hai cái, làm sao có thể tổn thương? Tốt rồi, đi, chúng ta đi ăn cơm. Tiếp đó đưa ngươi đi thành Nam lôi đài. Hứa nhâm thế nhưng là biết rõ bọn hắn cũng tham gia năm nay thành vệ đội khảo hạch, mà thành vệ đội khảo hạch hiện trường tại thành Bắc cũng không tiện đường, trong lòng đoán được cái gì trong lòng cảm động hết sức bất quá lại dao động đầu khuyên nhủ các ngươi làm cái gì vậy chính ta có thể hứa nhăm còn chưa nói xong trần uy liền không để ý vua tay nói yên tâm đi chúng ta hôm qua đã đánh ba bốn trận đều thủ lôi thành công dù sao còn có bốn ngày thời gian chậm trễ một ngày cũng không có vấn đề chúng ta cũng không thể cho ngươi một người đi Nhìn xem ngươi bị những cái kia đau mỏi dở khi dễ Đúng, đúng Thật vất vả có người thêm lên rồi lôi Cũng không thể yếu đi chúng ta kiếm sĩ khí thế cách khác Tiểu đồng bọn cùng một chỗ gật đầu phụ họa nói Xem tới bọn hắn đã sớm suy nghĩ kỹ càng Hứa nhăm cũng liền không khuyên giải Chỉ là tâm trạng cảm động không thôi Tốt, chúng ta cùng một chỗ Mấy người đi trước ăn cơm Trong quá trình này liền ngẫu nhiên gặp vài cách nhận biết thiếu niên kiếm sĩ. Bọn hắn nghe nói sau đó. Lập tức lựa chọn gia nhập trong đó. Tiếp đó một đoàn người bắt đầu đi thành Nam đi. Thỉnh thoảng có thiếu niên kiếm sĩ ngẫu nhiên gặp sau đó. Gia nhập trong đó. Đến thành Bắc. Hứa nhăm một đoàn người đắt hơn 20 người. Hứa nhăm đi đến tận cùng phía Bắc bên lôi đài bên trên. Lúc này trọng tài còn là cái kia trọng tài. Mà phía dưới thiếu niên đao sĩ thoạt nhìn so với hôm qua có thêm thật nhiều Hứa nhăm nhìn lướt qua Phát hiện chính mình sở tại lôi đài lại là náo nhiệt nhất Tụ tập số người nhiều nhất lôi đài Nhìn thấy hứa nhăm tới Dưới lôi đài thiếu niên đao sĩ tự giác người hắn tránh ra một con đường Hứa nhăm mang theo một đám thiếu niên kiếm sĩ bên trên gần lôi đài Không hề do dự nhảy lên Hứa nhăm cảm thấy dưới lôi đài thiếu niên kiếm sĩ duy trì Còn có thiếu niên đao sĩ định ý. Hứa nhằm như lâm uyên mà đứng. Quát. Kiếm sĩ hứa nhằm ở đây. Người phương nào ứng chiến lần này dưới lôi đài đồng thời không có sống ngày hôm qua a loạn. Không có người hô to gọi nhỏ. Chỉ là một cái bên lôi đài thiếu niên đao sĩ. Giống như đã sớm chờ lấy hắn khiêu chiến. Nghe xong nhảy lên một cái. Đứng ở hứa nhằm đối diện. Nói hổ lương ứng chiến dưới lôi đài trần uy sợ hứa nhăm không biết đối phương nền tảng ra vẻ hoảng sợ nói vậy mà bên trong sở trường cuồng phong đao pháp hổ lương truyền thuyết hắn đã đem cuồng phong đao pháp luyện đến về viên mãn chi cảnh cuồng phong đao pháp đối tật phong kiếm pháp trọng tài thật là có lòng rồi bất quá đối thủ như vậy còn là quá yếu nếu là mình xuất toàn lực Rất nhanh liền thắng lợi Đối ma luyện kiếm ý căn bản không có một chút tác dụng Hứa nhằm trong lòng hơi động Kiếm pháp cùng đao pháp quyết đấu sao nếu như là không sử dụng kiếm khí Áp chế lực lượng của mình tại ngày hôm qua trình độ Lại biến ảo một cách thắng lợi điều kiện Cũng là có thể chịu được một trận chiến trọng tài theo quá trình tuyên bố sau khi bắt đầu Hứa nhằm không có xuất thủ trước Đem ra tay trước ưu thế cho ra ngoài Hồ Lương đương nhiên sẽ không buông tha ra tay trước ưu thế, như cuồng phong một dạng đao ảnh bổ về phía hứa nhăm. Hứa nhăm đối với mình thắng lợi tăng thêm một cái phía trước đưa yêu cầu đánh giúp đối phương đao. Bất quá. Coi như áp chế lực lượng. Rốt cuộc là đột phá đến kiếm khí cảnh. Tố chất thân thể. Kiếm ý. Kiếm pháp các loại phương diện. Căn bản không phải hôm qua có thể so ví dụ như bây giờ nhìn hồ lương đao pháp liếc mắt thả đi như trong lòng bàn tay xem văn sơ hở nhiều lắm coi như đem lực lượng áp chế đến ngày hôm qua trình độ cũng có thể thông qua dự phán kết quả là đồng dạng hứa nhăm hướng bên cạnh bước một bước nhẹ nhóm né tránh hồ lương công kích nhẹ nhàng một kiếm đâm ra tốc độ so với hôm qua còn chậm hơn bất quá một kiếm điểm vào hồ lương trên đao Cái này chính là cuồng phong đao pháp một chỗ sơ hở. Lực cũ chưa hết. Lực mới không sinh thời điểm. Hồ lương cảm giác đao trong tay bên trên truyền đến một luồng tự lực trong lòng bàn tay tê sần, đao trong tay rời khỏi tay. Hồ lương đao bay ra ngoài, hồ lương lỗ mãng tại đương trường. Kích bay đao sĩ đao. Đây là trưởng bối cùng vãn bối bồi luyện lúc thường xuyên dùng thiết lập. Nếu như là trưởng bối trong nhà hồ lương tự nhiên cũng không cảm thấy mất mặt thế nhưng là đối phương là hắn cùng thế hệ hơn nữa còn là một tên kiếm sĩ đây chính là trần trụi làm nhục hồ lương đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ giận dữ ôm quyền nói tại hạ học nghệ không tinh nhận thua nói xong nhặt lên đao liền nhảy xuống lôi đài tiêu thất tại trong đám người trọng tài nhãn lực càng thêm lời hại Hứa nhằm kiếm thuật nâng cao một bước Đã đến hóa cảnh Rất nhiều cương khí cảnh đao sĩ đao pháp cũng không có đạt đến dạng này cảnh giới Hôm nay hắn sớm câu thông An bài ba cái đao pháp viên mãn thiếu niên đao sĩ Không nghĩ tới cái thứ nhất vậy mà một vẩy liền bị đánh rơi trường đao trong tay Hứa nhằm thủ lôi thành công ba lần thắng Hứa nhằm lại lần nữa khiêu chiến Lại lần nữa có một thiếu niên đao sĩ Nhảy lên lôi đài. Tại hạ tôn phạt. Đến đây ứng chiến. Trần uy Khoa Trương kêu lên. Lại là sở trường Hồ Điệp kiếm pháp tôn phạt không nghĩ tới lại là hắn hứa nhăm phát hiện chỉ là một cái phía trước đưa điều kiện. Còn là quá đơn giản. Lại lần nữa vì chính mình gia tăng phía trước đưa điều kiện. Đánh vào mũi đao vị trí. Cứ như vậy trong tay đối phương đao sẽ rất khó một kích mà rơi có thể đi hai chiêu. Trọng tài tuyên bố bắt đầu sau đó, hứa nham vẫn không có vượt lên trước tay, đem tiên cơ ưu thế nhường cho đối phương. Tôn phạt thân ảnh biến ảo giống như hồ điệp đồng dạng trên lôi đài giống như có thêm tôn phạt huyến ảnh. Hứa nham tự nhiên không bị ảnh hưởng, nhìn qua thân ảnh của đối phương có thể thấy rõ ràng. Không thể không nói thân pháp này thật là tinh diệu, chỉ là... Hứa nhăm vừa xài bước ra, một kiếm đâm ra, điểm vào đối phương mũi đao bên trên. Tôn phạt thân pháp vì đó trì trệ tranh thủ thời gian bên cạnh né tránh. Hứa nhăm lại vừa xài bước ra, lại xuất một kiếm, liền điểm vào đối phương mũi đao bên trên. Tôn phạt tay vì đó tê dần. Đao trong tay giống như lập tức trở nên có nặng ngàn cân đồng dạng. Lần này tôn phạt xem như sợ. Tranh thủ thời gian bộ pháp lại xuất tiến hành né tránh chỉ là đao pháp không bằng thân pháp giữa hai bên có ngăn nứt ra ứng chiến thời điểm bộ pháp trước tại đao pháp tôn phạt quá câu chấp tại bộ pháp mà không để mắt đến đao pháp hai chiêu qua đi hứa nhăm đã hoàn toàn phá giải đối phương đao pháp không tiếp tục cùng đối phương chiến đấu cần thiết thế là bộ pháp một nhanh trường kiếm lại lần nữa điểm ra tôn phạt đao đồng thanh mà rơi Trọng tài tuyên bố, tôn phạt bại, hứa Nham thắng Những người khác không có phát hiện Đứng ở bên cạnh trọng tài tự nhiên phát hiện Hứa Nham lại còn có thừa lực Thành thạo điêu luyện dáng vẻ Kiếm pháp của đối phương cảnh giới Căn bản không phải hình lực võ giả đao sĩ có thể Không nghĩ tới Kiếm sĩ bên trong vậy mà ra dạng này một cái kiếm thuật kỳ tài trách không được dám đến nện đội săn thú tràng tử Trọng tài hỏi lại lần nữa. Hứa Nham, Người đã thắng liên tiếp hai trận. Có thể cần nghỉ ngơi hứa Nham tự nhiên nghe ra trọng tài ý tứ. Hứa Nham cũng cảm thấy cùng bọn hắn những người này chiến đấu không có ý nghĩa. Căn bản không phải một cái cấp độ. Có loại người lớn khi dễ trẻ con nhỏ cảm giác. Thế là hứa Nham liền gật gật đầu xuống lôi đài. Hy vọng trọng tài ra sức một điểm. Lần sau tìm đến càng thêm lời hại đao sĩ tới. Trần Uy bọn người vây quanh hứa nhăm cười ha ha, ly khai thành nam khảo hạt hiện trường. Ha ha, không nghĩ tới mấy ngày không thấy. Tiểu tử ngươi cứ như vậy lời hại đúng vậy a nếu đổi lại là ta lên lôi đài. Khẳng định không phải cái kia hai cái đao sĩ đối thủ. Ta cảm giác hai cái đao sĩ thực lực rất bình thường a hứa nhăm không phải chiến thắng rất nhẹ nhàng sao ác. Quên đi, ngươi còn là sống ở tưởng tượng của mình bên trong đi. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 325 ngày cuối cùng trở lại hứa nhâm tiểu viện. Vốn là đám người còn muốn chúc mừng một cái. Bất quá nhìn thấy Trần Phong đứng tại viện tử cửa ra vào. Chúng thiếu niên kiếm sĩ lập tức tan tác như chim muôn. Chạy hết. Trần Phong cũng không để ý những người khác. Hứa nhăm hướng Trần Phong hành lễ sau đó, mở cửa, xin Trần Phong đi vào. Trần Phong vẫn là không có vào nhà, đứng tại trong sân, ánh mắt phức tạp nói ta đi xem hắn khảo hạch. Không nghĩ tới. Kiếm thuật của ngươi vậy mà đạt đến dạng này trình độ. vẻn vẹn kiếm thuật mà nói. Cương khí cảnh kiếm sĩ có tám thành khả năng đều không đạt được trình độ của ngươi. Có một đoạn thời gian không có chú ý hứa nhăm, không nghĩ tới tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy. Thật giống như hắn vóc sáng đồng dạng, chỉ cảm thấy mấy ngày không thấy, liền cao lớn một mảng lớn. Không nghĩ tới Trần Phúc vậy mà đi xem bản thân tranh tài, hứa nhăm trong lòng cảm động không thôi. Trần Phong lắc đầu thở dài, bọn hắn để cho ta thông chi ngươi, khảo hạch của ngươi cần chờ đến hai ngày sau. Khảo hạch hết thầy năm ngày. Hứa nhằm không rõ vì sao phải đợi đến hai ngày sau Nói cách khác khảo hạch ngày cuối cùng Mới khiến cho bản thân tham gia khảo hạch Đây chẳng lẽ là nhắm vào mình Trần Phong nhìn ra hứa nhằm tâm tư Nói Đây cũng không tính nhằm vào ngươi Kỳ thật đây cũng là ước định mà thành quy củ Trước bốn trời là phổ thông thiên tài cùng người bình thường võ đài Ngay cuối cùng mới thật sự là thiên tài võ đài Nói đến đây Trần Phong cùng có vinh quang mà nói. Trải qua bốn trận chiến đấu. Trình độ của ngươi đạt được tán thành. Đưa ngươi khảo hạc an bài tại ngày cuối cùng. Hứa Nham lúc này mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nguyên lai like còn có sẵn này ước định mà thành quy củ bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Nếu là những này thiên tài chân chính sớm mấy ngày xuất thủ. Cái kia những người khác còn thế nào khảo hạc Trần Phong nói thẳng. Đương nhiên. Nếu như là đao sĩ bên trong thiên tài Coi như cùng cách khác thiên tài tranh phong bên trong thua ba trận Bọn hắn khẳng định có an bài khác Để cho hắn thông qua khảo hạch Mà ngươi Nên liền không có cách này an bài Bất quá Ta đã cùng thành vệ đội đội trưởng nói Ngươi nếu như là bại Trực tiếp tới thành vệ đội đưa tin Miễn thí thông qua khảo hạch Hứa nhăm cũng không phải cho là mình không thông qua khảo hạch Cái này miễn thí thông qua khảo hạch đặc quyền Hắn khả năng dùng không lên rồi Bất quá đây là Trần Thúc tấm lòng thành Hứa nhăm cảm tạ Trần Thúc Trần Phong dặn dò Hai ngày nay ngươi an tâm ở nhà tu luyện Ta sẽ an bài người đưa cơm cho ngươi Hai ngày sau khảo hạch Hết sức nỗ lực Đánh ra chúng ta kiếm sĩ Phong Thái tới Trần Phong nói xong, giống như có việc gấp, liền vội vã rời đi. Hứa nham đóng lại cửa viện. Trở lại trong sân. Ngồi xếp bằng xuống. Nhớ lại hôm nay tỉ thí. Trong lòng có chút thất vọng. Thực lực của đối phương quá kém. Nhớ lại mới vừa rồi cùng Trần Thúc đối thoại. Trong lòng tuôn ra hứa nham phức tạp suy nghĩ. Hứa nham kịp thời dùng kiếm đạo chân dài bên trong kỹ xào. Miệng niệm pháp quyết. Chạy không bản thân. Đình chỉ suy nghĩ lung tung. Bất kỳ âm mưu vừa kế gì đều là hổ giấy. Cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện hứa nham thả xuống tạp niệm. Bắt đầu nhập định tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh hai ngày thời gian liền đi qua. Khảo hạc ngày cuối cùng trời tờ mờ sáng, hứa nham trong nhập định tỉnh lại. Buông tay ra tâm chui kiếm thanh đồng kiếm lơ lửng ở lòng bàn tay cao ba thước phương. Hứa nhăm hài lòng gật đầu nói. Lấy thần ngự kiếm. Ba xích có thừa. Mà lấy khí ngự kiếm khoảng cách. Lại là lấy thần ngự kiếm gấp mười. Cũng chính là ba trượng nhiều. Khoảng cách này dùng cho thực chiến. Đầy đủ. Nói chuyện. Hai tay mười ngón bén nhọn vươn dài ra từng đầu kiếm khí sởi tơ cùng chui kiếm. Thân kiếm các bộ vị tương liên. Hứa nhăm hai tay liên tiếp biến ảo thủ ấm. Thủ ấm giống như điều khiển từ xa đồng dạng. Khống chế thanh đồng kiếm trên dưới trái phải làm lấy đủ loại động tác. Lấy khí ngự kiếm là kiếm khí cảnh cách này quá độ thời kỳ quyền lợi kế sách. Lấy khí ngự kiếm khuyết điểm hết sức rõ ràng. Đối mệnh kiếm khống chế không đủ linh hoạt. Hơn nữa có kiếm khí sởi tơ tương liên. Cũng là một đại sơ hở. Tuy rằng có sơ hở thế nhưng nếu như là thủ ấm thành thạo cũng có thể phòng ngừa vẫn là câu nói kia chỉ cần rất nhanh cũng chỉ có ngươi đánh người khác người khác đánh không đến ngươi liền xem như sơ hở cũng biến thành không tính sơ hở lấy khí ngự kiếm ký xào cũng tại một cái chữ nhanh hứa nhăm luyện tập một canh giờ thành thạo sau đó nhìn lên thần nhanh đến liền đình chỉ luyện tập mong đợi nói hy vọng Hôm nay đối thủ có thể để cho ta buông ra một trận chiến hứa nhằm mở ra cửa viện. Trần Uy mấy người cùng hai ngày trước đồng dạng. Đã đứng ở ngoài cửa chờ. Các ngươi thông qua khảo hạt Trần Uy ha ha cười nói. Tự nhiên là thông qua. Hai ngày trước chúng ta liền thông qua. Hôm nay tới là đặc biệt cổ vũ ngươi đồng viên. Đã nói. Chúng ta là Hảo huyên Đệ. Ta tự nhiên cùng tiến thối. Hứa nhằm áng đạo cũng không biết trần uy bọn hắn có biết hay không thiên tài chân chính chỉ có khảo hạch ngày cuối cùng mới có thể xuất hiện hứa nhăm sườn sốt một chút trong lòng âm thầm lắc đầu nói bọn hắn cũng không phải bản thân dạng này không cha không mẹ cô nhi đều là truyền thừa xa xưa kiếm sĩ gia tộc tử đệ bậc cha chú khẳng định suy nghĩ chu toàn đã sớm cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi bọn hắn tại khảo hạch ngày cuối cùng trước đó hoàn thành khảo hạch Cũng nói đây là gia tộc bọn họ cho bọn hắn đã sớm làm tốt an bài Để bọn hắn tránh đi thiên tài chân chính nhân vật bảo đảm bọn hắn có thể thuận lợi tiến nhập thành vệ đội Không giống hắn Nhà bên trong không có trưởng bối cho hắn mưu đồ Hết thảy đều là lờ mờ vô chi trạng thái Thậm chí làm ra đi đội săn thú khảo hạt chuyện như vậy sau đó Cũng chỉ có phụ thân khi còn sống hào hữu Trần Thúc sẽ đến nhắc nhở hắn vài câu. Nếu không phải hắn được an bài tại ngày thứ năm tranh tài. Hắn liền ngày cuối cùng là chân chính thiên tài quyết đấu sáng này ước định mà thành quy cổ cũng không biết. Bất quá. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ. Hết thầy trở ngại. Đều không phải là trở ngại có trở ngại trở ngại. Vậy liền một kiếm phá mở ra nghĩ thông suốt những ngày sau đó Hứa nhằm trên thân kiếm ý lại có đột phá Có cách ngoài ý muốn này niềm vui Hứa nhằm hào tình vạn trưởng đối trần uy vài cách bằng hữu nói Tốt Tốt huyên đệ Đi giống như lần trước Mấy người cùng nhau đi tới Liên tiếp có thiếu niên kiếm sĩ người gia nhập đội ngũ của bọn hắn Lần này gia nhập người càng nhiều Rất nhiều người hứa nham chỉ có gặp mặt một lần thậm chí liền sanh tự cũng không biết. Bất quá lấy hứa nham hiện tại kiếm thuật cảnh giới, liếc mắt cũng có thể thấy được thực lực của những người này cao thấp. Sau đó gia nhập rất nhiều người thực lực cũng không cao cùng Trần uy bọn hắn so kém xa. Những người này phải cùng Trần uy bọn hắn khác biệt, không phải thông qua khảo hạch mà là không có thông qua khảo hạch. Một nhóm 30-40 người trùng trùng điệp điệp đi tới thành nam khảo hạt hiện trường Hôm nay Nhất tới gần phía bắc dưới lôi đài Tụ tập thiếu niên đao sĩ so trước đó càng nhiều hơn Bất quá cùng trước đó so sánh Những người này khí tức càng thêm cường đại Nhìn thấy hứa nhăm một đoàn người tới Bọn hắn tự giác tránh ra một đầu thông đạo để cho hứa nhăm bọn người thông qua Bọn hắn sau khi thông qua Người phía sau đem đường một bức, hoàn toàn đem bọn hắn một đoàn người vây quanh tại dưới lôi đài. Hứa nhăm cũng không cần người thúc sụp. Nhẹ nhàng cười một tiếng nhảy lên lôi đài. Chuyển thân hướng về phía dưới lôi đài. Nói. Kiếm sĩ hứa nhăm. Ở đây thủ lôi. Người phương nào ứng chiến ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 326 trận chiến mở màn cương khí cảnh tốt hứa nhăm tốt theo hứa nhăm lớn tiếng khiêu chiến. Trần Uy bọn người lập tức ở lôi phía dưới lớn tiếng duy trì nói. Tại đao sĩ sân nhà. Lại bị nhiều như vậy khí tức cường đại thiếu niên đao sĩ vây quanh. Nói không khẩn trương. Kia là giả. Bọn hắn cũng là tại thông qua phương thức như vậy. Đỏ cái giếm tâm tình khẩn trương. Một cách ôm đao thiếu niên đao sĩ. Quét Trần Uy bọn người liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng tôm tép nhãi nhép tiếp đó nhảy lên lôi đài Một mặt phép bỏ đối hứa nhăm nói Chỉ biết trong ồ ngang ngược kiếm sĩ Cũng dám đến chúng ta đổi săn lùng nơi này diếu võ dương oai thật can đảm hôm nay Nhìn ta Phạm Huy không đánh ngươi đầy đất đánh sang Cho ngươi hảo hảo huy nhớ thật lâu Trọng tài nhìn thấy Phạm Huy lên đài Mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm Theo quá trình tuyên bố tỉ thí bắt đầu Sau khi bắt đầu phạm huy trên đao trong nháy mắt bao trùm một tầng cương khí thân ảnh một đao một đao hướng hứa nhăm chém tới không có chút nào lưu thủ ý tứ cái gì đao cương hứa nhăm cẩn thận trần uy tại dưới đài hoàng sợ nói nhỏ như vậy liền tấn cấp cương khí cảnh rồi có lầm hay không tuy rằng đã sớm biết đao sĩ so với bọn hắn kiếm sĩ nội tình nồng hậu dày đặc nhiều lắm là sơn thành xấu người nhiều nhất Thế lực lớn nhất sĩ tục. Không nghĩ tới. Vậy mà khoa trương như vậy. Nhỏ như vậy liền tấn cấp cương khí cảnh rồi Trần Uy thầm nghĩ. Hứa nhăm lần nguy hiểm này dưới lôi đài đao sĩ cùng Trần Uy chờ kiếm sĩ tương phản. Nhìn thấy Phạm Huy đao cương. Không khỏi cùng kêu lên quát. Phạm Huy. Uy vũ trọng tài nhìn xem vừa lên đến liền dùng đao cương. Sử suất toàn lực Phạm Huy. Ôm thầm gật đầu nói Không sai Phạm Huy không có bởi vì tấn cấp cương khí cảnh liền tự đại Không có trong chiến đấu thu lực đao sĩ chính là dạng này Cùng bất luận kẻ nào chiến đấu Liền là dùng hết toàn lực không màng sống chết Trong cái chết cầu sinh đây chính là bọn họ đao sĩ Dùng trong tay đao Thủ hộ sơn thành Thủ hộ nhân tục Vượt mọi trông gai Dù chết không hối hận bọn hắn đao sĩ có được hôm nay thế lực cùng địa vị. Là các ngươi từng đao từng đao dốc sức làm ra tới. Bọn hắn nên hưởng thụ dạng này tôn vinh chỉ biết trong ồ ngang ngược kiếm sĩ. Nhìn thấy bọn hắn. Nên chịu một đoạn nhỏ trọng tài nhìn về phía hứa nhăm. Cái này kiếm sĩ. Thế hệ này thiên tài nhất thiếu niên. Muốn xem đến hứa nhăm chấn kinh không cam lòng bộ ráng. Trọng tài đối hứa nhằm cũng không chán rét, tương phản ngược lại rất là yêu thích Đối phương thiên phú gì bẩm Tại thế hệ tuổi trẻ thực lực cao cường Trọng yếu nhất chính là thức thời Bản thân một chút ám chỉ Đối phương liền rõ ràng phải nên làm như thế nào Điều này làm cho bản thân có có thể thao tác không gian Không đến mức để cho hắn tại cái khác trọng tài trước mặt đã không còn chuyển trì hoãn đường sống Coi như đối hứa nham thưởng thức cực kỳ bất quá nên làm cái gì còn là phải làm sao bây giờ Kiếm sĩ nên có kiếm sĩ tử giác Cũng dám chạy đến đội săn thú khảo hạt hiện trường Vậy sẽ phải có bị thất bại giác ngộ A hứa nham trên mặt đồng thời không có thất kinh Cũng không có không cam lòng Ngược lại là đang mỉm cười Ngược lại chiến ý sân cao có lầm hay không cương khí cảnh đối trình lực cảnh Một cách đại cảnh giới trinh lịch Trọng tài chưa từng có nghe nói qua ai có thể kém một cách đại cảnh giới vượt cấp mà chiến không nghĩ tới đối thủ lại là cương khí cảnh đao sĩ ha <cười> ha Quá tốt rồi lần này rốt cuộc có thể buông tay buông chân tranh tài một trận rồi hứa nhằm trên thân kiếm bao trùm lên màu xanh kiếm khí Tuy rằng chiến ý dâng cao Bất quá hứa nhằm vẫn như cũ mười phần tỉnh táo Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng cương khí cảnh võ giả đối chiến Hơn nữa còn là so kiếm sĩ cường đại một bậc cương khí cảnh đao sĩ chiến đấu. Không khỏi hắn không cẩn thận. Phạm huy không hổ là cương khí cảnh đao sĩ. Thân thể tốc độ là kinh lực cảnh đao sĩ chừng gấp 2. Đao nhanh là gấp 3 trái phải. Tin phụng tốc độ trí thắng luận hứa nhăm. Thầm nghĩ. Tốc độ như vậy. Kinh lực võ giả căn bản liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Liền bị đánh giết sao còn tốt. Hắn cũng tấn cấp cương khí cảnh cung cấp kiếm khí cảnh Hơn nữa kiếm nhanh so với đối phương đao nhanh nhanh hơn Hứa nhăm sau phát trước chế Một kiếm đâm về thân đao Mượn lực hướng bên cạnh tránh ra Phạm huy nhất thời nắm giữ không được đao Từ hứa nhăm bên người xẹt qua Đao cương chạm tại trên lôi đài Quanh một tiếng Lôi đài đồng thanh phá một cái hú to Trên lôi đài lập tức bị cho bụi bao trùm. Trọng tài xứng sờ nhìn xem hứa nhăm. Mặt mũi tràn đầy không dám tin hắn nhìn thấy cái gì hứa nhăm vậy mà cũng tấn cấp cương khí cảnh rồi không có khả năng. Đêm qua hắn vừa điều tra. Thiếu niên kiếm sĩ bên trong không ai tấn cấp cương khí cảnh hơn nữa. Đã nhiều năm như vậy. Luôn luôn suy thoái kiếm sĩ gia tộc cũng không có nhiều như vậy công hôn. Là con cái đổi lấy đột phá cương khí cảnh danh ngạch hơn nữa. Hứa nhăm phụ mẫu mất sớm. Căn bản không có con người làm ra kỳ mưu hoạch. Nói tính toán có. Cũng không phải là hắn cái này nhất định là nơi nào lầm hứa nhăm làm sao có khả năng sẽ là cương khí cảnh võ giả hứa nhăm không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thừa dịp phạm huy nắm giữ không được lúc. Đem đánh bại. Chỉ là có chút thất vọng. Coi như tu vi cảnh giới đạt đến. Thế nhưng đao pháp cảnh giới. Ý thức chiến đấu các loại đều không đạt tiêu chuẩn. Phạm huy chỉ có thể coi là cương khí cảnh đao sĩ bên trong cùi bắp nhất người một. Dạng này trình độ để cho hứa nhăm có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến phạm huy niên kỷ, hứa nhăm cũng liền bình thường trở lại. Là bản thân chờ mong quá cao đây chỉ là đội săn thú khảo hạch. Tỉ thí đều là cùng thế hệ thiếu niên coi như đao sĩ gia tộc nội tình lại nồng hậu dày đặc, làm sao có khả năng sẽ có hắn tưởng tượng bên trong tu vi cảnh giới, đao pháp cảnh giới cùng ý thức chiến đấu có thể cùng hắn sánh vai, có thể chịu được một trận chiến người đâu nếu như là trong đội săn bắn tấn cấp cương khí cảnh nhiều năm đao sĩ, còn có thể dưới lôi đài, nhìn xem cho buổi che khuất tầm mắt lôi đài, trần uy một trận lo lắng làm sao bây giờ uy lực lớn như vậy hứa nhăm khả năng giữ nhiều lành ít cương khí cảnh tốc độ quá nhanh trọng tài tuyên bố bắt đầu một nháy mắt trần uy chỉ gặp phạm huy đao cương lói lên tiếp đó liền là một trận tiếng oanh minh trên lôi đài phung lên một mảnh bụi mù cái khác kiếm sĩ cũng là lòng đầy căm phấn nói quá hèn hạ vậy mà dùng dạng này che che lấp lấp phương thức Đã thương hứa nhằm trọng tài liền đứng tại trên lôi đài Không ngăn cản sao trọng tài cũng là đao sĩ Tự nhiên hướng về đao sĩ Lại thêm hai ngày trước hứa nhằm quét mặt mũi của hắn Đoán chừng hư không phải sao hắn đây là thất trách Chúng ta có thể cáo hắn ngươi thấy được sao coi như hứa nhằm bị trọng thương Trọng tài cũng có thể giải thích Dù sao chúng ta cũng không thấy được chuyện phát sinh trải qua Hắn nói cái gì chính là cái đó thôi quá ghê tẩm nội tình đen tối. Có nội tình đen tối dưới lôi đài thiếu niên kiếm sĩ bất bình thanh âm. Đem trọng tài bừng tỉnh. Trọng tài nghe xong. Sắc mặt lạnh lẽo. Hừ lạnh một tiếng. Phất ốm tay áo một cái. Trên lôi đài bụi mù liền giống bị vô hình đao một đao chảm tán đồng dạng. Bụi mù đao phong cuốn về phía bầu trời. Biến mất không thấy. Lúc này dưới lôi đài chúng thiếu niên mới nhìn đến trên lôi đài tình cảnh Hứa nhăm hoàn hảo không chút tổn hại cầm trong tay thanh đồng kiếm đứng ở một bên Mà Phạm Huy đao còn khảm nạm tại trong võ đài Hai tay cầm đao Một mặt không dám tin quay đầu Nhìn qua hứa nhăm Tại dưới con mắt mọi người Phạm Huy dùng thanh âm khàn khàn Không dám tin ngữ khí Do hỏi Ngươi ngươi cũng tấn cấp cương khí cảnh rồi ta có thể điểm hóa vạn vật mười hai chương ba trăm hai mươi bảy xảy ra chuyện lớn vài cách tại thành nam trên tường thành trong lầu các đội săn thú đội trưởng cấp bậc nhân vật ngay tại đàm tiếu phạm tiệt hôm nay con của ngươi tiểu huy sẽ xuất chàng sao nâng lên nhi tử phạm tiệt một mặt đắc ý ha ha cười nói đúng tiểu tử này từ nhỏ đã một mực thì thầm lấy muốn gia nhập đội săn thú Trước mấy ngày đè ếp hắn không cho hắn ra sân. Trong nhà kia là một cái náo a ha ha. Hôm nay rốt cuộc như nguyện. Kia là tiểu huy lôi đài đi. a kia là. Đao cương chậm chậm. Phạm tiệt. ngươi đối tiểu huy cũng quá tốt đi. Vậy mà tích lũy công huân vì đó đổi cương khí cảnh tấn cấp xanh ngạch. Phạm tiệt đắc ý nói. Kia là tiểu huy bản thân không chịu thua kém. Đạt đến tấn cấp tiêu chuẩn. Ta mới phá lệ. Nhìn xem Phạm Tiệt đắc ý sắc mặt. Người kia phủi một cái miệng. Mặc kệ hắn. Nói tiếp. Đối thủ của hắn là gần nhất xanh tiếng cực thịnh cái kia tới tham gia khảo hạch thiếu niên kiếm sĩ đi. Gặp được con của ngươi. Thật là suối quẩy cái này bên trong khẳng định có an bài nhân tố. Bất quá. Đội săn thú là đao sân nhà. Kiếm sĩ muốn đưa tay. Đương nhiên phải chặt xuống. Xem như một tên đao sĩ Một tên đội săn thú đội trưởng Hắn đối với cái này cũng là thái độ cam chịu Đột nhiên người kia ánh mắt biến đổi hoảng sợ nói đây là Cương khí cảnh hắn làm sao có thể cũng tấn cấp cương khí rồi Đối mặt Phạm Huy chất vấn Hứa nham gật gật đầu Phạm Huy rút đao ra Còn chưa lên tiếng Trọng tài sắc mặt ngưng trọng vượt lên trước mở miệng nói Không có khả năng ta đặc biệt điều tra hồ sơ của ngươi. Ngươi năm nay đổi lấy danh ngạch bên trong không có tên của ngươi nói, ngươi là thế nào tấn cấp cương khí cảnh tuy rằng từ năm trước bắt đầu, đổi lấy danh ngạch hạn chế đã buông ra. Thế nhưng cương khí cảnh danh ngạch vẫn như cũ mười phần phú quý. Mỗi cái cương khí cảnh võ giả cũng mười phần trọng yếu. Mỗi người đều là đăng ký ở bên. Tựa như Phạm Huy dạng này gia tộc trưởng mối vì đó đổi lấy Cũng muốn đăng ký trong danh sách Chỉ cần kiểm tra hồ sơ Liền có thể tra được Hứa nham cao mày nói Chính ta tấn cấp trọng tài lại lần nữa quả quyết lắc đầu phủ nhận nói Không có khả năng chỉ có con em quý tộc bên trong thức tình huyết mạch thiên tài võ giả Mới có thể tự nhiên tấn cấp cương khí cảnh ngươi một cái xuống dốc kiếm sĩ gia tộc tử đệ Làm sao có thể tự nhiên tấn cấp cương khí cảnh nói ngươi dùng chính là cái gì phạm pháp phương pháp tranh đoạt những người khác tấn cấp danh ngạch vẫn là dùng cái gì cấm kỵ chi pháp trọng tài tiến về phía trước một bước trên thân cương khí phun trào cương khí bao trùm hai tay cùng hai chân cùng hứa nhăm rằng co nghiêm nghị quát hứa nhăm không nghĩ tới bản thân thể hiện ra kiếm khí cảnh tô vi sẽ có phiền toái như vậy gia tục xuống dốc không có trường bối chỉ điểm tai hại Vào lúc này liền hiện ra ra tới Nếu như là trong gia tộc còn có trường bối tồn tại Những này thường thức tính chất đồ vật Tự nhiên sẽ tự thân dạy dỗ tại thường ngày dạy bảo bên trong từng chút từng chút dạy bảo cho hứa nhăm Mà không phải giống như bây giờ Thẳng đến trọng tài thể hiện ra hình thái chiến đấu Đối hắn đối trì Mới hiểu được bản thân bộc lộ ra kiếm khí cảnh tu vi tính nguy hại Lớn đến bao nhiêu Hứa nhăm trầm giọng nói. Ngươi đợi như thế nào trọng tài hử lạnh một tiếng nói. Gặp được không có tài trong hồ sơ không phải con em quý tộc cương khí cảnh võ giả. Lập tức bắt giữ. Điều tra rõ ràng sau đó. Mới có thể phóng thích. Hứa nhăm. Thúc thủ chịu trói đi. Chớ ép ta đồng thủ không nghĩ tới. Cương khí cảnh quản khống vậy mà như thế nghiêm hứa nhăm nghĩ đến mạc xanh kỳ diệu xuất hiện ở trước mặt mình mệnh kiếm. Cùng kiếm tu truyền thừa Không khỏi làm ra lai lịch bất chính suy đoán Rất có thể liền là sở tài phán nói cấm kỵ chi pháp bất quá liền xem như cấm kỵ chi pháp Hắn hiện tại đã trở thành kiếm tu Lên phải thuyền dặn Cũng không có đường quay về rồi hứa nhăm ý chí kiên định Một chút suy tư Rõ ràng bản thân ghi thật căn bản không có lựa chọn Xem tới Chỉ có thể đánh ra hắn sở tại kiếm sĩ gia tộc đã xuống dốc. Không có cách khác thân nhân. Cũng không có lo lắng. Còn như trần thúc bọn hắn. Rốt cuộc là cách một tầm. Coi như hắn xảy ra chuyện. Đối bọn hắn ảnh hưởng hẳn là cũng có hạn. Suy nghĩ cẩn thận sau đó. Hứa nham kiếm ý liền sâu hơn một tầm. Không khỏi cười nói. Ngươi năm lần bảy lượt tính toán tại ta. Ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Xem kiếm trọng tài không nghĩ tới hứa nham dám phản kháng. Trọng tài trên tay không có đao. Bất quá. Tấn cấp cương khí cảnh. Hai tay có thể bao trùm cương khí. Hoàn toàn có thể lấy trưởng đại đao. Tuy rằng thực lực chỉ có cầm đao chừng năm thành. Thế nhưng đối phó một cách vừa mới tấn cấp cương khí cảnh kiếm sĩ. Trọng tài tự nhận là dễ như trở bàn tay. Không đáng kể. Chỉ là hứa nham vừa ra kiếm, lấy trọng tài kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức rõ ràng, ngươi coi thường đối phương. Đối phương rõ ràng vừa mới tấn cấp cương khí cảnh kiếm nhanh vậy mà cùng mình cách này cương khí tiểu thành người không sai biệt lắm. Còn có một điểm, hắn xem như trọng tài, không có lấy trên đao của mình lôi đài, chỉ có thể lấy trường đại đao. Mà đối phương lại cầm kiếm mà chiến, một tấc xài một tấc mạnh. Công kích của đối phương khoảng cách so với hắn phải lớn hơn nhiều. Hứa Nham xuất thủ cực kỳ ngoan độc, một kiếm này liền là trực chỉ cổ họng yếu hại. Không có cách nào. Trọng tài chỉ có thể trên đường đổi công làm thủ. Lấy trường trục về phía trường kiếm. Để giải trừ bản thân hiểm cảnh. Nhìn thấy trọng tài không thể không trên đường biến chiêu. Hứa Nham cười ha ha một tiếng. Chiến ý sân cao. Lấy kiếm đảo chân giải bên trong bí pháp Thiêu đốt kiếm khí Kiếm nhanh đột nhiên lại lần nữa ra tốc Tại trọng tài kịp phản ứng trước đó Một kiếm đứt cổ Đối mặt thực lực mạnh mẽ trọng tài Hứa nhăm tự nhiên toàn lực xuất thủ không nghĩ tới Trọng tài vậy mà yếu như vậy, vậy mà liền một vậy đều không có nhận được Tuy rằng trọng tài có chủ quan nhân tố Bất quá vẫn như cũ không thể phủ nhận Kiếm tu tại công phạt phương diện thực sự quá cường đại Toàn lực xuất thủ một kiếm Để cho hứa nham đối kiếm tu cường đại Lại có nhận thức mới Đồng thời Sau khi thấy máu Hứa nham cảm giác được mệnh kiếm bên trong kiếm ý Càng thêm sắc bén Quả nhiên như kiếm tu trong truyền thừa lời nói Kiếm tu là đặc biệt là chiến đấu mà thành Chỉ có chiến đấu Mới có thể rất nhanh trưởng thành Vô luận là quyết đấu một dạng chiến đấu Còn là thời khắc sinh tử chiến đấu Đặc biệt là phân sinh tử chiến đấu Giết chết địch nhân Cường hóa bệnh kiếm kiếm ý Mặt khác Nghe nói giết chết địch nhân sau đó Sẽ còn gia tăng tử thân kiếm khí Cứ như vậy trưởng thành tốc độ càng nhanh Đương nhiên cũng càng thêm nguy hiểm Trọng tài kéo đoạn thủ trưởng Lúc này mới tài quán tính xuống một trưởng Đập vào hứa nham trên thân kiếm Hứa nhằm thuận thế thu kiếm. Không dám dừng lại. Tại những người khác kịp phản ứng trước đó. Chuyển thân lấy kiếm khí thôi động tật phong kiếm pháp bên trong nguyên bộ tật phong bộ. Rất nhanh nhảy xuống lôi đài. Hướng về thành nam cửa chính bay lượn đi. Hứa nhằm ly khai phía sau lôi đài. Trọng tài tranh thủ thời gian thống khổ hai tay che lấy cổ. Vì chính mình cầm máu. Trên lôi đài Phạm Huy lúc này mới phản ứng được. Nhanh tới phía trước Từ trong ngực lấy ra kim sang dược Vì đó cầm máu Lúc này, dưới lôi đài mọi người mới kịp phản ứng Đây, đây là chuyện gì xảy ra trọng tài Đây là thế nào dưới lôi đài một thiếu niên đao sĩ Không dám tin luôn miệng nói Trọng tài Bài đây chính là trọng tài Tại cương khí cảnh bên trong cũng thuộc về cường giả tồn tại Thế nào đột nhiên liền bị hứa Nham thiếu niên này kiếm sĩ một kiếm đức cổ đây là trọng tài thực lực quá nước. Còn là hứa Nham thực lực quá cường đại trọng tài thực lực làm sao có thể nước đây chính là đội săn thú tinh anh cường giả a bọn hắn cường đại xây dựng ở săn giết vô số con mồi trên cơ sở tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng. Kết quả như vậy. Chỉ có thể nói rõ. Hứa Nham quá mạnh rồi tuổi như vậy. Thực lực như vậy. Hứa nhăm, hắn làm sao dám trần uy hoàng sợ nói Hứa nhăm đây là giết người phản trốn coi như hứa nhăm thực lực cường đại Cũng không thể dạng này A Sơn Thành nhiều năm thiếu chưa từng sinh ra giết người phản trốn cương khí võ giả đặc biệt là Đối phương còn là một cái kiếm sĩ bọn hắn kiếm sĩ bên trong cho tới bây giờ chưa từng sinh ra một cái cương khí cảnh phản trốn võ giả đâu Xảy ra chuyện lớn đây là kịp phản ứng sau đó Trên lôi đài phía dưới sở hữu thiếu niên trong lòng. Hội tụ ra một cái cộng đồng tiếng lòng. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 328 tuyệt cảnh thành nam trên tường thành trong lầu các. Bởi vì Phạm Tiệt cùng người bạn đối thoại. Rất nhanh liền đưa tới trong lầu các chú ý của người khác lực. Cùng một chỗ nhìn về phía Phạm Huy cùng hứa nhăm sở tại lôi đài. Tuy rằng cách xa nhau mấy chục trượng. Bất quá bọn hắn thân là cương khí cảnh võ giả. nhãn lực thật tốt. Tuy rằng cách khá xa. Lại so dưới lôi đài chỉ có kình lực cảnh các thiếu niên thấy được còn rõ ràng. Sau đó chiến đấu, lôi đài lý các thiếu niên thấy không rõ lắm bọn hắn lại nhìn rõ ràng. Cái này kiếm sĩ. Thật là cao minh kiếm thuật không khỏi tuổi còn nhỏ liền tấn cấp cương khí cảnh. Kiếm thuật cảnh giới vậy mà cũng cao như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi à Phạm tiệt nhìn thấy nhi tử một vẩy lạc bại không khỏi những mày Đúng vậy liền đao đều khống chế không nổi Khảm nạm trên lôi đài Tại chỗ cương khí cảnh những cao thủ tự nhiên rõ ràng điều này có ý vì gì Phạm tiệt nghi ngờ nói Ta đặc biệt điều tra đối phương không tại tấn cấp xanh ngạc bên trong Đối phương làm sao có thể là cương khí cảnh võ giả Phạm Tiệt tự nhiên biết rõ hôm nay an bài Phạm Tiệt thận trọng trong lúc đó Đặc biệt điều tra qua Xác nhận hứa nhăm không thể nào là cương khí cảnh sau đó Hắn mới đồng ý an bài như vậy Hắn thấy Phạm Huy hôm nay đối đầu hứa nhăm tất thắng Kết thúc hứa nhăm cái này thiếu niên kiếm sĩ thắng liên tiếp Cái này tuy rằng không tính công hơn Thế nhưng tại đao sĩ bên trong cũng coi là một cái rất tốt tư lịch. Đặc biệt là có thể tại cùng thế hệ thiếu niên đao sĩ bên trong thành lập uy vọng đối phạm huy trưởng thành rất có ít lợi. Cái, này mười phần chắc chính sự tình, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện biến cố phạm tiệt lập tức kết luận nói, hứa nhăm. Có vấn đề những người khác nghe xong, phụ họa gật gật đầu. A tôn thành xem như trọng tài, vậy mà tự thân hạ tràng rồi chập chập. Xem tới Tôn Thành cũng ý thức được hứa nhâm có vấn đề chỉ là Hoàn toàn có thể tranh tài xong sau đó Đi theo quy trình nha Dạng này trên lôi đài nổi lên Có chút không phóng khoáng rồi Phạm Tiệt lại lắc đầu nói Ta lại cảm thấy Tôn Thành xử sự, sự quả quyết Nếu biết đối phương có vấn đề Đương nhiên phải lập tức xuất thủ Còn chờ đối phương phát giác phía sau chạy trốn sao lạc quân Ngươi quá câu chấp tại chuẩn mực rồi, bất quá nghĩ đến Lạc Quân tại trong đội săn bắn liền là chấp pháp đội đội trưởng. Phạm Tiệt không khỏi lắc đầu cười cười. Nếu không phải Lạc Quân chấp nhất tại chuẩn mực, cái này chấp pháp đội đội trưởng không tới phiên hắn. Phạm Tiệt nhìn thấy hai người muốn động thủ, tiếp lấy cười nói: "Tôn thành thế nhưng là thủ hạ ta hảo thủ." Hắn xuất thủ, khẳng định là tay đến. Bắt giữ Phạm tiệt lời còn chưa nói hết Liền thấy hai người như thiểm điện giao thủ một vẩy Hơn nữa Một vẩy tôn thành liền bị trọng thương Đã mất đi sức chiến đấu Cái này Cái này sao có thể tôn thành thế nhưng là cương khí tiểu thành đao sĩ A Hơn nữa đã gia nhập đội săn thú hơn 10 năm Kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú Cho tới bây giờ chưa thấy qua máu trên cơ bản không có kinh nghiệm chiến đấu kiếm sĩ làm sao có thể là đối thủ của hắn hơn nữa đối phương còn là một thiếu niên kiếm sĩ cái này quá hoang đường nhìn thấy hứa nhăm kế tiếp hành vi lạc quân lập tức ý thức được hứa nhăm dự định hư lạnh một tiếng quát to cũng dám chạy án chấp pháp đội theo ta lên nói xong liền nhảy xuống lầu các. khảo hạt hiện trường bốn phía phụ trách duy trì trật tự chấp pháp đội viên, lập tức cũng phát hiện vấn đề, nhao nhao tiến lên kéo đoạn, phạm tiệt hít mắt, không có xuống lầu, dù sao đây là lạc quân việt công, phạm tiệt cũng không tốt nhúng tay. hơn nữa, có lạc quân xuất mã đã đầy đủ, phạm tiệt cũng không tin tưởng, hứa nhăm là cương khí cảnh đại thành lạc quân đối thủ, nếu như là còn ra hiện ngoài ý muốn, như thế, Cũng đừng trách lầu các bên trên bọn hắn những này cương khí cảnh đại thành đội trưởng xuất thủ. Có bọn hắn mấy thiên cương khí cảnh đại thành người tài, phạm tiệt liệu định, hứa nhăm lần này khẳng định là trốn không thoát. Hứa nhăm vừa mới chạy ba mươi mấy trượng, Liền bị một cái cương khí bao trùm hai tay hai chân còn có thân thể trung niên đao sĩ kéo chặn lại tới. Hứa nhăm, lập tức dừng tay thúc thủ chịu chói. Hứa nhăm dừng lại. Như có cảm giác ngẩn nhìn một chút hướng cách đó không xa thành tường lầu các bên trên vài cái trung niên đao sĩ. Sau đó lại quét mắt một vòng. Nhìn thấy bảy tám cái cương khí bao trùm hai tay hai chân cương khí cảnh tiểu thành. Thân mang thống nhất chế phục. Tay áo bên trên mang theo một cái pháp chữ võ giả. Chấp pháp đổi hứa nhằm biết gió sơn thành bên trong. Vô luận là thành vệ đội còn là trong đội săn bắn đều có khiến người nghe tin đã sợ mất mật chấp pháp đội tồn tại. Chỉ là không gia nhập thành vệ đội hoặc đội săn thú, hứa nhăm cũng chỉ là nghe nói chưa từng có thấy tận mắt. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà chính mắt thấy, hơn nữa bọn hắn chấp pháp đối tượng lại còn là chính mình. Hứa nhăm biết mình khả năng trốn không thoát, bất quá, hứa nhăm không có thúc thủ chịu chói ý tứ là một cách đặc biệt là chiến đấu mà thành kiếm tu Làm sao có khả năng sẽ thúc thủ chịu chói đâu này Đây là đối một cái kiếm tu lớn nhất vũ nhục Tuy rằng kiếm tu truyền thừa tới mạc xanh kỳ diệu Rất có thể là cấm kỳ chi pháp Bất quá Tu luyện kiếm tu truyền thừa sau đó Hứa nhằm một mực lấy một cái kiếm tu làm phinh Coi như cho tới bây giờ sáng này bốn bề thọ địch tình trạng Hứa nhằm cũng không hối hận Hứa nhằm chỉ là âm thầm tức giận. Bản thân quá mức còn trẻ vô tri, Vậy mà phạm vào sai lầm như vậy. Đem chính mình sồn đến dạng này tuyệt lộ. Đối mặt dạng này tuyệt cảnh. Hứa nhằm nắm chặt trong tay cùng mình huyết mạch tương liên mệnh kiếm. Cảm giác trong đó kiếm ý hạt sống. Nghĩ đến kiếm tu trong truyền thừa đủ loại. Hứa nhằm kiếm ý càng thêm tinh thâm. Hứa nhằm không khỏi hào tình vạn trưởng. Chỉ có chiến tử kiếm tu. Không có đầu hàng kiếm tu tới đi đồng thủ đi. Để cho ta hào hào chiến đấu một trận sao ha ha. Lạc quân hử lạnh một tiếng, hử, ngu xuẩn mất khôn cùng tiến lên nói xong, liền nhào về phía hứa nhăm. Tuy rằng lạc quân là cương khí đại thành võ giả. Đối mặt vừa mới tấn cấp cương khí cảnh hứa nhăm. Phần thắng cực lớn. Bất quá hứa nhằm khả năng dùng chính là không muốn người biết cấm kỵ chi pháp tấn cấp cương khí cảnh. Vậy mà chiến lực cực mạnh. Có thể vượt cấp chiến đấu. Một vậy liền trọng thương cương khí tiểu thành tôn thành. Tuy rằng tôn thành có chủ quan nhân tố. Bất quá lạc quân vẫn như cũ không dám xem thường hứa nhằm. Vạn nhất hứa nhằm không dùng toàn lực. Hơn nữa bọn hắn là người chấp pháp. Không phải trên lôi đài. Không nói một đối một quyết đấu. Thận trọng trong lúc đó. Thành rồi gia tăng phần thắng. Tự nhiên là cùng một chỗ lên rồi. Hứa nhằm đã sớm ngờ tới sẽ bị vây công. Đứng vững thân thể. Buông ra thanh đồng kiếm. Hai tay mười ngón vươn dài ra kiếm khí sởi tơ kết nối thanh đồng kiếm chui kiếm phần đuôi. Thanh đồng kiếm bên trên lóe ra từng đầu thanh quang mạng lưới cho người cảm giác giống như người kinh mạc đồng dạng. Hai tay ghép ấm, liên tiếp biến ảo thủ ấm thanh đồng kiếm trong nháy mắt rất nhanh bay ra chuyển bên trên vòng. Hắn kiếm nhanh. So cầm trong tay nhanh gấp 4-5 lần. Vậy mà cương khí cảnh đại thành tốc độ nhanh hơn cái này lấy khí ngự kiếm chi pháp. Đám người chưa bao giờ thấy qua. Lập tức lấy hứa nham nói. Quét xuống một cái. Ngoại trừ lạc quân thấy thời cơ bất ổn né tránh. Cái khác chấp pháp đội thành viên. Đều không có né tránh. Một kiếm phá mở thân thể của bọn hắn. Ở trước ngực vẽ một cái thấy xương sâu vết thương. Nói cách khác chấp pháp đội thành viên khác, lập tức bị trọng thương, đã không còn chiến lực. Lạc quân nhìn qua lơ lượng tại hứa nhăm trước người thanh đồng kiếm, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 329 đối chỉ những người khác không rõ cấm kỷ chi pháp. Xem như chấp pháp tiểu đội đội trưởng. Làm sao có thể không rõ cái gì là cấm kỵ chi pháp bởi vì danh ngạch hạn chế Rất nhiều kinh lực viên mãn võ giả cũng không đủ điểm tống hiến hoặc không có cướp được danh ngạch liền rất mà liều Tự chế biến tấn cấp cần huyết mạch dược tệ Sơn Thành cung cấp huyết mạch dược tệ Kia là trải qua vài ngàn năm thí nghiệm tổng kết Mà sáng tạo ra an toàn nhất Tác dụng phổ nhỏ nhất huyết mạch dược tệ Mà bản thân mù phối huyết mạch dược tệ Tự nhiên phi thường không an toàn Tỷ lệ tử vong cực cao Hơn nữa coi như thành công Tác dụng phụ cũng cực lớn Ví dụ như thân thể phát sinh biến dị trở thành nửa người nửa thú quái vật Trước kia danh ngạch có hạn Tình huống như vậy tương đối nhiều Từ năm trước bắt đầu Danh ngạch buông ra sau đó Tình huống như vậy đã rất ít đi Dùng cấm kỵ chi pháp tấn cấp võ giả. Trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Ví dụ như tính khí trong tính cách càng thêm bạo ngược dễ giận, trên thân thể bộ phận hóa thú vân vân. Mà căn cứ ngắn ngủi tiếp xúc. Lạc Quân đồng thời không có từ hứa nham trên thân phát hiện những này sử dụng cấm kỵ chi pháp tấn cấp đặc trưng. Không phải cấm kỵ chi pháp, liền là đoạt những người khác tấn cấp xanh ngạch cái này càng thêm có thể bị phát hiện. Hiện tại tuy rằng buông ra danh ngạch hạn chế, thế nhưng bởi vì nhân thủ gia tăng, phương diện này quản khống ngược lại tăng cường. Nếu là thật sự có, sớm đã có dấu vết để lại lưu lại, sẽ không giống như bây giờ. Một điểm manh mối cũng không có, còn có một điểm hứa nham tình huống cũng không giống là đoạt danh ngạch tấn cấp cương khí cảnh. Thông qua tiếp xúc gần gũi, đặc biệt là vừa rồi một kiếm chi uy lạc quân cảm giác được hứa nhăm cương khí cùng bọn hắn cương khí đều không giống nhau tuy rằng uy lực cực lớn lại hết sức bên trong đang bình thản so với bọn hắn cương khí còn muốn bên trong đang bình thản lại thêm viến siêu cùng thế hệ kiếm thuật phức tạp thủ ấm còn có lăng không kiếm thuật cái này rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa a nghĩ tới đây lạc quân hô hấp trở nên ngưng trọng Hắn nghĩ tới một cái không có khả năng phát sinh lại có khả năng chân thực chuyện phát sinh. Hứa nhằm, ngươi là thế nào tấn cấp cương khí cảnh lạc quân hô hấp một gấp sút chất vấn hứa nhằm nói. Sau một kích, hứa nhằm kiếm khí tiêu hao có chút lớn. Gặp lạc quân không động. Cùng hắn đối trì. Hắn cũng tranh thủ thời gian thừa cơ khôi phục kiếm khí. Là một kích sau chứ lực. Hứa nhằm không dám buông lòng cảnh giác. Duy trì đối trì, đối mặt lạc quân chất vấn, hứa nhăm cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ta tính toán đã nhìn ra, chỉ cần không phải thông qua danh ngạch tấn cấp, đều là tội áp tay trời, ta cho ngươi biết phương thức phương pháp, khác nhau ở chỗ nào lạc quân nhìn hứa nhăm nguyện ý câu thông, lập tức nói ra, có khác nhau, không chúc ta nghiêm ngặt quản khống. Tự nhiên là vì Sơn Thành an toàn. Sử dụng cấm kỵ chi pháp tấn cấp. Sẽ có không lường được nguy hiểm. Đoạt người khác sanh ngạch. Là phá hư Sơn Thành trật tự. Ngươi tấn cấp phương thức nếu là không có nguy hại đến những người khác. Chúng ta có thể xét xử lý. Hứa nhằm tâm động. Bất quá vẫn là lắc đầu nói. Đa chậm. Ta đã làm ngươi bị thương nặng nhiều người như vậy. Không có khả năng tốt lạc quân lại lần nữa thêm chút sức nhỏ khuyên răn nói chỉ cần không có người chết hết thảy đều có khả năng cứu vãn hứa nhầm ngươi nên rõ ràng chúng ta sơn thành địch nhân xưa nay không là chính chúng ta mà là yêu thú nếu là ngươi có mới càng thêm an toàn tiện lợi tấn cấp chi pháp chúng ta không chỉ có sẽ không trừng phạt ngươi sẽ còn ngợi khen ngươi sơn thành dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt sốn Là nhân tục sau cùng nơi ở Sơn Thành giáo dục Ly khai Sơn Thành Hứa nhằm chỉ có thể qua giã nhân một giảng sinh Hoặc thời khắc chuẩn bị ứng đối Sơn Thành đuổi bắt hắn người Còn có đầy khắp núi đồi giã thú cùng yêu thú Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta tuyệt vọng Hứa nhằm trần chờ chốc lát Cân nhắc Hồi đáp Ta tu luyện chính là trong lúc vô tình đạt được kiếm tu truyền thừa Một cái cùng võ đạo truyền thừa hoàn toàn khác biệt truyền thừa Quả nhiên Lạc quân trong lòng suy đoán được chứng thực Bất quá Nghe xong kiếm tu truyền thừa Liền biết là đặc biệt là kiếm sĩ sáng tạo truyền thừa Chuyện này đối với đao sĩ tới nói Phi thường không hữu hào Bất quá Ngoại trừ đao sĩ thân phận Lạc quân còn là một tên chấp pháp tiểu đội đội trưởng Đối Sơn Thành có được phi thường sâu Tinh thần trách nhiệm cùng lòng cảm mến Vì Sơn Thành càng thêm cường đại Nhân tộc càng thêm cường đại Nếu như là kiếm tu truyền thừa càng thêm tốt Cũng không phải không thể tiếp nhận Tấn cấp cương khí cảnh Cần gì điều kiện tựa như võ giả Tấn cấp cần huyết mạch dược tề Còn có đối ứng công pháp Lạc quân không tin kiếm tu truyền thừa tấn cấp Không cần tương ứng ngoại vật Đặc biệt là Mới vừa vặn tấn cấp Liền có thể cùng cương khí cảnh đại thành võ giả có được sức đánh một trận thần bí truyền thừa Cần mệnh kiếm hứa nham do dự một chút còn là thành thật trả lời Mệnh kiếm lạc quân nhìn xem hứa nham trước người lăng không lơ lửng thanh đồng kiếm như có điều suy nghĩ Vậy mà không phải dựa tệ mà là kiếm khí Mệnh kiếm một thanh kiếm thế nào để cho người ta tấn cấp cương khí cảnh lạc quân nghĩ mãi mà không rõ Kiếm thuật của ngươi, còn có hiện tại cách này lăng không ngự kiếm chi pháp, đều là được từ kiếm tu truyền thừa lạc quân lại lần nữa hỏi sò hứa nhăm. Xác nhận lúc trước hắn suy đoán. Hứa nhăm gật gật đầu. Ngươi lúc nào thì đạt được kiếm tu truyền thừa chừng nào thì bắt đầu tu luyện lúc nào tấn cấp cương khí cảnh nhìn hứa nhăm nguyện ý câu thông. Sợ xuất hiện biến cố. Lạc quân mau đuổi theo hỏi. Tám ngày phía trước đạt được kiếm tu truyền thừa. Năm ngày trước bắt đầu tu luyện. Tu luyện hai canh giờ. Liên tấn cấp kiếm khí cảnh. Kiếm khí cảnh cùng cương khí cảnh tại kiếm tu trong truyền thừa hẳn là cùng một cảnh giới. Theo lạc quân hỏi dò, hứa nhăm liên tiếp trả lời, hứa nhăm cũng chầm chậm buông xuống một tia lòng cảnh giác. Lạc quân còn muốn truy vấn. Lầu các bên trên chờ lạc quân hành động. Mà lạc quân lại chậm chạp không hành động phạm tiệt bọn người. Chờ không nổi nữa. Cùng một chỗ nhảy xuống lầu cắt, Bay vút tới. Phạm tiệt cao giọng quát hỏi. Lạc quân. Ngươi lặng nhà lặng nhằng làm cây dưỡng gì tranh thủ thời gian đồng thủ tại lầu cắt bên trên. Tuy rằng thấy được hứa nham thần kỳ một kiếm. Cũng nhìn thấy một kiếm này chi uy. Bất quá đồng giảng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú bọn hắn. Cũng liếc mắt nhìn ra hứa nham thực lực chỗ thiếu sót công kích như vậy, hứa nhăm cũng không thể liên tục thi triển nên thuộc về xem như lá bài tẩy bộ chiêu. Ai còn không có một hai chiêu áp đáy hòm tuyệt chiêu sao tuy rằng một kiếm này thoạt nhìn mười cái thần kỳ. bất quá nhìn xem hứa nhăm mười ngón cương khí sởi tơ. bọn hắn cũng liền đại khái rõ ràng trong đó nguyên lý. dù sao, sơn thành trong quý tộc liền có một chi có được tương tự võ đạo truyền thừa. gặp qua tương tự, rõ ràng trong đó nguyên lý Hắn cũng liền không thần kỳ. Cho nên phạm tiệt không rõ lạc quân cùng hứa nhăm cái này phản nhịp ở giữa, có gì có thể nói chuyện. Lạc quân đương nhiên cũng đã gặp tương tự, bất quá, đồng dạng rõ ràng trong đó chỗ khác biệt. Từ thủ ấm cũng có thể thấy được đến. Hứa nhăm cái này ngự kiếm chi thuật. So sơn thành cái kia một chi quý tục võ đạo truyền thừa. Càng thêm thành thục, uy lực cũng càng thêm lớn. Cũng là có so sánh, lạc quân mới liên tưởng đến hứa nhâm khả năng đạt được một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 330 võ vương đây chính là lạc quân trước đó lo lắng biến cố. Nơi này dù sao cũng là săn thú đội khảo hạc hiện trường. Là săn thú đội địa bàn. Lạc quân không yên tâm bọn hắn nhúc tay. Lại bởi vì đao sĩ cùng kiếm sĩ chi đứng mâu thuẫn. Nhân từ phí công. Tổn hại Sơn thành lợi ích. Đây là ta chấp pháp đổi sự tình. Phạm đội trưởng xin đừng nên nhúc tay lạc quân cường ngạnh đối Phạm Tiệt nói ra. Phạm Tiệt đôi mắt lói lên một cái. Thầm nghĩ. Xem bọn hắn chậm chạp không đồng thủ. Ta liền đoán được. Xuất hiện biến cố không biết vì cái gì lạc quân không nguyện ý đồng thủ. Bất quá. Phạm Tiệt cũng mặc kệ cách khác hắn chỉ biết là hứa nhâm là phá hủy con của hắn xuất tràng xuất sắc làm trọng thương đảm nhiệm trọng tài săn thú tiểu đội thành viên tôn thành kẻ cầm đầu phạm tiệt hử lạnh một tiếng nói tiểu tử này làm chúng ta bị thương nặng săn thú đội thành viên chính thức phá hủy chúng ta săn thú đội khảo hạch ngươi cho ta nói đây là các ngươi chấp pháp đội sự tình lạc quân ngươi có còn muốn hay không tại chúng ta săn thú đội lăn lộn lạc quân tuy rằng trực thuộc ở chấp pháp đội thế nhưng hắn sở tại chấp pháp tiểu đội lại là vào ở săn thú đội rất nhiều công việc cần săn thú đội phối hợp phạm tiệt bình thường cùng lạc quân quan hệ không tệ bất quá xính đến săn thú đội lợi ích phạm tiệt cũng sẽ không quản những người này ở giữa tự mình giao tình đặc biệt là nơi này còn là săn thú đội sân nhà Chu Vi xem, không phải săn thú đội thành viên chính thức, liền là hướng tới săn thú đội dự bị thành viên. Không chỉ là vì mình lợi ích. Liền xem như vì săn thú đội lợi ích. Hắn cũng không thể để lạc quân đem chuyện này đè xuống. Lạc quân chậm chạp không đồng thủ. Một mực tại tâm bình khí hòa câu thông. Tại phạm tiệt bọn người xem tới. Lạc quân không phải liền là muốn đem việc này đè xuống sao chính là bởi vì hắn phá hủy quy củ. Cho nên mới thuộc về chúng ta chấp pháp đội quản lý phạm trụ. Không phải sao lạc quân căn bản không cho phạm tiệt mặt mũi. Một bước không lùi. Cường ngạnh nói. Vậy ngươi ngược lại là đồng thủ A ta thế nào không biết. Lạc đội trưởng lúc nào biến thành dùng miệng đồng thủ phạm tiệt lại không xưng hô lạc quân danh tử. Trực tiếp lấy lạc đội trưởng xưng hô. Đây là giải quyết việc trung thái độ. Chấp pháp đội làm việc đều có cách thức. Không cần phạm đội trưởng quan tâm. Lạc quân cũng lập tức làm ra đáp lại. Lấy phạm đội trưởng xưng hô phạm tiệt biểu đạt bản thân giải quyết việc chung thái độ. Phạm tiệt làm một cái săn thú đội thông dụng vây quanh con mồi thủ thí. Săn thú đội mấy cái khác tiểu đội trưởng. Lập tức bày ra đội hình. Đem lạc quân cùng hứa nhằm vây quanh tại trong đó. Phạm tiệt hơi nhíu mày lại. Cười nói. Tự nhiên là các ngươi chấp pháp đổi sự tình. Bất quá tại chúng ta săn thú đổi địa bàn. Chúng ta cũng có gặp thời xử lý sự kiện khẩn cấp quyền lực. Phạm tiệt đối lạc quân nói xong. Mặc kệ lạc quân khẩn cấp lông mày. Chuyển thân đối hứa nhằm cười nói. Tiểu tử ngươi. Có thể à. Tuy rằng không biết ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Tại làm hắn bị thương nặng bốn thủ hạ sau đó. Còn có thể đem lạc đội trưởng cho qua mặt đi qua. Bất quá. Đến ta bên này nhỏ. Vô dụng cười nói xong. Phạm tiệt miến sắc. Nghiêm nhị nói. Tiểu tử. Ngươi nếu như là thúc thủ chịu chói. Còn có thể ăn ít chút khổ sở. Nếu như là phản kháng. Cũng đừng trách chúng ta ra tay lúc. Khống chế không nổi nặng nhẹ. Đưa ngươi phế đi. Thậm chí phếp nơi xa. Bay tới một cái lăng không phi hành bóng người. Người chưa tới. Liền nghe đến người kia há há cười nói. Tiểu quân. Chuyện gì xảy ra. Chúng ta chấp pháp đổi chấp pháp. Còn có người dám ngăn cản hay sao phạm tiệt nghe xong. Liền biết người đến là chấp pháp đổi đại đội trưởng. Võ vương cấp mật cường giả. Vô luận là tô vi cảnh giới. Còn là chức vị đều không phải là bản thân một cái săn thú đội tiểu đội trưởng có thể so phạm tiệt lập tức cúi đầu hành lễ nói gặp qua lạc đại đội trưởng hiểu lầm hiểu lầm chúng ta hiệp trợ lạc đội trưởng phá án đâu tuyệt đối không có ngăn cản lạc đội trưởng chấp pháp ý tứ phạm tiệt hành lễ sau đó cái khác săn thú đội tiểu đội trưởng cũng lập tức cúi đầu hành lễ vấn an nói gặp qua lạc đại đội trưởng Sau đó, tại chỗ cái khác săn thú đội thành viên cũng được lễ vấn an nói, gặp qua lạc đại đội trưởng. Tại chỗ thiếu niên, nhưng là cùng một chỗ hít đồng hành lễ đồng nói, gặp qua võ vương đại nhân. Không cần đa lễ. Lạc cơ mỉm cười chậm rãi rơi xuống. Rơi vào lạc quân trước người. Cười hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà bóp chết sinh tử nguy cảnh mới vận dụng đồng tâm cổ. Đem ta gọi. Lạc quân là lạc cơ coi trọng nhất tương lai khả năng tấn cấp đến võ vương chi cảnh đời sau người một. Đặc biệt đem hắn bỏ vào săn thú đội tiến hành lịch luyện. Bởi vì săn thú đội nguy hiểm cho hắn đặc biệt phối cho một cái đồng tâm cổ. Cái này đồng tâm cổ là một loại yêu thú cấp bậc linh trùng. Chỉ cần một cái chết rồi. Vô luận khoảng cách bao xa. Một cái khác cũng sẽ lập tức sẽ nổi điên một dạng bay về phía đối phương. Tiếp đó tại đối phương bên người chết đi. Chính là dùng cái này đặc tính. Sơn Thành Quý tộc đều dùng bọn chúng phối cho bản thân xem trọng đời sau. Để bọn hắn có thể đứng trước thời điểm nguy hiểm. Sớm cảnh báo. Có thể để bọn hắn nhanh chóng chạy đến cứu viện. Phạm Tiệt nghe lạc đại đội trưởng bó tay rồi. Có lầm hay không? Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Lạc Quân. Ngươi đến mức vận dụng đồng tâm cổ sao ngươi đây cũng quá nhỏ nói thành to sao lạc quân cũng không cho rằng bản thân là chuyện bé xé ra to. Đây chính là phát hiện một cách khác có khác với võ giả truyền thừa truyền thừa. Thân là quý tộc xuất thân lạc quân. So đao sĩ gia tộc xuất thân phạm tiệt. Hiểu thêm ở trong đó ẩm chứa ý nghĩa trọng đại. Đặc biệt là không phải dùng dược tề đột phá lột xác gông cùng xiềng xích mà là dùng mệnh kiếm cái này khí cụ. Loại này cùng võ giả hoàn toàn khác biệt truyền thừa có được cực cao giá trị. Lạc quân một phương diện vì Sơn Thành lợi ích, đồng thời cũng là vì bọn hắn lạc thị nhất tục lợi ích. Nếu là có thể đem cái này truyền thừa, nắm giữ đến bọn hắn lạc thị trong tay. Sơn Thành lợi ích nhân tục lợi ích cùng bọn hắn quý tục lợi ích có lúc cũng không xung đột. Quý tục! Xem như Sơn Thành kẻ thống trị. Tự nhiên hy vọng Sơn Thành càng ngày càng cường đại. Bất quá, mấy đại quý tộc ở giữa, cũng là tồn tại kịch, liệt cạnh tranh. Lạc quân phát hiện có thể lớn mạnh lạc thị nhất tộc thực lực phương pháp, tự nhiên nghĩ đến đem gom vào lạc thị nhất tộc trong tay. Lạc quân nhìn lướt qua đám người chung quanh, không có đại sảnh đám đông phía dưới nói, mà là dùng truyền âm vào bí bí pháp, đem việc này một năm một mười cùng lạc cơ báo cáo một lần truyền âm vào bí là sơn thành quý tộc hoặc là nói thiên tứ bình nguyên thế gia đại tộc đều biết thông dụng tính chất bí pháp lạc quân thân là sơn thành quý tộc lạc thì bên trong người nổi bật tự nhiên cũng sẽ cái này một bí pháp vừa rồi lạc quân cùng hứa nhăm đối thoại tuy rằng có là lớn thi đình rộng rãi trọng chi phía dưới nói thế nhưng cũng không có tận lực cao giọng đàm luận mà nhìn thấy chấp pháp đội xuất động người chung quanh là không bị ngộ thương đều tự giác nhượng bộ lui binh cho nên lạc quân cùng hứa Nham đối thoại hẳn không có những người khác nghe đến cho dù có người nghe đến cũng là cực thiểu số lạc quân cũng không nghĩ lấy dấu riêng bao lâu hắn liền là phải đánh một cái trinh lệch thời gian tại quý tộc khác kịp phản ứng trước đó đem hứa Nham cột vào bọn hắn lạc thì nhất tộc trên chiến xa Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 331 bộc phát võ vương lạc cơ nghe lạc quân trần thuật sau đó. Trong lòng cũng không tin hoàn toàn. Truyền thừa đặc biệt là một cách khác hệ thống tu luyện truyền thừa. Làm sao có thể dễ dàng như vậy xuất hiện truyền thừa đều là trải qua thời gian tích lũy. Mấy đời người thậm chí mấy chục đời người cố gắng. Đem từng cách ngẫu nhiên. Biến thành tất nhiên. Một chút xíu hoàn thiện thành hình. Không phải bỗng dưng xuất hiện. Sơn Thành bên trong làm sao có thể xuất hiện ngoại trừ võ giả bên ngoài cách khác. truyền thừa nghĩ như thế nào cũng không thể. Bất quá. Lạc cơ nhìn xem hứa nhăm trước thân lơ lửng thanh đồng kiếm còn có hai tay kết quả thủ ấm. Những thứ này xác thực rất có cách thức. Không giống như là một lần tình cờ đạt được pháp môn. Mà giống như là trải qua vô số thực tiến hình thành thành thể hệ đồ vật. Bản thân trước đó theo bản năng không có khả năng phán đoán còn là phải trải qua hiện thực bản kiểm nghiệm Dù sao chỉ là một cái cương khí cảnh tiểu dược Đem hắn mang về lạc gia Hào hào thầm trai nhất thầm Không được sao đối phương còn có thể lật trời không thành Trong lòng có quyết định là cơ đối lạc quân gật đầu nói tốt Vậy liền mang về lạc gia đi Chuyện này nếu là ngươi gây ra liền giao cho ngươi phụ trách đi hai ngày nữa cho ta cụ thể kết quả lạc quân thở dài một hơi tất nhiên tộc trưởng đã lên tiếng chuyện này liền có thể định âm điệu bất quá bây giờ trở về nhớ tới lần này tự mình làm hoàn toàn chính xác có chút xung động thế nhưng cái kia có thể là một cái truyền thừa a chỉ cần có một tia khả năng vì gia tộc vì sơn thành vì nhân tộc bản thân cũng muốn thử một lần a truyền thừa dù hoặc vô luận là đối thiên tứ bình nguyên thế gia đại tục còn là đối sơn thành quý tục đều là có sức mê hoặc trí mạng ba trăm dặm bên ngoài lơ lửng một tòa núi nhỏ trên núi nhỏ tọa lạc lấy mười phần có hoa hạ đặc sắc khu kiến trúc điển hoa lăng không đứng tại núi nhỏ phía trước nhìn trước mắt thuộc sơn kiếm phái cùng mình trước đó nhìn qua điện ảnh đối nghịch so Không hài lòng lắc đầu nói Còn thiếu một chút Nói xong Điển hoa tay khẽ vẫy Từng cái mấy trường lớn nhỏ cử thạch Từ phía dưới thăng lên đến Những này cử thạch cao thấp đan sen Giống như tinh tinh vây quanh mặt trăng một dạng Đem thục sơn kiếm phái sở tại sườn núi nhỏ bao ở trong đó Điển hoa nhìn kỹ một chút cảm giác còn là kém một chút Điển hoa bày ra thần thức Quét mắt một vòng Đột nhiên phát hiện cái gì? Cười nói, nguyên lai like. kém chút điểm này là ngươi Điển Hoa tay lại một vẩy, một vẩy dài mười trượng dây thừng bị thu hút bầu trời, rơi vào núi nhỏ dưới đáy. Điển Hoa tiện tay hái một cái màu đỏ điểm hóa quả, điểm hóa ra một cái khống chế thực vật pháp thuật, linh thực thuật. Đủ dùng rồi Điển Hoa phát động linh thực thuật, đem linh lực rót vào dây thừng bên trong. Dây thừng bắt đầu nhanh chóng sinh trường. Từ mấy trường. trưởng thành là mấy chục trưởng Thậm chí mấy trăm trưởng Thậm chí mấy ngàn trưởng Điển hoa dùng những này dây thừng đem từng cái cử thạch cùng nối nhỏ nối liền cùng nhau. Nhìn xem sau cùng thành phẩm, điển hoa còn là có một tia không hài lòng. Có thực vật. Lại đem nối liền thành một thể. Cùng ta trong ấm tượng thuộc sơn kiếm phái rất tương tự. Thế nhưng... Luôn cảm giác Còn là ít một chút cái gì Là cái gì đây đánh giá đánh giá Điển hoa đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ cười nói Là cố ý ta quá truy cầu bản thân trong ấn tượng thuộc sơn kiếm phái hình tượng Quá nhớ đem tại trong hiện thực hoàn nguyên ra tới Vì thế lấy cùng nhau Chỉ phải hắn hình dạng Mà không hắn thần như thế nào mới có thể đến hắn thần đâu này nếu là tu tiên môn phái Tự nhiên phải có tu tiên môn phái nổi tình rồi cái gì nổi tình tự nhiên là phong thủy trận rồi một cái tu tiên môn phái. Linh khí làm sao có thể không rồi rào đâu này làm sao có thể không có hộ sơn đại trận đâu này làm sao có thể hết thảy đều là vật phẩm trang sức đâu này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những này dây thừng cùng cự thạch. Vừa lúc có thể làm bày trận vật liệu. Điển hoa thôi diễn sau một lát bắt đầu một lần nữa loay hoay tự thạch tự thạch loay hoay tốt rồi sau đó một lần nữa loay hoay phía trên dây thừng trên đá lớn dây thừng xem như đơn giản phức tạp nhất chính là núi nhỏ dưới đáy cái kia một lớn đống dây thừng muốn đem bọn chúng một lần nữa vuốt thuận đồng thời hình thành hơn một cách công năng một bên ngoài một bên trong trận bên trong có trận cực kỳ phức tạp phong thủy trận Trải qua hai canh giờ bận rộn, phong thủy trận điển hoa rốt cuộc bố trí xong Nhìn xem giữa không trung, mây mù lượn lờ cử thạch vần quanh hạ thuộc sơn kiếm phái điển hoa lúc này mới gật gật đầu Đây mới là tiên gia khí phái lúc này mới ta trong ấm tượng thuộc sơn kiếm phái đi điển hoa đột nhiên như có cảm giác nhìn về phía sơn thành phương hướng Sơn thành trên không kiếp lực càng ngày càng nhiều, lập tức liền muốn tới bộc phát biên giới phải bắt đầu sao thời gian vừa vặn nói xong bay vào thục sơn kiếm phái đỉnh núi giá ngự lấy cương sơn kiếm phái hướng sơn thành phương hướng bay đi đạt được tộc trưởng tán thành lạc quân đang muốn nói cái gì đột nhiên mặt đất truyền đến một trận rung động dữ dội giống như vạn mã lao nhanh cái chủng loại kia chấn động lạc quân lập tức ý thức được cái gì đã sớm quên vừa rồi muốn nói gì hoảng sợ xoay người nhìn về phía phương nam Sơn thành sở tại Sơn Cốc, ba mặt núi vây quanh, chỉ có phương Nam có một cây Sơn Cốc cửa ra vào. Trên núi sớm đã bị bọn hắn quét sạch. Đồng thời cực đoan thủ pháp tiến hành phong tỏa. Chỉ để lại Sơn Cốc phương Nam lỗ hồng. Xem như ra vào cánh cửa. Đây cũng là săn thú đội đại bản doanh vì cái gì tập trung ở thành Nam nguyên nhân. Tại sao lại tưởng thành tự nhiên là vì phòng ngự phòng ngự ai dĩ nhiên không phải nhân tộc kỳ thật thành nam tường thành chủ yếu tác dụng là vì phòng ngự thú triều thú triều làm sao có thể đã bao nhiêu năm không có phát sinh thú triều rồi lạc quân xem như con em quý tộc có hoàn toàn tri thức truyền thừa cảm giác được cùng loại vạn mã lao nhanh chấn động lập tức ý thức được sơn thành kinh khủng nhất tai nạn thú triều phát sinh khó có thể tin hoảng sợ nói Lạc cơ một mặt ngưng trọng nói một câu. Rốt cuộc bắt đầu sao nói xong bay lên không trung, Đứng tại cao trăm trượng địa phương. Nhìn về phía phương nam. Từng cách lăng không phi hành người bay đến lạc cơ trước người. Thú triều. Tới rồi sao từ năm trước bắt đầu. Thiên địa kịch biến. Linh khí gia tăng mãnh liệt. liền có đủ loại dấu hiệu biểu hiện muốn xuất hiện thú triều. Chỉ là một mực không có phát sinh. Một mực tại ập vừa Hơn một năm Rốt cuộc bắt đầu sao thú triều hình thành Cần phải có một cái thống soái. Trước đó là yêu vương Hiện tại Yêu vương nhiều lắm Bọn hắn phải quyết ra một cái thống soái càng thêm khó khăn Đây chính là thú triều nổi lên hơn một năm mới phát bộc phát nguyên nhân Bởi vì thiên địa kịch biến Linh khí sa tăng mãnh liệt nguyên nhân đẳng cấp của yêu thú phổ biến đề cao một cái cấp bậc Lần này thú triều So trước đó mấy lần. Càng thêm nguy hiểm. Chúng ta sơn thành. Có thể kiên thủ được sao đừng bảo là thất vọng nói. Chúng ta đã chuẩn bị hơn một năm. Làm rất nhiều chuẩn bị. Chúng ta có lực đánh một trận. Chúng ta không nhất định thất bại cái gì không nhất định. Là nhất định sẽ không thua lạc cơ nói. Tốt rồi. Theo kế hoạch tiến hành. Lập tức gõ vang tiếng trung cảnh tỉnh. Tập hợp tất cả cương khí cảnh võ giả đến phía Nam Tường Thành Bắt đầu ứng đối thú triều ta có thể điểm hóa phản vật 12 chương 332 thú triều canh Câng Câng Tiếng Trung Gấp rút mà có quy luật bị gõ vang Toàn bộ Sơn Thành tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe đến những này tiếng Trung Đây là Cao nhất cấp bậc tiếng Trung cảnh tỉnh cương khí cảnh đi chiến đấu Cương khí cảnh phía dưới thanh trắng niên coi là hậu viện. Người già trẻ em tiến nhập dưới đất chỗ tránh nạn cao nhất cấp bậc. Kia là. Thú triều trời ả. Thú triều thú triều bảo phát Sơn Thành người. Lập tức nghĩ đến truyền miệng liên quan tới thú triều kinh khủng truyền thuyết. Tuy rằng rất nhiều một đời người cũng sẽ không gặp được thú triều. Thế nhưng Sơn Thành rất nhiều người từ nhỏ đã nghe thú triều kinh khủng truyền thuyết lớn lên. Trong truyền thuyết mỗi lần thú triều bộc phát tất nhiên muốn chết rất nhiều người trong truyền thuyết mỗi lần thú triều bộc phát liền quý tộc đều phải chết rất nhiều người trong truyền thuyết mỗi lần thú triều bộc phát đều có cao nhất võ lực cường giả vẫn lạc trong truyền thuyết trong đầu cuồn cuộn lấy có quan hệ thú triều kinh khủng truyền thuyết sơn thành bên trong một trận thất kinh đưa tới rối loạn nhìn thấy phía dưới rối loạn lạc cơ hét lớn một tiếng yên lặng hết thảy theo quy củ đến cương khí đến thành nam tập hợp cương khí trở xuống thanh niên trai trắng nam tử xem như đội dự bị người gia trẻ em toàn bộ tiến nhập dưới đất chỗ tránh nạn ta hướng các ngươi bảo đảm tại chúng ta tử quang trước đó các ngươi đều là an toàn là cơ tiếng sống đè xuống cuộc tao loạn này sơn thành dù sao cũng là quanh năm suốt tháng đối mặt yêu thú sơn thành Một tòa nhân tục tại thiên tứ bình nguyên bên ngoài cô thành. Không sống thiên tứ bình nguyên như thế một cách nhân tục khổng lồ căn cứ. Hơn nữa còn có phong thủy đại trận thủ hộ. Nhân tục cũng không cần thời khắc đối mặt thú triều của y hiếp. Sơn thành nhân tục. Kiên cố hơn nhị. Càng thêm vũ súng. Càng thêm đoàn kết. Càng thêm có sẻo dai. Càng thêm có cái nhìn đại cục. Tại lạc cơ vừa hô sau đó, tất cả mọi người giống như tìm được chủ tâm cốt, bắt đầu đều đâu vào đấy hành động. Thành nam săn thú đội khảo hạt hiện trường, các thiếu niên lập tức bị người tổ chức, ly khai bên tường thành duyên. Mà tới đối ứng, liên tiếp có cương khí cảnh võ giả, đi ngược dòng người phóng tới thành nam dưới tường thành. Phạm Huy Diều Tôn Thành hướng đi Phạm Tiệt, trầm giọng hỏi, phụ thân, đây là bộc phát thú triều sao phạm tiệt trong mắt có chút vẻ không đành lòng ngươi bây giờ là cương khí cảnh võ giả cần lên thành bức tường trực diện thú triều tiến hành chiến đấu tiểu huy ngươi sợ sao phạm huy kiên định lắc đầu nói không sợ phạm tiệt hiện tại có chút hối hận hắn vì sao phải tranh cường háo thắng nhanh như vậy là phạm huy đổi lấy tấn cấp danh ngạch để cho hắn tấn cấp cương khí cảnh đâu này nếu là không có tấn cấp liền có thể không cần lên tường thành trực diện thú triều tiểu huy mới vừa vặn tấn cấp lại không có kinh nghiệm chiến đấu gặp được thú triều là dễ dàng nhất chết một nhóm người nghĩ đến tiểu huy sẽ chết hơn nữa còn là bởi vì chính mình phạm tiệt liền một trận đau lòng khẩn không thể phiến bản thân hai thanh trưởng phạm huy thấy được phụ thân ánh mắt bên trong lo âu và thống khổ khuyên lớn phụ thân yên tâm đi Ta sẽ không có chuyện gì. Phạm tiệt chỉ có thể hy vọng. Nhi tử sẽ không việc gì. Phạm tiệt quay đầu nhìn về phía tôn thành. Tôn thành trên cổ quấn lấy một tầng thật xày bố. Phía trên lờ mờ còn có huyết thủy chảy ra. Ngươi thủ thương. Còn tới làm gì tiếp nữa nhỉ ngơi đi tôn thành kiên định lắc đầu. Bởi vì yết hầu thủ thương. Không thể nói chuyện. Đành phải lấy ra đao của mình. Huy vũ vài cái. Biểu thì chính mình có thể chiến đấu Người bị thương Không phát huy ra tất cả thực lực Cũng là dễ dàng nhất chết một nhóm người Phạm tiệt đóng một hồi ánh mắt Mới mở ra Hai tay phân biệt tại phạm huy cùng tôn thành trên bờ vai vỗ Một cái thật mạnh Dặn dò, Sống sót phạm huy cùng tôn thành hai người Nhìn thẳng phạm tiệt ánh mắt Chính trọng gật gật đầu Lạc đội trưởng Thương thế của chúng ta tốt rồi Thỉnh cầu về đơn vị lạc quân nhìn xem bốn cái trước ngực đeo băng. Một lần nữa đứng tại trước người mình thuộc hạ. Ánh mắt có chút ướt ác Lại cởi mở cười nói. Tốt. Tốt rằng. Không hổ là hảo huyên đệ của ta. Một hồi. chúng ta gề vai chiến đấu hứa nhăm phát hiện. Hiện tại đã không có người chú ý hắn. Vừa rồi vây xem thiếu niên đao sĩ đã đứng xếp hàng đều đâu vào đấy đi vào thành nội. Mà vừa rồi căm thù hắn cương khí cảnh đao sĩ Vô luận là động thủ một lần Vẫn là không có động thủ một lần Cũng sẽ không tiếp tục căm thù hắn Hoặc là nói không để ý tới căm thù hắn Hứa nhằm nhìn qua bị hắn một kiếm đứt cổ trọng thương trọng tài Nhìn qua bị hắn một kiếm phá phòng ở trước ngực lấy xuống một đầu dài một thước vết thương bốn tên chấp pháp đội thành viên Nhìn qua sau đó vây quanh muốn đối hắn xuất thủ đao sĩ. Bọn hắn toàn bộ ý chí kiên định. Chiến ý dân cao. Từng cách tìm tới chính mình đội ngũ. Không sợ gian nguy muốn đặt vào hành trình bọn hắn vì cái gì dạng này không sợ hãi hứa nhăm đưa tay cầm trước người thanh đồng kiếm. Có chút hiểu được. Ta biết ta kiếm đạo thiếu khuyết cái gì rồi thiếu khuyết bảo vệ ý chí kiếm ý không chỉ là kiếm. Còn là người ý chí thể hiện. Mệnh kiếm bên trong kiếm ý hạt sống Chủ yếu là kiếm đạo pháp tắc thể hiện Muốn điều khiển bọn chúng Cần chính là kiếm tu cá nhân ý chí hứa nhăm Từ lần này thú triều bộc phát sự kiện bên trong Rõ ràng nhận thức đến Cái ý chí này Hẳn là bảo vệ ý chí Thủ hộ thân nhân của mình Thủ hộ hương thân Thủ hộ nhân tộc lính ngộ được cái này Một mực cùng hắn ở giữa có một tia ngăn cách Từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tiêu hóa kiếm ý hạt sống. Trong nháy mắt hoàn thành tiêu hóa. Kiếm ý hạt sống bắt đầu mọc dễ nảy mầm. Hứa nhăm kiếm thuật lại đến một bậc thang. Nguyên lai. Like. Đây mới thật sự là nhập môn A sau đó liền đến bồi dưỡng kiếm ý hạt sống. Để nó liên tiếp sinh trường. Trần Phong đi ngược dòng người. Một mặt lo lắng có nhìn chung quanh. Nhìn thấy hứa nhăm an toàn đứng ở nơi đó Mới thở dài một hơi Chạy tới hứa nhăm trước người an cần hỏi han Tiểu nhăm Ngươi không sao chứ hứa nhăm phục hồi thần trí Nhìn thấy Trần Thúc Lắc đầu nói Không có việc gì Trần Phong Trần chờ dò hỏi Lúc ta tới nghe nói Ngươi tấn cấp cương khí cảnh rồi hứa nhăm gật đầu nói Đúng Ta trong lúc vô tình đạt được kiếm tu truyền thừa. Thuận lợi đột phá. Kiếm tu truyền thừa truyền thừa trần phong không dám tin lặp lại một câu. Nói tiếp hỏi dò Ngươi là thế nào đột phá gông cùng xiềng xích không phải phục dụng dược tề lúc nào đột phá hứa nham dương lên trong tay thanh đồng kiếm. Nói. Không cần phục dụng dược tề, Ta là dựa vào mệnh kiếm đột phá 5 ngày trước đột phá. 5 ngày trước. Bốn ngày trước ngươi còn tham gia khảo hạch. Nói cách khác. Ngươi đột phá thời gian liền một ngày đều không cần thật nhanh. Cùng phục dụng dược tề đột phá tốc độ. Nhanh hơn quá nhiều. Phục dụng dược tề ít nhất cũng phải một tuần thời gian mới có thể hoàn thành đột phá. Dài thậm chí muốn một tháng. Trần Phong nghe xong. Nghĩ đến hứa nham chiến thích. Ánh mắt sáng lên. Bật thốt lên. Những người khác kình lực viên mãn kiếm sĩ có thể dùng phương pháp của ngươi đột phá sao trần phong sợ hứa nhằm hiểu lầm vội vàng giải thích nói lần này thú triều không phải bình thường chúng ta cương khí cảnh chiến lược càng nhiều càng tốt nếu là ngươi phương pháp có thể thực hiện ta lập tức hướng đại đội trưởng bẩm báo mau sớm tập trung hình lực viên mãn cảnh kiếm sĩ đột phá cương khí cảnh gia tăng chúng ta chiến lược Hứa nhăm tự nhiên rõ ràng đạo lý này chỉ là Hứa nhăm tiếc nuối lắc đầu nói Một cách mệnh kiếm chỉ có thể nhận chủ một người để cho một người đột phá Lạc quân không biết đi khi nào đến hứa nhăm bên người Nghe đến hứa nhăm cùng Trần Phong nói chuyện Xem vào truy vấn cái này ta cũng đoán được Ngươi là từ đâu đạt được mệnh kiếm nơi đó còn có sao còn có thể từ nơi đó đạt được sao hứa nhăm nhìn xem tha thiết nhìn chăm chú lên hắn Trần Phong cùng lạc quân. Còn có bốn phía đồng dạng lo lắng vấn đề này. Nhìn về phía hắn cương khí cảnh đao sĩ. Hứa nhăm từ trong mắt của bọn hắn không có cảm giác được một tia địch ý. Ngược lại cùng Trần Phong. Lạc quân đồng dạng. Có tha thiết khát vọng. Khát vọng có nhiều hơn cương khí cảnh võ giả. Khát vọng. Trải qua lần này thú chiều. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Hứa nhằm cảm giác áp lực có chút lớn. Gãi đầu một cái. Không biết làm sao mà nói. Ta. Ta cũng không biết hắn là thế nào đến. Ta chỉ là luyện kiếm mệt mỏi. Bắt không được kiếm. Rơi vào trên mặt đất. Tiếp đó đột nhiên phát hiện. Trên mặt đất biết khi nào, nhiều hơn một thanh tương đồng kiểu sáng thanh đồng kiếm. Tiếp đó, ta hảo hữu kỳ phía dưới nhặt lên, liền tự động nhận chủ, trở thành mệnh của ta kiếm, đạt được bên trong kiếm tu truyền thừa. Trần Phong cùng lạc quân chờ nghe được người, một mặt mộng bức, không dám tin nhìn qua hứa nhâm Chỉ đơn giản như vậy liền được kiếm tu truyền thừa tiếp đó vô cùng đơn giản lại đột nhiên đến cương khí cảnh đây cũng quá trò đùa sao cảm giác tốt giả. Thế nhưng là, tại chỗ đều là nhân tinh. Từ hứa nhăm thần thái, ngữ khí bên trong, có thể rất dễ dàng đạt được. Hứa nhăm không có nói láo, hắn nói là nói thật. Nếu là thật sự, cái kia thanh này mệnh kiếm tới, hoàn toàn chính xác quá kỳ hoặc Đột nhiên xuất hiện tại hứa nhăm trước mặt, giống như đặc biệt vì hứa nhăm mà xuất hiện đồng dạng. Hứa nhăm trở lại. Đột nhiên như có cảm giác nhìn về phía sơn thành trên không. Tiếp đó. Giống như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Há to mồm nói. Đây là. Đây là. Ta có thể điểm hóa vạn vật 12 chương 333 cơ hội thắng Trần Phong nhìn thấy hứa nhăm bộ dáng khiếp sợ đi theo truyền thân nhìn về phía sơn thành trên không a đây là trần phong nhìn thấy sơn thành cao ngàn trượng giữa không trung lơ lửng từng khối lẻ tẻ tàn đá những đá này bên trên mọc ra một cây lục sắc đằng mạn hoặc là tương liên hoặc là rủ xuống tới nhìn kỹ lại phát hiện những đá này lại là vận động bọn chúng tải vây quanh một cách trung tâm chậm rãi xoay tròn. Cái này vị trí trung tâm. Mây mù lượn lờ. Nhìn không rõ ràng. Bất quá. Lại cho người ta một loại thông thiên tự kiếm cảm giác. Trần Phong ngạc nhiên chốc lát. Kịp phản ứng. Ngưng thần hỏi dò hứa nham nói. Đây là cái gì chẳng lẽ. Cùng ngươi kiếm tu truyền thừa có quan hệ hứa nham trần chờ gật đầu nói. Ta không xác định. Bất quá. Hắn cho ta cảm giác. mười phần thân cận. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ đối mệnh kiếm có lực hút vô hình Giống như buông tay ra Mệnh kiếm liền bay đến đi qua đồng dạng Đương nhiên, đây cũng là ảo giác của ta Hắn phải cùng kiếm tu truyền thừa có quan hệ Thậm chí, khả năng Mệnh kiếm liền xuất từ hắn Trần Phong nhận đồng gật gật đầu Lạc quân đồng dạng nhìn xem Sơn Thành trên không Chào mày nghe Trần Phong cùng hứa nhăm đối thoại chờ trần phong cùng hứa nhăm nói xong lạc quân mới nói các ngươi nói hồi lâu tại nói cái gì trên trời có đồ vật gì sao trần phong kinh ngạc nói ngươi không nhìn thấy lạc quân lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái lắc đầu khẳng định nói ra không nhìn thấy trần phong rất là không hiểu nói không có khả năng a trên trời lớn như vậy mục tiêu lạc quân hỏi dò người chung quanh Những người khác cũng lắc đầu. Biểu thì không nhìn thấy. Lạc quân hỏi. Ngươi thấy được cái gì Trần Phong tranh thủ thời gian trả lời bản thân nhìn thấy tràng cảnh. Hứa nhằm nghe đến đó. Đồng dạng mười phần kinh ngạc. Trần Thúc. Ngươi không nhìn thấy trung tâm lơ lửng gò núi sao Trần Phong lắc đầu. Không nhìn thấy. Lạc quân lúc này rõ ràng cái này lơ lửng núi đá đối với có thể nhìn thấy nó người lại là phân ra cấp bậc. Lại liên tưởng đến bọn hắn ba loại người khác biệt. Lạc quân có suy đoán. Hẳn là kiếm sĩ bên ngoài người không nhìn thấy. Chỉ có kiếm sĩ có thể thấy được chung quanh cử thạch. Chỉ có kiếm tu có thể thấy được toàn cảnh. Bao quát trung tâm gò núi. Lạc quân trong lòng hơi động, Sông lấy bầu trời hô tộc trưởng. Lạc cơ nghe đến lạc quân kêu gọi. Cùng mấy cái khác võ vương. Chào hỏi một tiếng. Từ giữa không trung rơi xuống. Đứng tại lạc quân bên người. Do hỏi. Thế nào tiểu quân? Có việc lạc quân đem vừa rồi phát hiện. Một năm một mười cáo chi tộc trưởng. Lạc cơ nghe xong, nhìn qua sơn thành trên không, hắn đồng dạng cái gì cũng không nhìn thấy. Lạc cơ đối với mình không thấy được đồ vật. Lòng mang đề phòng ngươi xác định hắn đối với chúng ta không có áp ý hắn có phải hay không là khác loại yêu quái lạc quân kiên trì quan điểm của mình nói hẳn không phải là tộc trưởng khả năng này là chúng ta cơ hội thắng sở tại lạc quân thân là con em quý tộc tự nhiên biết rõ hiện tại tình cảnh nghiêm trọng đến mức nào thiên địa kịch biến không chỉ có nhân tộc thực lực đang gia tăng yêu thú thực lực cũng tại tăng cường hơn nữa bởi vì bọn họ cơ số càng lớn, thiên phú cao hơn, yêu thú thực lực tăng lên biên độ so với bọn hắn cao hơn nhiều. Lần này thú triều, bọn hắn phần thắng cũng không cao nếu là thua, liền là vong tộc diệt chủng nguy cơ cơ hội thắng là cơ nghe xong cũng gật gật đầu. Ta trước hỏi dò một cái cái khác kiếm sĩ xem bọn hắn có thể hay không nhìn thấy. Nếu là ngươi suy đoán thành lập ta thử lại lần nữa có thể hay không bay qua dò xét một cái nói xong lạc cơ bay lên không trung cùng mấy vị khác võ vương nói việc này lạc cơ nhìn qua phương nam nói lần này thú triều tham dự yêu vương khẳng định không ít phần thắng của chúng ta không cao kỳ thật coi như nhiều một ít kiếm tu phần thắng cũng không cao bất quá lạc cơ nhìn qua sơn thành trên không Ung dung suy đoán nói, bất quá, nếu như là, chúng ta sơn thành kiếm sĩ toàn bộ chuyển hóa làm kiếm tu, ta muốn, hắn hẳn là sẽ không xem chúng ta sơn thành bị thú triều diệt tuyệt là quân nghĩ cấp độ, còn là kém một tầm, là cơ bọn hắn nhìn càng thêm xa, suy nghĩ cấp độ cao hơn. Nếu như là chỉ là gia tăng mấy vị cương khí cảnh kiếm tu đối đại cuộc căn bản không có cái gì lớn trợ giúp. Chỉ cần võ vương cùng yêu vương một cái cấp bậc chiến đấu, sơn thành một phương thất bại, cương khí cảnh kiếm tu lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng, nếu như là, hắn tất nhiên có thể có lựa chọn để cho người ta nhìn thấy hắn, đồng thời có lựa chọn tìm kiếm người thích hợp truyền bá kiếm tu truyền thừa, hắn hẳn là có nhất định linh trí. Hơn nữa, có thể huyền không ít nhất cũng là võ vương một cấp, thậm chí tầm thứ cao hơn. Nếu như là hắn đứng tại chúng ta bên này, mới thật sự là tăng lên phần thắng của chúng ta nghe là cơ phân tích. Sống chết trước mắt, cũng không đoái hoài tới tác dụng phụ. Vê gớm vi sinh hết tất cả kiếm sĩ nha. Chỉ cần bảo chủ sơn thành, bảo chủ nhân tục, liền là thắng lợi. Các khắc mấy võ vương toàn bộ đồng ý Lạc Cơ đề nghị. Lạc Cơ lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên. Trước là đi thành vệ đội. Do hỏi các kiếm sĩ. Có hay không nhìn thấy Sơn Thành giữa không trung cử thạch. Đạt được khẳng định đáp án sau đó. Lạc Cơ theo những này kiếm sĩ chỉ điểm phương vị. Bay lên trên đi bay đến cao ngàn trượng địa phương lạc cơ cảm giác xuyên thấu một tầng màng mỏng đồng dạng cảm giác phía trước cảnh sắc biến đổi lạc cơ thấy được bốn phía lơ lửng mọc đầy xây thừng từ thạch lạc cơ còn muốn đi lên bay lại như tiềm nhập trong đầm sâu càng hướng xuống càng gian nan lại hoạt phủ trọng lên núi càng lên cao phủ trọng càng nặng Lạc cơ bất đắc dĩ, đành phải rơi vào phổ cận một cái cử thạch bên trên tính việc lâu dài. Lạc cơ theo thói quen tại trên đá lớn tìm tòi một cái, xếp hàng nguy hiểm, đây là... Một thanh thanh đằng kiếm cái này không phải là... Mệnh kiếm sao nghĩ đến lạc quân trần thuật kiếm tu truyền thừa đủ loại, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là... Mệnh kiếm. Hắn có thể nói là kiếm tu trung tâm lạc cơ nghĩ tới điều gì? Lẩm bẩm. Ta hiện tại bước đi liên tục khó khăn. Có phải hay không bởi vì ta không phải kiếm tu duyên cứ là cơ suy đoán. Rất có thể. Cũng không biết. Ta có thể hay không trở thành kiếm tu mặc dù bây giờ kiếm tu còn có rất nhiều không hiểu chỗ. Không biết có cách nào tai hỏa ngầm. Thế nhưng. Vì nhân tục. Là cơ ánh mắt trở nên kiên định. Những người khác có thể hy sinh. Ta tự nhiên cũng có thể chỉ là không biết hắn có hợp hay không cách có thể hay không tiếp nhận kiếm tu truyền thừa nói xong lạc cơ đưa tay cầm thanh đằng kiếm chuôi kiếm chỗ chuôi kiếm truyền đến rất nhỏ đâm nhói lạc cơ ý nghĩ đầu tiên liền là không nghĩ tới một thanh thanh đằng kiếm vậy mà có thể đâm rách ta võ vương cấp bậc nhục thân phòng ngự tiếp đó một trận ký ức truyền thừa rót vào trong đầu của hắn lạc cơ tiếp nhận kiếm tu truyền thừa giải thích một phen sau đó lấy là cơ võ vương cấp bậc tu vi cảnh giới lại thêm sơn thành quý tộc năm ngàn năm võ đạo thế gia kiến thức cũng không thể không thừa nhận cái này kiếm tu truyền thừa tuyệt đối là luận võ nói truyền thừa càng thêm cường đại càng thêm nghiêm cẩn càng thêm hoàn thiện truyền thừa